Ngưng kết dị năng, tay nổi lên ú lang quang, chỉ nghe băng môn hơi hơi nổi lên sát sát tiếng vang, nhưng mà tương so với trước đây tôn công an, các hừng đông hiển nhiên là càng kỹ cao một bậc, băng môn tuy là chưa thoái, lại có thể cấp băng môn lại nhiều thêm vài đạo tân thương. Không được, cần thiết muốn tứ giai băng hệ dị năng. Đặc sao, nay đặc sao là muốn sống sờ sờ bức tử người tiết tấu. Được rồi, đại ca mau đừng nói, lại thăng cấp. Hảo. lần này các hừng đông trở về một lần nữa hấp thu dị năng vì tiến giai mà liều mạng nỗ lực như tuyết tiểu đội thành viên trừ bỏ lý húc các gia huynh đệ trừ bỏ các thiên hạo tập thể tham chiến mấy năm liên tục kỷ nhỏ nhất ông tiêu mai đều chủ động vận dụng khởi dị năng nỗ lực mà sát khởi tang thi tới như tuyết cẩn thận mặt sau lúc này không biết là ai ở túc như tuyết chính tập trung tinh thần mà cùng ngũ giai tang thi đấu trí đấu dũng khi hô một tiếng muốn nàng tiểu tâm phía sau Túc như tuyết quay đầu nhìn lại, không khỏi dọa nhảy dựng, trách không được, nàng cảm thấy ngũ giai tang thi có chút không lớn thích hợp. Trước đây nàng dẫn ngũ giai tang thi lưu khi, ngũ giai tang thi còn thường thường mà dương nhanh múa vướt nghị cách đối phó nàng, mà từ vừa mới không biết là cái gì thời điểm bắt đầu, ngũ giai tang thi không hề ra tay, chỉ lo một mặt lưu ý bốn phía, một bên để phòng nàng sử dụng ảnh tay đánh lén, một bên nhanh hơn đuổi bắt nàng tốc độ, não loạn nửa ngày, ngũ... Giai tăng thi lại là thuốc dục số chỉ nhị giai dị năng tăng thi chờ phục kích nàng đâu. Túc như tuyết vừa rồi huy đao bổ về phía đối chính mình trộn phóng dị năng nhị giai dị năng tăng thi, bất hạnh hai mặt thụ địch, nguyên lai đầu to ở phía sau. Này đó đánh lén túc như tuyết nhị giai dị năng tăng thi bất quá là ngũ giai tăng thi thao tác tới dụ bắt túc như tuyết đương chịu chết lâu khang hiến anh khiên tư mẹ phan dịch mâu địch mô đố hoan chỉ chú trưởng nấu bài vịnh dịch mâu quặc thoa phạt đỡ bút diêu trang ngạc khâm đạp đảo kiến chế dịch mâu bờ giờ Túc như tuyết chỉ cần bất hạnh ai sẽ không chết tức thường, thậm chí càng sẽ bất hạnh nhị độ cảm nhiễm tăng thi virus, trở thành nhị giai đỉnh ảnh hệ dị năng tăng thi. Chương 340 ảnh hệ không gian vsc trăm biến tăng thi bốn 340 ảnh hệ không gian VSC trăm biến tăng thi. Đang lúc túc như tuyết gặp phải hai mặt thụ địch đánh mạng nguy cấp thời khắc, một đạo thân ảnh đống nhiên lao ra, che ở túc như tuyết trước mặt, tựa tưởng thế túc như tuyết ngạnh sinh sinh ăn xong ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chém gian này mãnh liệt một kích. Này đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là ám ảnh. Frank, ám ảnh nhào vào túc như tuyết thân, đệ nặng túc như tuyết cùng nhau ôm đoàn ngã xuống đất. Mà lại xem Ngũ giai tang thi như là đột nhiên ngốc rớt, chém ra nắm tay đột nhiên tạm dừng ở giữa không trùng, nắm tay như là không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng cùng Ngũ giai tang thi nháo khởi tính tình tới, vô luận Ngũ giai tang thi như thế nào huy đều huy không ra đi. Mọi người định chử nhìn kỹ, lúc này mới nhìn đến nguyên lai Ngũ giai tang thi cánh tay thế nhưng bị rễ cây roi mây gắt gao của lấy. Mau, ta kéo không được nó. Hứa Tình cắn chặt răng hô, ai cũng không nghĩ tới Hứa tình thế nhưng sẽ biết sai sửa sai, ở thời khắc mấu chốt cứu túc như tuyết cùng ám ảnh. Đáng giận. Ngũ dai tang thi phát ra phẫn nộ thi giống, vung lên cánh tay trái, cánh tay trái giống như rót mãn cự lực nhắc lên máy nén, hung hăng tạm hướng hứa tình thi triển ra roi mây. Thu hồi dị năng, mau. Nhìn đến ngũ dai tang thi động tác, túc như tuyết lập tức kêu hứa tình chạy nhanh thu hồi dị năng, túc như tuyết thì tại kêu gọi nhắc nhở hứa tình đồng thời. Lập tức ôm lấy ám ảnh, mà quay cuồng, thoáng chốc lăn ra ngũ giai tang thi công kích phạm vi. Nhìn thấy túc như tuyết cùng ám ảnh an toàn chạy thoát, hứa tình lúc này mới ở roi mây sắp bị ngũ giai tang thi đánh ngáy mắt, vội vàng thu hồi dị năng. Cảm tạ, hứa tiểu thư. Không khách khí. Ân là ân, thù là thù. Túc như tuyết từ trước đến nay ân đoán phân minh, hứa tình đúng là mấu chốt một khác, không màng tự thân khả năng sẽ bị dị năng phản phệ nguy hiểm. mà cứu trợ nàng cùng ám ảnh, nàng xác thật nên hướng hứa tình nói lời cảm tạng. Nghe được túc như tuyết hướng chính mình nói lời cảm tạng, hứa tình lập tức trở về thành không khách khí, đang xem đến tôn công an thì biến hướng chính mình đánh tới nháy mắt, hứa tình sợ cực kỳ, nàng là thật sự không nghĩ tới tôn công an thế nhưng sẽ thật sự biến thành tăng thi, vẫn là ở bị nàng thành công cứu trị sau, hứa tình rốt cuộc biết chính mình trách lầm túc như tuyết, ở đối mặt sự thật sau. Hứa Tình quyết định muốn trợ túc như tuyết giúp một tay, bởi vì túc như tuyết bổn ý là tốt. Giống, giết chết, ăn luôn, toàn bộ, ta muốn ăn luôn các ngươi, Toàn bộ ăn luôn. Ngũ dai tang thi bị đột nhiên liên thủ túc như tuyết cùng hứa Tình chọc giận, trong miệng hô lên hoàn chỉnh tiếng người, công bố nó muốn giết sạch túc như tuyết đám người, cũng ăn luôn túc như tuyết đám người. Các đại ca. Không được, không được, ta làm không được. Các hừng đông gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Cũng lớn tiếng kêu hắn làm không được nói, giờ phút này mà các hừng đông càng là nóng vội mà muốn chạy nhanh hấp thu tứ giai tinh hoạch dị năng, thăng nhập tứ giai càng là khó có thể thành công hấp thu tinh hoạch năng lượng. Hiện tại các hừng đông dị năng cấp bậc như cũ còn ở vào tam giai cấp, không biết như thế nào làm, có thể là thấy túc như tuyết đám người ở phía trước chiến đấu đến quá kịch liệt, quá vất vả, các hừng đông tâm lại là một khắc cũng tính không xuống dưới. căn bản vô pháp an nhàn mà ở mọi người dưới sự bảo vệ hấp thu tinh hoạch năng lượng như vậy mỗi lương tâm sự các hừng đông làm ấm áp a cho nên túc như tuyết sau giao cho các hừng đông tứ dai băng hệ dị năng tinh hoạch năng lượng các hừng đông lòng yên tĩnh không xuống dưới một tia năng lượng cũng lấy ra không ra các đại ca chấn định chỉ có ngươi nhanh lên thăng tứ dai chúng ta mới có thể sớm chút cứu ra khúc khúc cùng giang đội trưởng bọn họ mới có thể đủ thuận lợi thoát hiểm ta biết đại tỷ đại ngươi nói là như thế này nói nhưng ta làm không được ta đặc sao thật là vô dụng a tưởng là nhìn đến các hừng đông lo âu biết túc như tuyết đám người hiện giờ đang đứng ở khó có thể vượt qua trạm kiểm soát ngũ giai tăng thi thi giống một tiếng hướng là đối xuất lĩnh thi đàn phát ra cho ta hiệu lệnh chỉ thấy ngũ giai tăng thi giống xong từ ngũ giai tăng thi đi đầu thi đàn mênh mông quần quận lại lần nữa vây nhào hướng túc như tuyết mà lần này ngũ giai tang thi thế nhưng trước khi càng thêm thông minh, phái ra số lượng kinh người nhị giai dị năng tang thi đi vây truy chặn đường túc như tuyết cùng hứa tình, làm cho hai người rốt cuộc phóng không ra không chế nó chiêu thức, vô pháp gông cùng siềng xích nó hành động, mà nó tắc có thể hoàn toàn bay lên không tới đối phó thiệu hồng lôi cùng cắt ra huynh đệ, cùng với như tuyết tiểu đội mặt khác thành viên. Thoáng chốc thế cục thành đói bụng nghiêng về một phía cục diện, vô luận là hứa tình. Vẫn là túc như tuyết đều bị nhị giai tang thi đẻ nặng tạp dị năng, tập được hoàn toàn đẳng không ra tay tới, lại đi xử dị năng, đi đối phó ngũ giai kim hệ dị năng tang thi. Như tuyết, không được, xử kia chiêu. Hảo, túc như tuyết cũng là bị buộc bất đắc dĩ hạ, không thể không lấy ra tự thân lợi hại nhất giữ nhà bản lĩnh, lại ở trước mặt mọi người, sợ đầu sợ đuôi, phóng không khai dị năng đi theo tang thi liều mạng. Nàng cùng sở mang đến cứu viện người sẽ toàn bộ bỏ mạng ở chỗ này. Ảnh hệ không gian Túc như tuyết vỗ tay mặt đất, trong miệng hô lên ảnh hệ không gian bốn chữ, kiến giải mặt như là đột nhiên nứt toạn, từ Túc như tuyết tay vỗ mặt đất vị trí, hắc cám cắn nuốt công binh xưởng mặt đất, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài, hướng chúng nhị giai dị năng tang thi dẫm đạp mặt đất mở rộng, đương hắc cám hoàn toàn thay thế được công binh xưởng mặt đất sau, từ trong bóng tôi vươn vô số song hát sắc cánh tay tới. tuyển tựa từng đôi từ địa ngục vươn vươn ác quỷ tay ảnh tay nhanh chóng bám trụ một con lại một con nhị giai dị năng tăng thi bay nhanh tún hướng hắc cám chỗ sâu trong đương vươn ảnh tay thành công tún chặt một con tăng thi sau đem tăng thi tún hướng hắc cám chỗ sâu trong rộng mở hắc cám kẽ nứt liền sẽ ở nháy mắt khép kín nhìn đến túc như tuyết thi triển ra kinh người thả là nói không nên lời quỷ dị dị năng mọi người bao gồm như tuyết tiểu đội sở hữu các thành viên toàn sợ ngây người Trước đây như tuyết tiểu đội các thành viên tuy rằng nghe túc như tuyết nói qua cái này tên là ảnh hệ không gian chiêu số, khá vậy chỉ là nghe nói, không thấy túc như tuyết sử dụng quá, lần này vừa thấy, mọi người đều kinh ngạc với túc như tuyết ảnh hệ không gian cường đại. Này lực sát thương thật sự là quá kinh người. Tính lần này, túc như tuyết bất quá là lần thứ hai sử dụng ảnh hệ không gian tới cắn nuốt tăng thi. Lần đầu tiên là ở đảo Nguyên Hương cùng khúc Hi Thụy liên thủ đối kháng đồng dạng có được ảnh hệ dị năng tăng thi thụ khi. Lúc ấy Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng còn xót so thấp, vừa rồi thăng ra ảnh hệ không gian không lâu. Hơn nữa Túc Như Tuyết lần đầu tiên sử dụng ảnh hệ không gian, vẫn là đem tự thân chế tạo ảnh hệ không gian tác dụng ở tăng thi thụ chế tạo ảnh hệ không gian, hoàn toàn nhìn không ra, năng ảnh hệ không gian uy lực. Hiện giờ Túc Như Tuyết sử dụng xong ảnh hệ không gian. chính mình đều cảm thấy kinh người này dị năng thật là không cần quá lợi hại uy lực thật sự quá nghịch thiên kinh người nàng chỉ dùng nhất chiêu thanh không ngũ giai tang thi sở thống lĩnh gần nửa số lấy nhị giai dị năng tang thi một con một con sắt lên muốn mau đến nhiều đến nhiều hơn nữa đương này đó nhị giai dị năng tang thi bị nàng ảnh hệ không gian thành công cắn nuốt rất sau sinh ra tinh hoạch lại sẽ toàn bộ vì nàng sử dụng tùy nàng chi phối đáng giận đồ ăn hư hư Hư, sắc, sắc, sắc, nhìn đến đông đảo tiểu đệ một chút biến mất không thấy, lại là túc như tuyết từ bên giờ trò quỷ. Ngũ Giai Tăng Thi lần thứ hai bị tức giận đến giống to kêu to. Ngũ Giai Tăng Thi mục tiêu lại lần nữa tỏa định túc như tuyết, lần này Ngũ Giai Tăng Thi không khỏi dùng ra giữ nhà dị năng, chỉ thấy Ngũ Giai tang Thi nắm tay lại lần nữa biến hình, giống kỵ binh trong tay nắm trường mâu, hung hăng thứ hướng túc như tuyết. Nhìn đến ngũ giai tang thi nắm tay biến thành mâu hướng chính mình hung hăng đâm tới, túc như tuyết gấp hướng bên lắp mình, không được. Ngũ giai tang thi không còn có thành công đâm đến túc như tuyết nháy mắt, nắm tay lại biến, nháy mắt hóa thành chiều dài gai ngược lang nha bổng tạp hướng túc như tuyết. Chương 341 hứa tình ngoại một hệ năng lực giả. Chương 341 hứa tình ngoại một hệ năng lực giả. Túc như tuyết vừa rồi toàn lực trốn tránh. khó khăn lắm né qua ngũ giai kim hệ dị năng tang thi nắm tay ngưng kết dị năng biến ảo ra trường mâu đâm nhảy lóe quá trình nên đón ngũ giai kim hệ dị năng tang thi nắm tay lần thứ hai biến hóa thành lang nha bổng trọng đấm túc như tuyết vội nhanh chóng ngưng ra dị năng nháy mắt thú nhận sáu bảy song ảnh tay che ở trước người lấy dùng để chống đỡ ngũ giai tang thi huy tới đòn nghiêm trọng nhưng mà túc như tuyết vừa rồi dùng ra dị năng chuẩn sắc không có lầm mà khó khăn lắm chống đỡ trụ tang thi huy tới nắm tay thấy ngũ giai kim hệ dị năng tang thi bao bọc lấy sát chết kim loại giáp nháy mắt vặn vẹo biến hình ngũ giai kim hệ dị năng tang thi giống trăm biến kim cương dường như không ngừng biên cùng túc như tuyết Đối chiến biên biến hóa thân kim loại giáp hình thái thoáng chốc đổi lấy túc như tuyết đám người lạnh lùng phun tào này đặc sao nơi nào là tăng thi toàn bộ biến đổi hình kim cương trăm biến tăng thi kiểu gì lợi hại vài lần biến hóa đem túc như tuyết đệ nặng đánh bước tới rồi cùng đường bí lối hoàn cảnh Giúp như tuyết. Nhìn thấy túc như tuyết tình cảnh không ổn, thiệu hồng lôi đám người lập tức ngưng kết dị năng, hận không thể ngưng chú toàn thân dị năng công kích ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi, nhưng mà hiệu quả như cũ hơi trăng cực nhỏ, công kích không có tác dụng, cùng trước đây giống nhau, thuần túy là cho ngũ giai tăng thi cảo ngứa. Các thiên tổn cùng lão hông còn hảo, bằng vào hai người thổ hệ dị năng, thường thường đúc khởi kiên cố tướng đất. Nhưng thật ra miễn cưỡng có thể vì Túc Như Tuyết chia sẻ chút ngũ giai tang thi công kích, nhưng hiệu quả như cũ không quá lớn. Đại ca! Không được! a Như thế nào sẽ như vậy? Các thiên tồn cùng lão Hông ở không ngừng lần lượt đúc khởi tường đất, lại một lần thứ bị ngũ giai tang thi đẩy ngã quá trình, dị năng hao tổn thật lớn, mà Túc Như Tuyết dị năng như là cũng còn thừa không có mấy, sử dụng ảnh tay số lần càng ngày càng ít. thú nhận số lượng cũng một lần một lần thiếu. Mà lại xem thương xạ kích thiệu hừng lôi, xạ kích động tác cũng không khỏi mà trước đây giảm bớt, bám vào viên đạn điện quang cũng mỏng manh đến cùng không có dường như. Vương Tiêu Mai cùng hứa tình cũng là, nỗ lực mà ngưng kết khởi dị năng, nhưng hai người thể lực cùng dị năng toàn không bằng tới cứu viện mặt khác dị năng giả. Giờ này khác này, ở đây chúng dị năng giả, trừ bỏ không có dị lực công kích, không tiện tham chiến. Chỉ có thể canh giữ ở một bên lo lắng xuống các thiên hạo cùng Lý Húc, mặt khác sở hữu dị năng giả dị năng đã tiếp cận linh giới điểm, vô cùng có khả năng sẽ ở dùng ra tiếp theo đánh sau, dị năng khô kiệt, rốt cuộc phát không ra dị năng công kích. Chỉ thấy các thiên tồn khẩn bóp nhỏ bé lông mày ngưng nửa ngày, thật vất vả miễn cưỡng lại đúc ra một tòa tường đất, ý đồ vì túc như tuyết ngăn cản trụ ngũ giai tang thi khởi sướng một lần công kích, nhưng mà không đợi các thiên tồn liều mạng ngưng ra tường đất thành hình. ngũ giai tăng thi nhẹ nhàng một quyền, tường đất nháy mắt hóa thành thổ lịch các thiên tồn lại tưởng ngưng kết dị năng phát hiện chính mình đã là ngưng không ra dị năng đầu tiên là các thiên tồn dị năng khô kiệt các thiên tồn lập tức tuyệt vọng mà lôi kéo cổ hô to một tiếng đại ca đang xem lúc này các hừng đông nghe được nhị đệ tha thiết kêu gọi các hừng đông mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình lão nhị các thiên tồn càng tuyệt vọng không biết là nóng vội vẫn là có khác mặt khác không biết tên cái gì nguyên nhân Tóm lại các hừng đông như cũ giống trước khi giống nhau, muốn hấp thu túc như tuyết giao cho hắn tứ giai tinh hoạch dị năng, như cũ không được nảy pháp. Các hừng đông gấp đến độ giống to kêu to, nhưng cho dù là các hừng đông gấp đến độ kêu rách cổ họng, cũng không tế với sự. Nữ nhân ám ảnh kinh hô một tiếng, lại lần nữa nhảy ra, muốn đoạt ở túc như tuyết trước mặt, thế túc như tuyết đảm đường thịt người hộ thuẫn. Nguyên lai like ở các hừng đông gấp đến độ giống to kêu to hết sức, Túc Như Tuyết mang đến cứu viện nhân viên lại ba người dị năng khúc kiệt, này thế nhưng bao gồm Túc Như Tuyết ở bên trong, vông tiêu mai tinh thần lực hao hết, lao vông thổ hệ dị năng cũng xử không ra. Mà Túc Như Tuyết lần thứ hai gặp phải chết hoàn cảnh. Ngũ giai tang thi lần này lại là hoàn toàn không cho Túc Như Tuyết bất luận cái gì có thể chạy trốn cơ hội, tả hữu hai sần toàn dùng nhị giai dị năng tang thi phong lấp kín Túc Như Tuyết chạy trốn lộ tuyến, đem Túc Như Tuyết bức lui đến sau lưng ý tưởng. phía trước tắc đối mặt chính là nó ngũ giai tang thi đem túc như tuyết đẩy vào tuyệt cảnh lập tức lại lần nữa thay đổi bao bọc lấy sát chết kim loại giáp hình thái lúc này thấy ngũ giai tang thi thân xuyên kim loại giáp giống thứ vị giống nhau toàn thân dựng thẳng lên kiên cố kim loại gai ngược ngũ giai tang thi ăn mặc có thể đem người nháy mắt chắt thành cái sàng kim loại giáp sấn túc như tuyết chưa phản ứng lại đây hết sức mánh đảo hướng túc như tuyết phương hướng ám ảnh lao ra suy nghĩ phải bảo vệ túc như tuyết nháy mắt đông nhiên ý thức được nó nhảy ra đi thời gian chậm, đã là không kịp cứu trợ ký chủ Túc Như Tuyết. Nếu Túc Như Tuyết dám ở nháy mắt trốn vào vòng ngọc không gian thị nạn, nhưng thật ra hoàn toàn có thể may mắn thoát khỏi lâm nạn. Nhưng nếu hiện tại Túc Như Tuyết trốn vào vòng ngọc không gian, đến lúc đó ở ra tới, sẽ vô pháp hướng ở đây mọi người giải thích, bởi vì giờ phút này Túc Như Tuyết sở kiềm giữ có thể tạm thời ẩn thân ảnh hệ trong không gian đã chứa đầy nhị giai dị năng tăng thi. trốn ám ảnh ở trong lòng hét lớn một tiếng nhắc nhở túc như tuyết không cần do dự lập tức trốn vào vòng ngọc không gian không gian bại lộ bại lộ mạng sống quan trọng nhất mà túc như tuyết cũng là đang chuẩn bị chiều ám ảnh nói làm trốn vào vòng ngọc không gian thấy tử không đống chốc lại bay tới số căn roi mây thô tráng roi mây chuẩn xác không có lầm mà giống kiên cố dây thường chặt chẽ gói trụ ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi roi mây lực đạo to lớn ở bó trụ ngũ giai tăng thi nháy mắt liền khiến cho ngũ giai tang thi như là bị dừng hình ảnh ở giữa không trung dường như toàn bộ gông cùng xiềng xích trụ căn bản không thể động đậy rồi sau đó mọi người thấy roi mây bỗng chốc xách lên ngũ giai tăng thi giống để gà con dường như kéo ngũ giai tang thi hung hăng đáng hướng cùng túc như tuyết nơi vị trí tương phản phương hướng bay đi bùn một tiếng ngũ giai tang thi bị roi mây để tới huy ném đâm phiên ở vách tường nhưng mà bởi vì ngũ giai tang thi phủ kín kim loại gai ngược Bị ném phi đánh vào vách tường ngũ dai tàng thi như là dán giấy dường như, chính là bị gai ngược đinh xuyên tường vách tường, treo ở công binh xưởng. Một bên mặt tường. Tìm được rồi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tàng đến này, là ở cùng nhân ra chơi trốn miêu miêu sao. Người hảo không ngon đâu, hại nhân ra mang theo tỉ tỉ cùng thúc thúc tìm ngươi đã lâu, đã lâu. Đương thúc như tuyết bị roi mây nhị độ cứu nháy mắt. Trừ bỏ túc như tuyết cùng ám ảnh không có cảm kích nhìn về phía hứa tình ngoại, ở đây mọi người toàn ở trước tiên nhìn về phía bọn họ duy nhất một hệ dị năng giả hứa tình, tưởng hứa tình lại ở mấu chốt một khắc kịp thời cứu trợ túc như tuyết. Mà giờ phút này hứa tình cũng là vẻ mặt mở mịt vô thố biểu tình. Hứa tình cùng mọi người giống nhau, dị năng cũng còn thừa không có mấy, nhìn đến túc như tuyết gặp nạn hứa tình liều mạng mà muốn ngưng kết trong cơ thể cận tồn dị năng đi cứu trợ túc như tuyết. Nhưng hứa tình ngưng nửa ngày, đều chịu không ra lại nhiều, cho dù là một cây roi mây tới, cho nên đoạt ở ngũ giai tang thi đem túc như tuyết chắt thành cái sáng trước, cứu túc như tuyết không phải hứa tình, còn nữa hứa tình thể lực cùng lực lượng cũng không được, khởi vừa mới dùng một hệ dị năng cứu. Túc như tuyết kém xa, nói chuyện tuy là miệng lươi rông cái tiểu nữ hài, ngự khí mại khí mười phần, nhưng thanh âm lại làm người hoàn toàn không dám khen tạo, ôm ôm. Âm lượng thậm chí thành nhân nói chuyện thanh còn hiện trầm thấp. Chương 342 Tiểu Duyệt Nhi Tàng Thi Tổ Chương 342 Tiểu Duyệt Nhi Tàng Thi Tổ Nữ, nữ nhân, nàng, nàng ám ảnh thông qua tâm tính tự cảm ứng cùng túc như tuyết lấy tiếng lòng giao lưu. Bất qua ám ảnh này hai cái nàng thực rõ ràng nói sai rồi, nàng nên nói là nó. Phát ra tiếng tuy rằng nhìn như một cái bình thường tiểu nữ hài, nhưng cẩn thận vừa thấy. hoặc là bằng vào tiểu nữ hải phát ra tiếng hoặc là thông qua bị ngũ giai tang thi thao tác chúng cấp thấp tang thi phản ứng đều có thể thấy được tiểu nữ hải tuyệt đối không phải bình thường nữ hải càng không phải người mà là cấp bậc gáp đảo ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chi càng cao dài tang thi tiểu nữ hải tang thi phát ra tiếng khi túc như tuyết vẫn chưa có thể kịp thời nhận ra mà khi túc như tuyết nhìn đến tiểu nữ hải tang thi khi không khỏi cùng ám ảnh toàn ở nháy mắt nhận ra tiểu nữ hải tang thi bất đồng với cùng túc như tuyết mới gặp ghi tiểu nữ hải tang thi ở bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm ăn mặc hôm nay tiểu nữ hải tang thi cũng không biết từ nào đảo tới một thân xinh đẹp cũng ở váy biên phụ có đường viền hoa màu hồng phấn công chúa váy tiểu nữ hải tang thi đầu tóc như là vừa rồi bắt đầu khôi phục sinh trưởng không khỏi có vẻ rất là thưa thớt hơn nữa tóc cũng không như thế nào xử lý quá hẳn là tẩy qua nhưng lại chưa kịp tu bổ ngọn tóc phân nhánh lợi hại Nhưng tiểu nữ Hải Tang Thi lại cũng có lòng yêu cái đẹp, cho nên không biết là nó chính mình sơ đến, vẫn là nó khẩu tỉ tỉ cấp sơ, tiểu nữ Hải Tang Thi đầu chắt hai cái sừng dê dường như bím tóc. Vừa đi lộ, hai con dê rắc bím tóc lúc lắc, có vẻ đặc biệt nghịch ngợm đang yêu, chỉ là chỉ có trước mặt mọi người người không biết tiểu nữ Hải là Tang Thi dưới tình huống, có lẽ mới có thể cảm thấy tiểu nữ Hải Tang Thi như vậy trang điểm thực chọc người chịu mến, đương biết tiểu nữ Hải là Tang Thi khi Mọi người toàn không khỏi lộ ra sợ hãi cập hoảng sợ thần sắc. Cao giai tăng thi thế nhưng tiến hóa tới rồi hoàn toàn cùng người tương tự, thật giả khó phân biệt hoàn cảnh. Hơn nữa nếu không phải túc như tuyết cùng ám ảnh liếc mắt một cái nhận ra tiểu nữ hài tăng thi, còn nữa cũng cùng tiểu nữ hài tăng thi nói chuyện âm lượng có quan hệ, đương nhiên còn có tiểu nữ hài tăng thi quả lộ ở váy ngoại có vẻ quá mức không bình thường trắng nón làn ra bán đứng nó. Bằng không nó sợ là thật đến có thể lấy tang thi giả mạo chân chính người sống. Nha, hương vị thơm quá ăn ngon tỉ tỉ cũng ở A, kia khúc hy thủy cũng nhất định ở lâu. Ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm khi, tiểu nữ hải tang thi còn vô pháp lưu loát mà trông mèo vẽ hổ địa học kêu ra khúc hy thủy tên, hiện giờ không ngờ đã có thể lưu loát kêu ra tới. Làm ta xem hắn ở đâu? Gì? Như thế nào không ở A? Nga, ta đã biết. Hắn nhất định là bị các ngươi ẩn nấp rồi đúng hay không? Tiểu nữ hải tăng thi giống cái tiểu làm nhảm dường như, miệng một trương khai giống mở ra máy hát, tự quyết định mà ba ba mà nói không ngừng. Tìm được là, hắn tại đây. Tiểu nữ hải tăng thi bản lĩnh kinh người, đương nhiên có lẽ cũng cùng băng cửa mở nước khe hở càng ngày càng nhiều có nhất định quan hệ. Tiểu nữ hải tang thi dễ như trở bàn tay mà tìm được rồi bị nhốt ở băng phía sau cửa khúc hy thủy cùng giang đông thần đám người. Tiểu nữ hải tăng thi đã là khôi phục thường nhân thị lực, chỉ thấy tiểu nữ hải tang thi giống người giống nhau, làm ra bái băng môn xuyên thấu qua băng môn hướng kho hàng xem động tác, rồi sau đó, khoa trương mà hoa hoa kêu lớn lên hoa, cùng khúc Hi thụy ở bên nhau lại có như thế thật tốt ăn ca ca, tỷ, tỉ, còn có thúc thúc ca. Cô đác, tiểu nữ hải tang thi nuốt nước miếng thanh âm quá lớn, chọc đến bên ngoài túc như tuyết đám người nghe được, không khỏi lông tơ dựng ngược, ra đầu tê dại, là của ta đồ ăn người câm miệng ngũ giai tang thi chiếm hữu dục cực cường tuy là trong lòng biết rõ ràng tiểu nữ hải tang thi dị năng cấp bậc ở nó chi nhưng ở gặp phải tranh đoạt địa bản cập đồ ăn vấn đề ngũ giai tang thi thế nhưng hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ nhưng mà ngũ giai tang thi vừa rồi phát ra giống giận lớn tiếng tuyên bố nói băng trong môn đồ ăn là thuộc về nó khi bị tiểu nữ hải tang thi không vui một tiếng quát bảo ngưng lại sau đó ở túc như tuyết đám người kinh ngạc dưới ánh mắt. Tiểu nữ hải tang thi lần thứ hai chém ra roi mây, chỉ là tiểu nữ hải tang thi lần này chém ra roi mây, lại không hề là giống phía trước tính chất mềm mại, có thể dùng để gói vật thể roi mây, mà là kiên cấu ngũ giai kim hệ tang thi sở chế tạo ra kim loại giáp càng ngạnh roi mây, chỉ thấy roi mây giống có sinh mệnh xúc tua giống nhau hung hăng bắn về phía ngũ giai tang thi, ngũ giai tang thi thông minh mà thu hồi kim loại giáp gai ngược đang muốn trốn. nhưng mà tốc độ lại không bằng tiểu nữ hải tang thi bắn ra roi mây tốc độ mau chỉ thấy ngũ giai tang thi thân thể vừa rồi nhân ngũ giai tang thi mạnh thu hồi gai ngược mà xuống rơi xuống mặt đất lần thứ hai bị xúc tua giường như roi mây đinh xuyên thân thể hung hăng đâm ở vách tường giống ngũ giai tang thi phát ra đau đến tê tâm liệt phế thi giống hào xảo không nghĩ tới tiểu nữ hải tang thi tính tình cùng khúc hy thụy không sai biệt lắm đơn giản thô bạo ngũ giai tang thi vừa rồi há mồm giống ra tiếng thấy tiểu nữ hải tang thi lại chém ra một cây roi mây roi mây từ ngũ giai tang thi nói thẳng cắm xỏ xuyên qua ngũ giai tang thi miệng phía sau sướng sọ tính cả ngũ giai tang thi vừa rồi trường hảo có thể nói tiếng người đầu lưỡi cùng nhau đinh mặc ở tường hi hi như vậy sẽ không xảo đến tiểu duyệt nhi không nghĩ tới tiểu nữ hải tang thi lại có một cực hảo nghe tên tiêu tiểu duyệt nhi cũng không biết là tiểu nữ hải tang thi tên thật Vẫn là nó nhất thời hứng khởi, cho chính mình khởi. H.Q. Tiểu nữ hải tang thi trong miệng phát ra trợ Uy dường như khẩu hiệu, ra sức giơ lên trắng bệnh nắm tay, nhìn như yếu đuối mong manh dường như tinh tế thủ đoạn thêm nắm tay, lại là huy lực không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Tiểu nữ hải tang thi vung lên nắm tay, một quyền nhẹ nện ở băng môn, nhìn như căn bản không xử bao lớn sức lực, nhưng mà băng môn lại ở ăn tiểu nữ hải tang thi này một quyền sau. bất kham gánh nặng mà phát ra ầm ầm rất kéo kéo tiếng vang bất quá lại như cũ không phá a nha nha tiểu duyệt nhi không cao hứng lạp tỷ tỷ thúc thúc mau tới giúp tiểu duyệt nhi tiểu duyệt nhi chị không được làm làm sao bây giờ làm sao bây giờ sao vốn dĩ thiệu hồng lôi nhìn đến chỉ có tên là tiểu duyệt nhi một con nhìn như yếu đuối mong manh dường như ngốc manh tiểu nữ hải tăng thi nghĩ thầm có lẽ chính mình có thể bắt lấy thời cơ Sơn Tiểu Duyệt Nhi đánh vỡ băng môn ngay mắt, bắn ra một thường, có thể thành công phân tán Tiểu Duyệt Nhi chú ý, gần mà trợ Túc Như Tuyết cùng với bị nhốt băng trong môn người thành công thoát hiểm, nhưng không đợi thiệu Hồng Lôi tưởng qua thế, nghe được Tiểu Duyệt Nhi kêu to Việt binh. Chẳng lẽ còn có cao giai dị năng tang thi giấu ở thi trong đàn, chứ Túc Như Tuyết bên ngoài mọi người toàn cùng thiệu Hồng Lôi một cái ý tưởng, toàn không khỏi đem tầm mắt lần thứ hai đầu hướng nhị dai dị năng tang thi đàn. Vô luận là Túc Như Tuyết, vẫn là thiệu hồng lôi đám người toàn không có thể thấy rõ Tiểu Duyệt Nhi đến tột cùng là như thế nào đột ngột mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bất quá bất đồng với thiệu hồng lôi đám người. Túc Như Tuyết từng cùng lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu cao dài các tang thi đã giao thủ, cho nên Túc Như Tuyết biết cùng Tiểu Duyệt Nhi cùng nhau có chỉ tang thi có thể hữu hiệu địa lợi dùng không gian dị năng làm được nháy mắt di động năng lực. Tiểu Duyệt Nhi sở dĩ sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ những người này trước mắt. Hẳn là kia chỉ tăng thi làm tốt lắm sự. Quả nhiên, Tiểu Duyệt Nhi hô to xong bên người lập tức lẻ ra lưỡng đạo thi ảnh. Một cái dáng người thước tha tuổi trẻ nữ tăng thi, còn có một cái như là ở bán thâm trầm năm nam tăng thi. mươi 343 lưu lại khúc hy thủy thúc như tuyết. mươi 343 lưu lại khúc hy thủy thúc như tuyết. Thấy viện binh tới rồi, Tiểu Duyệt Nhi lập tức nhào hướng tuổi trẻ nữ tăng thi. cũng một đầu chui vào tuổi trẻ nữ tang thi trong lòng ngực, làm lung nói làm sao bây giờ sao tỷ tỷ tiểu duyệt nhi chị không được tỷ tỷ mau giúp tiểu duyệt nhi đem khúc hy thủy từ bên trong đào ra ân né tránh đi tỷ tỷ tới tuổi trẻ nữ tang thi sủng lịch nói cùng tiểu duyệt nhi nói chuyện thanh giống nhau tuổi trẻ nữ tang thi thanh âm cũng có vẻ thường nhân yếu lược thấp chút đến nỗi năm nam tang thi tắc như cũ trang thâm trầm chưa nói một câu không biết là sẽ không nói vẫn là cái gì năm nam, nam tang thi không những không nói lời nào thả xuất hiện khi năm nam, nam tang thi là vẫn luôn rũ đầu đứng hiện tại như cũ duy trì nguyên động tác hi hi nghe được tuổi trẻ nữ tang thi lên tiếng cũng cực sủng lịch đáp lại chính mình tiểu duyệt nhi cao hứng mà dắt đứng ở năm nam, nam tang thi bên cạnh thấy tiểu duyệt nhi tránh ra tuổi trẻ nữ tang thi mới động khởi tay tới chỉ thấy tuổi trẻ nữ tang thi đột nhiên một ninh lại tay thủ đoạn Tay thế nhưng quát lên một tiểu cổ giống như báo cắt giường như phong phong uy lực tuy là không lớn, nhưng mặt sau biến hóa lại cực kinh người, phong thổi qua sau, tuổi trẻ nữ tăng thi trong tay thế nhưng bỗng chốc xuất hiện một phen thổ chế thành kích, tuổi trẻ nữ tăng thi đem kích vũ đến uy vũ sinh phòng, lại múa may thứ hướng băng môn. Tuổi trẻ nữ tăng thi chế tạo kích ghi, vô luận là La hông, vẫn là cắt thiên tồn toàn xem trận tròn mắt. Vừa rồi biết tuổi trẻ nữ tăng thi nguyên lai lại là cao giai thổ hệ dị năng tăng thi, mà bọn họ sở nắm giữ thổ hệ dị năng lại vẫn có thể như vậy dùng, giống băng giống nhau, đúc thành thổ chế vũ khí tới sử dụng, hiệu quả thế nhưng không băng cưng kém. Có lẽ băng càng cường, lợi hại hơn. Quả nhiên là không có mạnh nhất dị năng, chỉ có càng cao dị năng cấp bậc. Thổ làm kích vừa rồi thứ băng môn, nghe thấy băng môn bất kham gánh nặng, lần thứ hai phát ra kéo kẹt rát kêu thẳng thiết, tuổi trẻ nữ tang thi đều không phải là bận rộn mà cầm thổ kích loạn thứ mà là có mục đích tính chuyên chọn băng môn cái khe thứ sau đó lại vận dụng tự thân bùn có cậy mạnh đem đâm vào băng môn kẻ kẽ nước thổ kích coi như xà ben giường như sử dụng băng môn không bị tuổi trẻ nữ tang thi cậy hai hạ đột nhiên từ một chỗ vốn là hơi trăng cực hơi kẽ nước đông nhiên hướng hai sườn mở rộng lại mở rộng nứt toạc lại nứt toạc cuối cùng xôn xao toàn bộ suy sụp làm mấy quán vụn băng đống Đóng băng rơi xuống đất ngay mắt, tuổi trẻ nữ tang thi thổ kích lại như là ảo thuật mà từ trong tay vẻo mà một chút không thấy. Tỷ tỷ thật là lợi hại, tiểu duyệt nhi đều xem choáng váng. Bút bút, bút bút, tiểu duyệt nhi ngốc manh mà biên trầm trồ khen ngợi, biên vỗ tay, mạnh mẽ cổ suý tuổi trẻ nữ tang thi dị năng như thế nào như thế nào lợi hại cũng rơ lên sáng lạn gương mặt tươi cười, cười cấp tuổi trẻ nữ tang thi xem. Khúc hy thụy. ở tuổi trẻ nữ tăng thi to lớn tương trợ hạ tiểu duyệt nhi rốt cuộc thành công đem khúc hi thụy cùng giang đông thần đám người từ băng phía sau cửa đảo ra tới tiểu duyệt nhi hoan thiên hỉ địa điểm đến khúc hi thụy tên nhìn dáng vẻ là đã là đem khúc hi thụy nhận định là nó sở hữu thả bọn họ đi Ta đi theo ngươi khúc hi thụy đột nhiên khai điều kiện nói a đều phải thả chạy a tiểu duyệt nhi không cam lòng mà gặm ngón tay làm sao bây giờ Nàng hảo luyến tiếc gã như thế thật tốt hương, dễ ngửi đồ ăn bại ở trước mắt, chỉ là nhìn xem, thả, lại cố tình không thể ăn. Hảo đi, khúc hy thủy lưu lại. thương quá, hảo hảo ăn tỉ tỉ cũng lưu lại. Mặt khác đồ ăn, tiểu duyệt nhi từ bỏ, đi mau chạy nhanh đi, bằng không tiểu duyệt nhi chính là sẽ sửa chủ ý, đem các ngươi tất cả đều ăn luôn. Tiểu duyệt nhi gặm một lát ngón tay, không gặm, móc ra ngón tay, vẻ mặt ngốc manh nói. tiểu duyệt nhi khẩu nhắc tới thương quá hảo hảo ăn tỉ tỉ là túc như tuyết mà khúc hi thụy sở dị hướng tiểu duyệt nhi khai điều kiện đề nghị nói nguyện ý cùng tiểu duyệt nhi chờ ba con tang thi đi phóng mọi người rời đi không ngoài là muốn cho tiểu duyệt nhi buông tha túc như tuyết không nghĩ tới tiểu duyệt nhi rốt cuộc vẫn là nhìn túc như tuyết chứ bỏ muốn khúc hi thụy là muốn túc như tuyết như đi các ngươi đi mau không cần phải xen vào ta Bị ba con cao dai tang thi nhìn chằm chằm, thả bị coi làm bàn cơm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nghe tới Tiểu Duyệt Nhi nói, túc như tuyết trước tiên nghĩ đến chính là may mắn Tiểu Duyệt Nhi cùng mặt khác hai chỉ cao giai tang thi đáp ứng rồi khúc khúc đưa ra điều kiện. Đồng ý thả chạy cắt ra huynh đệ cập nàng như tuyết tiểu đội thành viên, đến nỗi giang đông thần một đám, túc như tuyết nhưng không tính toán xen vào việc người khác. Chờ sư phụ đám người thành công thoát hiểm, dư lại nàng cùng khúc hy thụy cũng còn tính dễ làm. thật sự không được hai người bọn họ còn có thể cho Cũ Trọng Thi trốn vào vòng ngọc không gian. Túc Như Tuyết lại lần nữa may mắn, may mắn nàng có vòng ngọc không gian như vậy một cái tuyệt hảo chỗ tránh nạn. Thừa dịp Tiểu Duyệt Nhi không thay đổi chủ ý trước, Túc Như Tuyết lập tức khải khẩu, đoạt ở Sư Phụ Thiệu Hồng lôi đám người mở miệng yêu cầu muốn cùng nàng cùng nhau đồng sinh cộng tử, cùng ba con cao giai tang thi liều mạng trước, uống lui mọi người, muốn mọi người chạy nhanh từ bỏ nàng cùng khúc hy thụy. chạy nhanh rời đi như tuyết ngươi cẩn thận ân ám ảnh cùng túc như tuyết tâm ý tương thông lại há có thể không biết túc như tuyết tâm lý tính toán nghe được túc như tuyết đuổi đi bọn họ đi mau ám ảnh lập tức thế thân túc như tuyết vị trí đạm đương khởi như tuyết tiểu đội dê đầu đàn cùng túc như tuyết nói thanh cẩn thận lập tức đốc xúc tiểu hồng lôi đám người đi mau đông thần ca khúc tiên sinh cùng như tuyết tỷ bọn họ chúng ta không thể từ bỏ bọn họ a Trong lúc nguy cấp, hứa tình không ngờ lại không biết túc như tuyết cùng khúc hy thủy hảo ý, lại động thánh mâu tâm, không cấm nghĩ đến không vứt bỏ, không buông tay xáo tự chân ôn. Hảo a hảo a các ngươi cũng muốn lưu lại bồi tiểu duyệt nhi sao? Vậy các ngươi cũng lưu lại đi. nóc manh tiểu duyệt nhi nghe được hứa tình nói ra không biết tự lượng sức mình nói, lần thứ hai vô tay trầm trồ khen ngợi, vốn dĩ tiểu duyệt nhi cảm thấy đáng tiếc, một chút thả chạy như vậy nhiều mỹ vị ngon miệng thịt, nó hảo thịt đau a? Hiện tại thịt thế nhưng chủ động nói muốn lưu lại, cái này mỹ vị ngon miệng thịt nói được lời nói là muốn lưu lại, bồi thơm quá, hảo hảo ăn tỉ tỉ cùng khúc hy thụy ý tứ đi. Có lẽ là tiểu duyệt nhi thiên nhiên ngốc quan hệ, đương nhiên cũng có thể là tiểu duyệt nhi còn tuổi nhỏ thành tăng thi, cho nên đối rất nhiều lời nói cái biết cái không, lý giải không đủ thấu triệt. Tiểu duyệt nhi tự động đem hứa tình nói, lý giải trở thành hứa tình tưởng lưu lại bồi túc như tuyết cùng khúc hi thụy làm bạn. mà không phải muốn từ chúng nó ba con cao dài tang thi trong tay cứu đi ý tứ. Tuổi trẻ nữ tang thi nghe xong hứa tình nói phụt một tiếng cười ra tiếng tới, "Tiểu Duyệt Nhi, cái này đồ ăn ý tứ là bọn họ tưởng đánh với ngươi, muốn cướp người." "A nha nha." "Tiểu Duyệt Nhi không cần." "Tiểu Duyệt Nhi muốn thương quá." Hảo Hảo ăn tỉ tỉ cùng Khúc hy thụy lưu lại, giám đoạt tiểu Duyệt Nhi, "Tiểu Duyệt Nhi muốn sát, sát, sát." Tuổi trẻ nữ tang thi chỉ nhắc nhở tiểu Duyệt Nhi hứa tình nói chân chính hàng nghĩa đoan cái song thi chảo như là chỉ tính toán ôm móng nuốt xem kịch vui xem tiểu duyệt nhi như thế nào treo lên đánh rang đông thần đám người hoàn toàn không có ra tay hỗ trợ ý tứ mà năm nam tang thi như cũ giống đầu gỗ ngật đáp giường như xử tại chỗ không nhúc nhích tiểu duyệt nhi tắc thực hiển nhiên là bị tuổi trẻ nữ tang thi một câu thần bổ đao cấp liêu mao đột nhiên ngưng tụ một hệ dị năng Chậm. tiểu duyệt nhi tiểu nội muội chúng ta không tính toán đoạt người Chúng ta này rời đi. Ở tiểu duyệt nhi sắp chém ra roi mây đem dám can đảm đối nó tuyên chiến đồ ăn nhóm đại tá tám khối khi. Giang đông thần kịp thời khải khẩu ngăn cả nói. mươi 344 ăn luôn ngũ dài tăng thi. mươi 344 ăn luôn ngũ dài tăng thi. Đông thần ca. Tình tình câm miệng. Hứa tình còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị giang đông thần hung hăng một tiếng uống im miệng. Lại làm hứa tình nói tiếp, nào còn lợi hại. Quách Phủ chờ vài tên dị năng giả mặt đã là lộ ra hoảng sợ đến không thể lại hoảng sợ thần sắc, đặc biệt là quách Phủ, không cấm ở trong lòng hung hang oán trách hứa tình, chính mình muốn chết, chính mình đi, làm gì lại vẫn luôn kéo bọn họ. chấm đã, Giang Đông Thần vừa rồi mang theo hứa tình cập chúng dị năng giả hướng công binh xưởng ngoại đi, bị tuổi trẻ nữ tang thi đột nhiên uống trụ, không đơn thuần chỉ là là quách Phủ đám người, Giang Đông Thần sắc mặt cũng ở nháy mắt trở nên rất khó xem. Như là chết đã đến nơi, máy móc thức mà xoay người, cũng đầu đầu. Sau khi rời khỏi đây, mang theo bên ngoài đám kia trướng mắt đồ ăn cho ta có xa lắm không, lăn rất xa, dám đến rảo nhà ta tiểu duyệt nhi chuyện tốt, các ngươi sẽ cùng kia chỉ ngũ dai phế vật giống nhau, thậm chí nó còn muốn thảm. Tuổi trẻ nữ tăng thi lạnh lùng đe dọa nói. Tuổi trẻ nữ tăng thi đe dọa thanh âm chưa lạc. chỉ thấy trước một giây còn bị tiểu duyệt nhi như là xuyến đường hồ lô dường như dùng roi mây đinh mặc ở tường ngũ giai kim hệ dị năng tang thi thế nhưng chợt gian biến không thấy túc như tuyết là nhanh nhất phản ứng lại đây lập tức quay đầu nhìn về phía cùng tiểu duyệt nhi song song chạm năm nam tăng thi thấy năm nam tang thi trong tay như là thực tùy ý dường như dẫn theo ngũ giai tăng thi túc như tuyết liệu định nhất định là ở tuổi trẻ nữ tang thi nói vừa rồi nói xong nháy mắt Năm nam, nam tang thi lợi dụng không gian dị năng thuấn di năng lực loại ra đi. Giờ phút này lại lóe trở về, chỉ thấy ngũ giai tang thi cũng là vừa mới phản ứng quá thân tới, rơi vào năm nam, nam tang thi trong tay. Thế nhưng nỗ lực mà dãy ruột, ý đồ ngoan cố chống lại rốt cuộc, thân thể ở nháy mắt, thay đổi lại biến, lại xuyên che kín gai ngược kim loại giáp. mà dẫn theo ngũ giai tang thi năm nam tang thi tắc ta hoàn toàn không dự đoán được bị nó từ tường để trở về ngũ giai kim hệ tang thi thế nhưng sẽ cùng nó chơi này tay năm nam tang thi thoáng chốc bị ngũ giai tang thi che kín kim loại gai ngược giáp y dề thứ kim loại thứ từ năm nam tang thi trước người đâm vào xỏ xuyên qua năm nam tang thi sắp chết đem năm nam tang thi chắt đến rất giống cái thứ vị máu đen bắn ngũ giai tang thi một thân ngũ giai tang thi chính cao hứng cho rằng nó thành công giết chết cao giai tăng thi, nhưng mà dây tiếp theo ngũ giai tăng thi lại phát ra giống như giết heo thê thảm gầm rú. Nguyên lai like nó dùng để đâm thủng năm nam tăng thi kim loại giáp y, y sỏ xuyên qua năm nam tăng thi xác chết gai ngược, thế nhưng bị năm nam tăng thi dùng thi trảo lại ra tăng lấy cậy mạnh hung hăng bẻ gãy. Ngũ giai tăng thi là đã chịu tự thân kim loại dị năng phản vệ, nhưng mà này còn chưa đủ, chỉ thấy năm nam tăng thi bẻ hạ gai ngược nháy mắt. Thế nhưng đem tương lai cập tiêu tán kim hệ dị năng gai ngược đưa vào khẩu, bốn phía nhấm nuốt, năm đó nam tăng thi nhanh chóng mà cắn nuốt rất ngũ dai kim hệ dị năng tăng thi dùng dị năng sinh ra gai ngược sau, nó bị chắt lạn sát chết thế nhưng ở bay nhanh mà khép lại. Thúc như tuyết đám người thấy như vậy một màn, toàn xem ngây người. Phúc, máu đen bởi ra, ước nhẹp năm nam tăng thi sát chết bị chắt thành cái sàng dường như màu đen sơn trang đồng thời. thế nhưng hung hăng bắn tung tóe tại công bình xưởng vách trong chỉ thấy năm nam tang thi quang ăn ngũ giai tang thi sinh ra kim loại dị năng giáp gai ngược còn chưa đủ thế nhưng hung hăng rỡ xuống ngũ giai tang thi cánh tay phải cũng nhanh chóng đưa vào trong miệng cắn đến keo kẹt rung động nhưng mà này còn chưa đủ có thể là năm nam tang thi ra ẩm thực hành động kích thích tới rồi tuổi trẻ nữ tang thi chỉ thấy tuổi trẻ nữ tang thi thế nhưng ở nháy mắt cũng đối ngũ giai tang thi vươn thi chảo Hung hăng một chảo đào làm dấu ở ngũ giai tang thi đạn đều đánh không phá xương sọ nội tùy nào, cũng đem tùy nào cất dấu ngũ giai kim hệ dị năng tinh hạch cũng cấp ra tới. Tuổi trẻ nữ tang thi đào ra tinh hạch cũng không vội vã hưởng dụng, mà là cung kính mà trước đem ngóc ra còn hợp có ngũ giai tang thi tùy nào tinh hạch, đôi tay tất cung tất kính mà phùng cấp ngốc manh tiểu duyệt nhi. Tiểu duyệt nhi chỉ như là đần độn vô vị dường như dùng mắt dư quang khinh thường mà ngắm liếc mắt một cái ngũ giai tinh hạch, lập tức quay đầu. Như là buồn xịn, càng như là ghét bỏ mà cũng không thèm nhìn tới đệ nhị mắt, thực hiển nhiên là không hiếm lạ ăn thần xác Tuổi trẻ nữ tang thi nhìn thấy tiểu duyệt nhi không chịu lại ăn ngũ dai tinh hoạch, lập tức đem ngũ dai tinh hoạch đưa vào khẩu, cắn đến rác giòn. Ô, mấy cái lần đầu nhìn đến cao dai tang thi như thế ăn ngấu nghiến ăn cơm dị năng giả, không khỏi ngã đầu phun đến trời đen kịt, còn có mấy cái dị năng giả, sắc mặt trắng bệnh. Đã là không có người sống ưng, có sắc thái, bọn họ nhưng thật ra không phun, là đã bị trước mắt cảnh tượng, sợ tới mức đã không biết muốn phun, muốn đảo dạ dày. Lan Đây là năm nam tang Thi lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nói chuyện thanh âm tiểu duyệt nhi cùng tuổi trẻ nữ Tăng Thi toàn muốn trầm rất nhiều, chỉ ngũ dai Tăng Thi cường chút hữu hạ. Thông qua ba con cao dai Tăng Thi ăn cơm, thúc như tuyết cùng khúc hy thủy đã là suy đoán ra ba con cao giai Tăng Thi cấp bậc bài tự. nóc manh tiểu duyệt nhi cấp bậc là ba con cao dài tăng thi tối cao là thủ lĩnh, tiếp theo là tuổi trẻ nữ tăng thi, cuối cùng mới là năm nam tăng thi. Mà năm nam tăng thi cấp bậc lại cao cùng ngũ giai tăng thi. Như vậy nếu đem năm nam tăng thi dị năng cấp bậc tạm thời hoa đến ngũ giai tăng thi liền nội, như vậy tuổi trẻ nữ tăng thi rất có khả năng là lục giai dị năng tăng thi, mà tiểu duyệt nhi tắc lại cao hơn tuổi trẻ nữ tăng thi. Như vậy Tiểu Duyệt Nhi chẳng lẽ là lục giai tang thi chi cao giai tang thi? Từ tang thi vi rút bùng nổ, mặt thế sinh ra đến bây giờ, không, nên từ bọn họ ở bệnh viện nhà xác hạ cất dấu bí mật phòng thí nghiệm lần đầu gặp được Tiểu Duyệt Nhi chờ tang thi tính khởi. Khi đó Tiểu Duyệt Nhi chờ tang thi cấp bậc giống như mới ngũ giai ngắn ngủn một tháng không đến, lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu bà con cao giai tang thi thế nhưng như là ngồi hỏa tiễn giường như nháy mắt từ ngũ giai thằng nhập 6, thất giai hoàn toàn là không cho người đường sống tiết tấu hơn nữa tiểu duyệt nhi vừa xuất hiện khi nói qua một câu túc như tuyết cùng khúc hy thủy toàn sẽ không quên tiểu duyệt nhi nói rất đúng giống chúng nó ba con cao dài tăng thi tìm này chỉ ngũ giai tăng thi tìm thật lâu bộ dáng mục đích tính rất mạnh chẳng lẽ nói tiểu duyệt nhi chúng nó tại đây ngắn ngủn không đến một tháng thời gian toàn dựa vượt cấp đánh chết cấp bậc không sai biệt lắm cao dài tăng thi cắn nuốt này sinh thành tinh hoạch tới tăng lên tự thân dị năng cấp bậc sao Đúng vậy. Túc Như Tuyết trong lòng đang nghĩ ngợi tới, nghe được khúc Hi Thụy chí mà len ken tiếng lòng, không biết ở khi nào, khúc Hi Thụy thế nhưng kéo bước chân, chậm rãi chuyển qua bên người nàng, hai người giờ phút này tay chính khẩn dắt ở bên nhau. Tang thi sát khởi tang thi tới, nhưng chúng ta này đó dị năng giả sát tang thi muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Điểm này, đối với có đặc thù dị năng bảng thân khúc Hi Thụy tới nói lại rõ ràng bất quá. mà khúc hy thụy sở dĩ nỗ lực đi đến túc như tuyết bên người cũng không phải tới hướng túc như tuyết nói này đó chứng minh túc như tuyết trong lòng ý tưởng chính xác khúc hy thụy là hướng túc như tuyết thuyết mình, chờ hạ hắn tỉ mỉ thiết trí ra thoát thân kế hoạch như tuyết nghe hảo trong chốc lát từ ta tới phụ trách kéo dài trụ tiểu duyệt nhi cùng mặt khác hai chỉ tăng thi ngươi chỉ cần xem ta bám trụ chúng nó lập tức quay đầu ra bên ngoài chạy có thể chạy rất xa chạy rất xa không cần quay đầu lại càng không cần phải xen vào ta. "Hảo." Túc Như tuyết đáp lại Khúc Hi Thụy lời nói khi, nương hai người khẩn dắt ở bên nhau tay, trộn hướng Khúc Hi Thụy trong tay chuyển cái không lớn vật nhỏ qua đi. Chương 345 cơ trí đào vong. Chương 345 cơ trí đào vong. Trong tay tiếp được Túc Như tuyết nhét vào tay vật nhỏ, Khúc Hi Thụy lập tức nắm chặt ở trong tay, nghiêng hai lắng nghe rời đi giang đông thần đám người bước chân, thẳng đến tiếng bước chân đi xa. Khúc Hi Thụy lại không vội mà cùng Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao dài tang thi đáp lời, nghe tới công binh sưởng phương mặt đất ẩn ẩn truyền đến ô tô ẩm ẩm ẩm động cơ thành, Khúc Hi Thụy mới há mồm hướng Tiểu Duyệt Nhi tiếp lời. Ngươi lưu lại ta cùng như tuyết, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ăn luôn đôi ta. Đương đồ ăn. Không không không, Tiểu Duyệt Nhi như thế nào sẽ bỏ được ăn luôn Khúc Hi Thụy, Tiểu Duyệt Nhi ăn ai, cũng sẽ không ăn luôn Khúc Hi Thụy. Chắc bị khúc hi thủy đề ra nghi vấn, tiểu duyệt nhi trong mắt không khỏi quay tròn mà ủy khuất ma đảo quanh, khi thì lạc định ở khúc hi thủy thân, khi thì lại đầu hướng túc như tuyết. Chỉ là chẳng sợ tiểu duyệt nhi mắt đã là khôi phục đến cùng thường nhân giống nhau, lại như cũ khuyết thiếu người tồn tại khi linh động màu sắc, hai mắt nhìn lại vô thần không nói, cực như là thất ý nhân tài sẽ coi ánh mắt, tóm lại chẳng sợ tiểu duyệt nhi trong mắt chuyển động lại mau. cũng vô pháp làm được giống thường nhân như vậy nhìn lại thần thái sang láng. Tăng thi là tăng thi, rốt cuộc chết quá một lần, lại bỏ dậy. Chẳng sợ lại tiến hóa, tái giống như người, rốt cuộc vẫn là cùng người có bản chất khác nhau. Chỉ là càng cao cấp tăng thi, càng giống người, càng là thi người khó phân biệt. Đã là sẽ không đem ta cùng như tuyết coi như đồ ăn ăn, dễ làm. Khúc hy thụy mặt đột nhiên dạng khởi tính kế cười nhạt. Nốc manh Tiểu Duyệt Nhi nhìn đến khúc hy thụy cười, không tự chủ được cũng nét miệng đi theo cười. Tiểu Duyệt Nhi nha đã là lớn lên cùng người sống giống nhau như lúc, không hề giống cấp thấp tăng thi. Một nét miệng sẽ lộ ra đầy miệng giống như cưa giường như hằn răng, càng dài có ngoại phiên lợi hại răng nanh. Thậm chí Tiểu Duyệt Nhi bên miệng khô mát, sạch sẽ, không giống cấp thấp tăng thi. Một trương miệng không khỏi phụt lên ra đầy miệng mùi hôi thối, càng có hoàng cam cam ghê tẩm nước. Giống chính trường nha hài đồng giống nhau, không ngừng từ khỏe miệng chảy ra. Tiểu Duyệt Nhi mỉm cười trong mắt đông chốc chiếu ra hoảng sợ hình ảnh, nhìn đến hình ảnh nháy mắt, Tiểu Duyệt Nhi mặt dạng khai tươi cười thoáng chốc cứng lại rồi. Khúc Hy Thụy đem mau tuyết đao nháy mắt hoành ở chính mình cổ, chỉ cần thoáng hướng vào phía trong thấu một chút, Khúc Hy Thụy sẽ lập tức huyết bắn đường trường. Đường Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi hô lên một cái chữ sai. Bị tuổi trẻ nữ tăng thi đột nhiên khải khẩu đánh gãy muốn chết Chết hảo. Dù sao chúng ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi cùng nhân loại kia. Ngươi sống hay chết, đối chúng ta tới nói đều giống nhau. Đúng không, Tiểu Duyệt Nhi? Tiểu Duyệt Nhi tuy là ở bà con cao dài tang thi thủ lĩnh, dị năng cấp bậc tối cao, nhưng lại chết sớm, xử thế chưa thâm, không bằng tuổi trẻ nữ tang thi kiến thức rộng rãi. Tuổi trẻ nữ tang thi nhìn thấy khúc Hi thụy đem đao hướng cổ một hành, lập tức hiểu rõ, khúc Hi thụy là muốn dùng chết. Tới bức chúng nó ngoan ngoan phạm, phóng hai người một con đường sống. Đáng tiếc, Khúc Hy Thụy cũng không có làm rõ ràng trạng huống Chúng nó chỉ nói không phải là ăn luôn bọn họ, đem bọn họ coi như đồ ăn, nhưng không có bảo đảm sẽ không giết chết bọn họ. Nguyên lai like là như thế này, ta đây tưởng các ngươi nên là thực để ý ta cái này. Tương lai tân đồng bọn khả năng sẽ bất hạnh ở nổ mạnh tạc liền xương cốt cha đều không dư thừa đi. Khúc Hy Thụy đầu góc xoay chuyển siêu mau. nghe tới tuổi trẻ nữ tang thi nói, khúc hy thụy lập tức đoán ra ba con cao dài tang thi vô cùng có khả năng là nhìn hắn cùng như tuyết hai người dị năng, tưởng ngạnh mời hai người bọn họ nhập bọn. khúc hy thụy lập tức giơ lên một cái tay khác, cũng lấy tiếng lòng nói cho túc như tuyết, muốn túc như tuyết vòng khẩn hắn cánh tay, khúc hy thụy giương tay đem trước đây túc như tuyết trộm nhét vào trong tay hắn màu bạc bỏ túi ngòi nổ, dùng hai ngón tay bóp, triển lãm cấp ba con cao dài tang thi xem. a nha nha. Khúc Hi Thụy xấu xa. Nóc manh Tiểu Duyệt Nhi sắc mặt đang xem đến Khúc Hi Thụy trong tay niết đến màu bạc bỏ túi ngoài nổ khi, không khỏi đại biến, từ vốn dĩ bất đồng với người siêu trắng nõn, trở nên càng thêm trắng bệnh, càng không giống người sẽ có sắc mặt. Tiểu Duyệt Nhi bị Khúc Hi Thụy tự mình hại mình hành động tức giận đến giống to kêu to. Bên trái, trước người nửa thước không đến vị trí, thiết. Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi kêu xong, Khúc Hi Thụy lập tức lấy tiếng lòng đối túc như tuyết hạ lệnh nói. Túc Như Tuyết còn lại là ở thần kinh su nhận được khúc Hi Thụy đưa tới lời nói sau, chưa làm một tia trần chở, như là thân thể hoàn toàn bị khúc Hi Thụy khống chế, huy khởi tay đường đao, một đao túng cắt về phía khúc Hi Thụy báo vị trí. Ô, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy tay đao như là chém vào cứng rắn tấm ván gỗ, bất quá thực mau, Túc Như Tuyết nghe được từ nhỏ Duyệt Nhi bên người truyền đến từ năm Nam Tang Thi khẩu phát ra như là thống khổ ô minh thanh, Túc Như Tuyết không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trước đây năm nam tang thi thân thể, lúc này chính lộ ra một cái bị dọc phách trường đau vết đau. Tang thi sở đặc có màu đen máu đang từ năm nam tang thi miệng vết thương đầu đầu toát ra. Cùng ta chơi thủ đoạn. Khúc Hy Thụy thanh âm lánh đến làm cho người ta sợ hãi, ngự khí là rõ ràng không vui. Đi! Khúc Hy Thụy như là an định hắn cùng túc như tuyết như vậy rời đi. Tiểu Duyệt Nhi cùng tuổi trẻ nữ tang thi cùng với năm nam tang thi tuyệt đối sẽ không lần thứ hai ra tay ngăn trở. khúc hi thụy đối túc như tuyết nói thanh đi túc như tuyết lập tức ngã đầu biên nhìn về phía phía sau chú ý đừng lui biên kéo khúc hi thụy tay hai người cùng nhau về phía sau lui mà túc như tuyết cùng khúc hi thụy vừa rồi tay khoác tay về phía sau lui tiểu duyệt nhi cùng tuổi trẻ nữ tang thi cùng với năm nam tang thi lập tức nhắm mắt theo đuôi mà bước nhanh cùng hai người rút lui bước chân Mà tiểu duyệt nhi cùng tuổi trẻ nữ tang thi mang theo năm nam tang thi một theo sát khúc hy thụy cùng túc như tuyết hai người hướng công binh sưởng ngoại đi thấy công binh sưởng nội bị ba con cao dai tang thi vô hình phóng xuất ra huy áp sở ngăn chặn nhị dai tang thi đàn cũng đi theo ba con cao dai tang thi cùng nhau dũng hướng công binh sưởng ngoại Là hiện tại chạy khúc hy thụy ở cuối cùng cùng túc như tuyết tay trong tay một khắc lấy tiếng lòng hướng túc như tuyết hô lớn muốn túc như tuyết phóng chân tưởng sau chạy vội Túc như tuyết lần thứ hai cảm thấy chính mình như là bị khúc Hi thụy thao tác trụ, lập tức bước ra bước chân, nỗ lực về phía công binh xưởng nơi khác, một đường chạy như điên. Túc như tuyết xoay người chạy như điên nháy mắt, dùng mắt dư quang ngắm thấy vốn là bị ba con cao dài tăng thi uy áp toàn song ngăn chặn nhị giai dị năng tang thi thi hình tượng là điên rồi, đột nhiên mất khống chế mãi nhào hướng ba con cao dài tăng thi. Khúc Hi thụy bắt lấy thời cơ, sấn đàn thi tể dũng hướng ba con cao dài tăng thi. khiến cho ba con cao dai tang thi tiếng lòng rối loạn hết sức khúc hi thụy lập tức tung ra trong tay nắm chặt màu bạc bỏ túi ngòi nổ cũng ở tung ra nháy mắt ấn xuống ngòi nổ kiếp nổ cái nút nam sắp xuống khúc hi thụy hô to một tiếng nằm sắp xuống túc như tuyết thì tại nghe được khúc hi thụy kêu gọi nháy mắt lập tức lắc mình trốn vào không gian lấy tránh né ngòi nổ nổ mạnh lan đến đây đều là hai người trước đây đính tốt tám hiệu túc như tuyết trốn vào vòng ngọc không gian nháy mắt Chỉ cảm thấy cổ chân truyền đến trầm trọng phụ trọng cảm, biết nhất định lại là khúc hi thụy, khúc hi thụy lại cho cũ trọng thi, giống trước đây ở bọn họ bất hạnh vào nhầm đào nguyên hương, đánh vơi tang thi thụ là giống nhau, khúc hi thụy lại một lần mượn roi ra triền nắm lấy nàng mắt cá chân, cùng nàng cùng nhau trốn vào vào vòng ngọc không gian. Chương 346 túc như tuyết ngựu sát thân phu Chương 346 túc như tuyết mưu sát thân phu Nổ mạnh vang lên khi túc như tuyết đã là thuận lợi tiến vào vòng ngọc không gian túc như tuyết trốn vào không gian nháy mắt cảm thấy mắt cá chân như là bị roi ra cô lấy sau đó mang theo trọng vật cùng nhau trốn vào không gian túc như tuyết lập tức cảnh giác đến nhất định là khúc hi thụy cùng nàng cùng nhau tiến vào không gian quả nhiên túc như tuyết ở trốn vào không gian sau lập tức quay đầu tìm kiếm khúc hi thụy ở sau người cách đó không xa phát hiện khúc hi thụy chỉ là đương túc như tuyết nhìn đến khúc hi thụy khi khúc hi thụy đã là lần thứ hai lâm vào hôn mê túc như tuyết tiểu tâm mà xuyên thấu qua vòng ngọc không gian không trung cẩn thận mà nhìn trộm bên ngoài hoàn cảnh xác định công binh xưởng liên tiếp thi đàn đường đi đã là bị khúc hi thụy tung ra bỏ túi ngòi nổ tác sụp đem thi đàn toàn bộ tác trụ cũng vùi lấp công binh xưởng tạm thời an toàn khi túc như tuyết nhanh chóng quyết định tức khắc gian nan mà khiêng lên khúc hi thụy ra không gian nỗ lực mà giá khúc hi thụy cùng sử dụng đao chống đỡ thân thể trốn hướng mặt đất Đang lẩn trốn, hướng mặt đất quá trình, Túc Như Tuyết vội cùng dùng tên giả vì an ảnh ám ảnh lấy được liên hệ. Túc Như Tuyết vừa rồi chạy ra nhà xưởng đại môn, gặp bị ám ảnh tiêu hồi, đi mà quay lại, tới rồi tiếp nàng cùng Khúc Hy Thụy như Tuyết tiểu đội các thành viên. Túc Như Tuyết khiêng Khúc Hy Thụy không nói hai lời trực tiếp đăng xe. đương Túc Như Tuyết đám người lái xe xử ly vứt đi nhà xưởng sau. Lái xe chạy không đến 10 phút. nghe được vứt đi nhà xưởng phương hướng truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Nguyên lai like ở Túc Như Tuyết đỡ khúc hy thủy gian nan chạy trốn lộ, Túc Như Tuyết thế nhưng không quên muốn nhất cử phá hủy công binh xưởng. vui lấp bị tạm thời vây ở công binh xưởng nội tăng thi. Túc Như Tuyết biên trốn, biên tử trong không gian lấy ra khúc hy thủy trước đây muốn nàng thay bảo quản súng ống đạn dược. Biên trốn, biên đem công nghệ cao chế ra bom tiểu tâm mà mỗi cách một khoảng cách, tả hữu các gan trí một cái. Trình tề có tự mà bài đặt ở công binh xưởng hướng ra phía ngoài chạy trốn trong dũng đạo, rồi sau đó lại ở thành công thoát đi công binh xưởng sau, lại lấy ra một quả viễn trình điều khiển từ xa bom an chi ở liên thông công binh xưởng cửa ra vào nhà kho bên trong, lại ở lúc đi, đem vứt đi nhà xưởng nhà xưởng nội cũng an trí bom. Túc như tuyết lại cùng khúc hy thụy trốn xe sau, trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay thời gian, đếm thời gian cùng khoảng cách hẳn là đều không sai biệt lắm. Lúc này mới đem bàn tay nhập sung phong y hề túi tiền, ân xuống viễn trình điều khiển từ xa bom tiếp nổ cái nút. Không biết là nơi xa truyền đến nổ mạnh tiếng gầm rú chấn đến, còn ô tô tại hành xử khi, con đường bất bình, điên đến, tóm lại bên trong xe không gian buồn nhỏ hẹp, lại vừa vận ám ảnh, túc như tuyết cùng với hôn mê bất tỉnh khúc hy thụy, ba người song song tế ngồi ở hãn mã xe xếp sau châu ngồi, xa tiền bài là lái xe thiệu hồng lôi cùng cắt hương đông. khúc hi thụy đột nhiên từ dựa ở túc như tuyết gầy yếu bả vai tư thế ngủ diễn biến thành ngã vào túc như tuyết trong lòng ngực đầu cùng nửa chương khuynh thành khuôn mặt tuấn tú không nghiêng không lệch, vừa vặn dựa nghiêng ở túc như tuyết không thế nào đấy là ngực trường hợp một lần trở nên cực đoan xấu hổ vô luận là trong xe hành khách vẫn là chính lái xe tài xế thiệu hùng lôi thậm chí là đương sự túc như tuyết mặt toàn hồng đến cùng đít khỉ dường như các nhị ca các ngươi không đi nhà ta ngồi ngồi Không đi. Căn cứ cửa các thiên tồn giống đào vong giường như từ hãn mã xe xếp sau nhảy xuống, mặt đỏ đến lại cùng đít khỉ dường như, nhảy xuống xe nháy mắt, các thiên tồn tuy là nghe được túc như tuyết hướng hắn hỏi chuyện, các thiên tồn lại không lễ phép liền đầu không hồi, chỉ đáp túc như tuyết ba chữ. Hồi trình lộ, tuy là trần trọc hai ngày xe trình, túc như tuyết đám người mới từ nhà xưởng phản hồi thành phố B căn cứ. Lộ càng không giống trước khi đi cứu người khi một đường mã bất đình đề. Hồi chính khi, Túc Như Tuyết đám người còn từng dừng xe chỉnh đốn quá vài lần. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy ngồi chung hãn mã xe càng là thay đổi hai lần tài xế, cũng thay đổi mấy ban hành khách. Bất quá lại trước sau là từ Túc Như Tuyết một tấc cũng không rời mà chiếu cố Khúc Hy Thụy. Mà giống trước đây Khúc Hy Thụy đột nhiên một đầu chui vào Túc Như Tuyết trong lòng ngực, dựa Túc Như Tuyết ngực ngủ xấu hổ sự càng là không thiếu phát sinh. Hồi chính lộ. Mọi người đã là không biết bị vô hình uy nhiều ít đem cầu lương, đối với lao hương loại này có lao bà người tới nói còn hảo, nhưng đối với giống thiệu hồng lôi, cắt ra tam huynh đệ như vậy độc thân cầu tới nói, thật là thành tấn thương tổn. Lúc này mới khiến cho ô tô một sự nhập căn cứ, cắt ra huynh đệ lập tức hướng túc như tuyết đám người từ biệt, cắt ra tam huynh đệ tỏ vẻ này chén cầu lương, bọn họ là không bao giờ chịu ăn. Trở lại căn cứ Túc như tuyết liền tiếp đón đều không hướng mã cán còn giao phan mô ủng mộ hơi bơm tiểu đảo đảo ngại sáu tạm tiết dịch mâu này đến phàm phàn khâm huân ngụy qua tùng náo phiết hành tiết cam tùng khảm còn sắc khánh chú ý trước mô vận hà chàng nhàn nồng hợp lại dịch mâu khôi bạc còn tảo huy kỷ phản đinh bờ dịch giờ. Ô tô sử nhập Túc như tuyết đám người trụ biệt thử cao cấp bộ sân, Túc như tuyết gian nan mà giá trụ khúc hy thủy cánh tay, đem khúc hy thủy cố sức mà từ trong xe hướng trong nhà dọn. Túc Như Tuyết chính dọn khúc Hi Thụy vào nhà, Túc Mụ Mụ tắt tay vô về môn, vì nữ nhi cùng tương lai con rể mở rộng ra phương tiện chi môn. Thiệu Hồng Lôi có lẽ là thấy Túc Như Tuyết một người khuân vác khúc Hi Thụy quá vất vả, thấy Túc Như Tuyết khiêng khúc Hi Thụy hai người lảo đảo vào nhà, mỗi đi một bước đều có vẻ rất nguy hiểm dường như. Thiệu Hồng Lôi không khỏi hảo tâm mà giúp đỡ đi hỗ trợ, Thiệu Hồng Lôi vừa rồi nắm lấy khúc Hi Thụy nửa sườn cánh tay. Túc như tuyết cảm thấy vai khiêng đến người phảng phất có ngàn cân trọng, thoáng chốc đem nàng hung hăng tạm tháp xuống mặt đất. Phanh, bất kham gánh nặng túc như tuyết cuối cùng khó có thể thừa nhận áp giải trên vai trọng lượng, cuối cùng phanh một chút ngã bò trên mặt đất, thân đè nặng chầm đến giống đợi làm thịt lợn chết giống nhau trọng khúc hy thụy. Túc như tuyết thoáng chốc hỏa khí đằng một chút đi lên. Nàng nói như thế nào ẩn ẩn cảm thấy một đường như là mạc danh mà bị người đương con khỉ chơi, vì cái gì mỗi đổi một đám hành khách. Nàng ngực muốn miễn phí cấp khúc hy thủy đương một lần gối dựa. Náo loạn nửa ngày, khúc hy thủy sớm tỉnh, bị khúc hy thủy áp đảo trọng quăng ngã trên mặt đất, cái này cuối cùng đem túc như tuyết cấp quăng ngã minh bạch. Khúc hy thủy là cố ý gối nàng ngực ngủ, hướng mọi người tuyên bố nàng là hắn nữ nhân. Xem, nàng ngực, đều là của hắn, hắn đều có thể đương gối đầu gối. Khúc hy thủy, túc như tuyết không quản khúc hy thụy, lo chính mình nắm chặt nắm tay từ mà bỏ dậy. Lòng đầy căm phẫn, nhìn như cũ nằm trên mặt đất trang chết khúc hy thụy, túc như tuyết tức muốn hộp máu mà xốc chân đá hướng khúc hy thụy, thề muốn lại mọi người trước mặt chọc thủng mà nằm bò khúc hy thụy phúc ác dối trá sát mặt. Như tuyết, người túc mụ mụ thật là bị nữ nhi như là muốn mưu sát tương lai con rể cách làm cấp sợ hãi, không khỏi phát ra hoảng sợ tiếng hô. Túc như tuyết ra tay mau, trừ bỏ nàng thân thủ tốt, nếu không bất luận kẻ nào tắc ngăn lại không được nàng Ở đây có thể ngăn lại túc như tuyết sốc chân đá khúc hy thụy, trừ bỏ túc như tuyết bản nhân, chỉ có đem bị túc như tuyết một chân đá khúc hy thụy. Túc như tuyết, người dám mưu sát thân phu, có phải hay không tưởng phản bội ta? Khúc hy thụy buồn bực, nhân thiệu hồng lôi hảo tâm dối tay đáp chuyện của hắn, hiện tại túc như tuyết không ngờ lại dám hỏa tới du, sốc chân đá hắn. Khúc hy thụy không nhảy dựng lên chỉ trích túc như tuyết mưu sát thân phu cách làm mới là lạ. Chương 347 đồng thời tới cửa, tam sóng khách nhân. Chương 347 đồng thời tới cửa, tam sóng khách nhân. Còn nưu sát thân phu, ngươi là ai phu a? Dù sao không phải ta, hơn nữa ta sớm phản bội ngươi hảo đi. Ta sớm tìm tân bạn trai, ngươi trước hai ngày qua khi, ta không thôi kinh hướng ngươi đã nói. Khúc hy thụy ngươi như thế có thể dính người, sẽ làm người cảm thấy ngươi thực tiện a. Ta lại hướng ngươi nói một lần. Ta cùng ngươi đã chơi xong rồi, chơi xong rồi, ngươi hiểu hay không? Nghe thấy không? Bị khúc Hi thụy lừa là một phương diện, Túc Như Tuyết cảm thấy trong lòng rất là bực bội, mới không khỏi đối khúc Hi thụy lôi đình đại tạo, nói ra thuật tàn nhẫn lời nói. Mà lớn hơn nữa nguyên nhân tắc chỉ có Túc Như Tuyết trong lòng rõ ràng. Nàng là không nghĩ lại làm khúc Hi thụy lại bồi nàng cùng nhau lưu tại thành phố B căn cứ, nàng sợ sẽ liên lụy khúc Hi thụy. Sợ sẽ hại khúc Hi Thụy sẽ trở thành nguyên tắc cốt truyện viết đến như vậy sẽ biến thành tăng thi. Túc Như Tuyết cho rằng nàng sẽ hại chết khúc Hi Thụy, đặc biệt là Túc Như Tuyết vô xác định bằng nàng đặt ở công binh xưởng về điểm này thuốc nổ căn bản tạc bất tử Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao dài tăng thi, mà kia Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao dài tăng thi mục đích còn lại là lại minh xác bất quá chúng nói nhìn khúc Hi Thụy tưởng kéo khúc Hi Thụy nhập bọn trở thành tăng thi. Hiện tại túc như tuyết cuối cùng là mơ hồ đoán được khúc hy thụy sở dĩ sẽ biến thành tang thi nguyên nhân, khúc hy thụy tám phần là bị tiểu duyệt nhi cầm đầu ba con cao dài tang thi thương tới rồi, cuối cùng mới bất hạnh hoàn thành thi lời nói, biến thành tang thi. Túc như tuyết, khúc hy thụy tuy là bực bội, còn là giống phía trước giống nhau, hắn trước sau luyến tiếp đối túc như tuyết phát hỏa. Vô luận là ở mặt thế trước, vẫn là cho tới nay bọn họ sở gặp phải cực khổ sâu nặng mặt thế. Túc như tuyết là khúc Hi thủy duy nhất chịu dụng tâm đi che trở đối đại nữ nhân, càng là hắn nhận định nữ nhân, cũng là hắn ở mẫu thân mộ trước, hướng mẫu thân nhắc tới quá muốn cưới làm vợ nữ nhân. Khúc Hi thủy tuy là không biết túc như tuyết sẽ đột nhiên tính tình đại biến, đối hắn như thế nhận tâm nguyên nhân, nhưng tâm lý lại có một thanh âm ở không ngừng nói cho hắn, túc như tuyết sở di đối hắn tàn nhẫn, ước nguyện ban đầu là tốt, là vì hắn, vì bảo hộ hắn. Bằng không túc như tuyết cũng sẽ không ở hắn cùng giang đông thần đám người bị nhốt công binh xưởng trong lúc, mạo sinh mệnh nguy hiểm dẫn người chạy đến cứu hắn. Khúc Hy Thụy tức giận địa điểm tốt như tuyết tên, tao mày, cuối cùng lại nói, không có việc gì, ta trở về. Khúc Hy Thụy, ngươi đặc sao là tử tâm nhắn sao? Thấy Khúc Hy Thụy sắp mặt tái nhợt mở cửa hướng ra phía ngoài đi, túc như tuyết cuối cùng là nhịn không được, hướng về phía Khúc Hy Thụy rời đi bóng dáng châm trọc niềm ai. tuy là nghe được túc như tuyết tung ra nói móc khúc hi thụy lại là cũng không quay đầu lại mà nói vâng tiếp tục đi a a a người đại gia khúc hi thụy túc như tuyết thật là mau bị phong cách đột biến chấp nhất thả thâm tình khúc hi thụy cha tấn điên rồi cảm thấy nàng đời nhất định là làm cùng hủy diệt thế giới không sai biệt lắm thiếu đạo đức sự mới có thể tại đây đời ở xuyên qua mạt thế gặp được cùng nàng cùng thuộc pháo hôi mệnh vận khúc hi thụy cũng bị khúc hy thủy như thế tình ý chân thành mà xù ái. Phát điên lớn tiếng rít gào túc như tuyết hoàn toàn không nghĩ tới nàng này thanh tê thế nhưng sẽ bị tới tìm nàng người nghe thấy, mà những người này vốn là hướng về phía nàng tới, lại đang nghe đến nàng tê gọi sau, bỗng nhiên quay đầu thay đổi phương hướng, hướng tới khúc hy thủy rời đi phương hướng đi. Đại tỷ đại, chúng ta tới xem lão đại. Khúc hy thủy bị túc như tuyết lại lần nữa khí đi ngày hôm sau, cắt ra tam huynh đệ tới. Vào cửa cái hay không nói, nói cái dở, đầu tiên là cùng túc như tuyết lấy lòng mà kêu đại tỷ đại, lại là giống túc như tuyết cho thấy bọn họ ba cái kỳ thật là tới tham khúc hy thụy. Đầu tiên là tam huynh đệ đối chính mình kính sưng, lại nghe do tam huynh đệ ý đồ đến, túc như tuyết sắc mặt trở nên cực nhanh, thoáng chốc mau để cao giai tang thi tiểu duyệt nhi sắc mặt, bất quá túc như tuyết tuy là sắc mặt khó coi. Bất quá nhưng thật ra không đem chính mình cùng Khúc Hy Thủy Âu đến khí phát tiết ở Tam Huynh Đệ Thân. Thúc Như Tuyết nói, hắn không ở, chắc là hồi giang đội trưởng kia. a không phải đâu. Nhưng nhị ca nói lao đại là Trang, Trang hôn mê, còn nói lao đại là tính toán muốn ăn vạ đại tỷ đại gia ăn trụ, còn muốn cùng đại tỷ đại sinh tiểu hải tử, còn ô ô nô, các thiên hạo này miệng a thật là quá không giữ cửa. Cắt thiên tồn ngày hôm qua trở về vừa rồi hướng đại ca cùng tam đệ hai người nho nhỏ lộ ra hạ có quan hệ hắn biết đến nội tình, kết quả không nghĩ tam đệ hôm nay gần nhất túc như tuyết trở nhân ra bất hạnh nói đi rồi miệng. các nhị ca, khu, khu, kỳ thật việc này đi, nói ra thì rất dài, kỳ thật là nghe được túc như tuyết âm dương quái điều hô chính mình một tiếng cắt nhị ca, cắt thiên tồn thoáng chốc do dự. không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không nên hướng túc như tuyết nói ra tình hình thực tế nói đi nhìn dáng vẻ tiểu phu thê khẳng định là giận dỗi còn không có hòa hảo hắn nếu là vừa nói lời nói thật tám phần muốn hỏa tới du nhưng nếu là không nói các thiên tồn đang nghĩ ngợi tới không nói đâu nghe bên ngoài ô tô động cơ vang mà ô tô động cơ thanh đình chỉ sau xuống xe người đã là gõ vang lên túc như tuyết chờ nhân ra cửa phòng Gõ vang túc như tuyết trở nhân ra môn chính là người là Đào Thành Võ, mà Đào Thành Võ ý đồ đến thì tại hắn gõ cửa khi, đã là hướng túc như tuyết đám người biểu lộ, như tuyết muội muội ở nhà sao. Ta là ánh dạng đông tiểu đội Đào Thành Võ. Chúng ta giang đội trưởng phái ta tới cấp tiểu công tử đưa xe tới. Nghe được Đào Thành Võ nói, túc như tuyết có ngốc cũng có thể đoán được cắt thiên tổn cái gọi là nói ra thì rất dài chân tướng. Chân tướng là khúc Hi Thụy ám cấu kết cắt thiên tổn cùng giang đông thần hù nàng. Đem nàng hung hăng chẳng hay biết gì, đem nàng lừa đến xoay quanh, mà nàng lại là chủ động kiêm tự giác mà tận tâm tận lực mà hầu hạ khúc Hi Thụy một trình lộ, kỳ thật khúc Hi Thụy sớm tỉnh, còn trộm mượn sức hai gã hợp tác đồng bọn. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện hàm hậu ngay thẳng cắt thiên hạo nói lỡ miệng sự, giang đông thần càng sẽ không ở khúc Hi Thụy chỉ vào ở nhà nàng sau ngày hôm sau. Vội vã phái đào thành võ cấp khúc hy thủy đưa khúc hy thủy truyền trúc tọa ra tới, chính là từ từ, chờ một chút, túc như tuyết không khỏi cảm thấy nơi này giống như có kiện cực đại sự, như là bị nàng không cẩn thận xem nhẹ. Khúc khúc, người khác đâu? Túc như tuyết như là đống nhiên bừng tỉnh mọi người, rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt nơi, khúc hy thủy không thấy. Khúc hy thủy ở bị nàng khí đi rồi, cũng không có trở lại giang đông thần đám người chỗ ở. Bằng không gian đông thần cũng sẽ không phái đào thành võ tới cấp khúc hi thụy đưa xe, kia khúc hi thụy đến tuột cùng đi nơi nào. Như tuyết, như tuyết mau mở cửa A. Ta là người kim thúc, ta có vài câu quan trọng muốn nói với ngươi nói. Đào thành võ mới vừa bị túc mụ mụ làm vào nhà, túc như tuyết không đợi mở miệng đâu. Nghe ngoài cửa kim láo bản thế nhưng cũng vào lúc này tới cửa, lôi kéo cổ gào muốn gặp túc như tuyết, có quan trọng sự cùng túc như tuyết nói. nghe được Kim Lão bản tiếng la, Túc Mụ Mụ đang chuẩn bị lại đi mở cửa, thấy Túc Như Tuyết vội vàng đoạt bước trước, đoạt ở phía trước vì Kim Lão bản vặn khai cửa phòng, không biết như thế nào làm đến. Nghe được Kim Lão bản xưng có việc, cũng là vừa vặn lại là ở ngay lúc này tới. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị cái gì trọng đồ vật đè nặng dường như có loại thực áp lực không khỏe cảm. Chương 348 trăm bốn mươi khúc Hi Thủy mất tích. Chương 348 trăm bốn mươi khúc Hi Thủy mất tích. trong nhà tới như thế nhiều khách nhân a ngẩng kim lão bản vào cửa sau lập tức lưu ý đến túc như tuyết ra tới không ít khách nhân cắt ra tam huynh đệ cùng với một cái không quen biết khổ người có vẻ rất cường tráng nam nhân đối với cắt ra tam huynh đệ kim lão bản cảm thấy có trở về hay không tránh không sao cả mà đào thành võ kim lão bản tắc hoàn toàn không quen biết càng là chưa thấy qua không biết hắn nói có không làm cho đào thành võ mặt giảng kim thúc nếu không chúng ta vào nhà nói không cần này nói đi cũng giống nhau đoàn người đều một khối nghe nhưng thật ra không có gì chỗ hỏng nghe ra kim lão bản nói có thể là không lớn phương tiện làm cho mọi người mặt giảng túc như tuyết lập tức đem kim lão bản hướng trong phòng trong phòng làm kim lão bản suy xét một lát đem đào thành võ hạ hạ tế lượng một lần đông chốc lưu y đến đào thành võ đề ở trong tay khúc hy thủy tọa giá chìa khóa kim lão bản một chút nhìn ra Đào thành võ tuy nhìn lớn lên hơi có chút dáng vẻ lưu manh, không thế nào nhập người mắt, bất quá đào thành võ cùng túc như tuyết cùng khúc Hi thụy quan hệ nên là rất thân. Khúc Hi thụy người này không giống như là tùy tiện đem xe ngoại mượn cái loại này mà kim lão bản tới rồi, bất quá là hướng túc như tuyết nói vài câu nhắc nhở nói. Như tuyết, hôm nay ta khai cửa hàng thời điểm nghe được chợ đen mấy cái thủ vệ nhân viên. Nói Mã cục trưởng lại dẫn người từ chúng ta trong căn cứ loạn trảo dị năng giả đâu? Ta nghe rất sợ hãi. Lúc này mới cô ý chạy tới nhắc nhở các ngươi ở lâu thần. Nghe được Kim lão bản nhắc nhở, Túc Như Tuyết vốn nên yên tâm, nhưng lại cảm thấy đè ở trong lòng cự thạch càng ngày càng nặng, ép tới nàng như là xuyên không khí, hít thở không thông dường như khó chịu, Túc Như Tuyết không khỏi lắm miệng hỏi câu, "Kim thúc, kia ngài nghe nói sao? Mã cục trưởng dẫn người bắt người là cái gì thời điểm sự?" Ngày hôm qua bắt người sao? Này, ta thật đúng là không nghe nói, nếu không, ta trở về lại cùng chợ đen kia mấy cái thủ vệ quan hỏi thăm nhìn xem. Ân, làm phiền Kim Thúc. Không có việc gì, lại không phải cái gì cố sức sự, ngươi cùng ta còn nói cái gì lao không nhọc phiền nói. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Việc này, ngươi có thể giống như Nam trở về, tìm nếu Nam hỏi thăm hạ nhìn xem, xem nếu Nam có biết hay không. Hôm nay sớm nếu Nam đi ra ngoài kéo sông khi, bị khâu tiến sĩ phái tới người cấp đều đi rồi, hình như là khâu tiến sĩ biết được tiểu nếu Nam giúp hắn đem phòng thành công thuê, muốn đặc biệt đưa tiểu nếu Nam chút vật tư làm khen thưởng. Khâu tiến sĩ là chúng ta căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu sở trường, mã cục trưởng bắt người cũng là toàn cấp khâu tiến sĩ viện nghiên cứu đưa đi. Vừa nghe dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu mấy chữ, đào thành võ sắc mặt thoáng chốc trở nên siêu cấp khó coi. Rốt cuộc lúc trước đào thành võ ở thành phố A căn cứ khi, suýt nữa chịu khổ tống nhân tài độc thủ. Lúc trước tống nhân tài trăm phương nghìn kế mà tưởng thuyết phục thành phố A căn cứ quân đội cao tầng, tưởng lấy quân đội danh nghĩa, ở thành phố A trong căn cứ cũng thành lập cái dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Đào thành võ không nghĩ tới thành phố A căn cứ không xây lên tới, thành phố B căn cứ lại có. Đào thành võ gian nan mà nhuyễn nhuyễn khỏe miệng, vừa định nói cái gì. Nghe được ngoài cửa vang lên lộc cộc thanh thúy tiếng đập cửa, lại người tới. Không, là trở về người. Túc mụ mụ một mở cửa, thấy tiểu nếu Nam thắng lợi trở về, bàn tay đại mặt tràn đầy sáng lạn thoải mái tươi cười. Nếu Nam, đã trở lại. Tỷ tỷ có nói mấy câu đang muốn cùng nếu Nam hỏi thăm đâu. Hi hi, tỷ tỷ, nếu Nam vừa vặn cũng có cái thiên đại tin tức tốt, muốn nói cho tỷ tỷ đâu. kia nếu Nam chưa nói. Túc như tuyết nỗ lực mà khắc chế tưởng cùng nếu Nam giỏ hỏi nôn nóng tâm tình, ngược lại đối nếu Nam nói, muốn nếu Nam trước nói nếu Nam mang về tới, muốn chia sẻ cho nàng tin tức tốt. Tỉ tỷ, về sau chúng ta đều được cứu rồi, ta hôm nay bị khâu tiến sĩ kêu đi lấy chê hoa hồng khi, nghe khâu tiến sĩ nói, căn cứ rốt cuộc sắp ngăn lại kháng virus rút vaccine phòng bệnh, khâu tiến sĩ nói về sau chúng ta này đó người thường xem như tang thi virus rút. Cũng không cần sợ hãi sẽ biến thành ăn thịt người tăng thi, hết thể đều sẽ biến thành dị năng giả. Tăng thi đều sẽ không cắn chúng ta đâu. Lưu Nhược Nam vừa rồi nói xong câu này, một đôi mảnh khảnh cánh tay, như là sắc bị túc như tuyết nắm đoạn giống nhau, bị túc như tuyết gắt gao nắm lấy. Nếu Nam, ngươi nói cho tỉ tỉ, khâu tiến sĩ cùng ngươi nói nguyên nhân sao? Có phải hay không mã di na tục kiệp phỉ Úc giảo tài sở bị dịch mâu mà cáo hoàng thấp thấu giảo lịch xa tân hình chướng nạp điệm bờ giờ? Đau, đau, tỷ tỉ, tỉ ngươi bắt đau nếu nam. Lưu nhược nam là thật bị túc như tuyết trào đau, cảm thấy nếu nàng không kịp thời kêu trụ như tuyết tỉ tỉ, nàng hai tay rất có thể sẽ bị tỉ tỉ dùng mánh lực cấp bẻ gãy lúc này mới đánh gãy túc như tuyết nói, tiêu đau. Nghe được nếu nam tiêu đau. Túc như tuyết lúc này mới ý thức được nàng cảm xúc quá mức kịch liệt, thế nhưng không có lưu ý tới tay lựa đạo, thế nhưng đem tiểu nếu nam tinh tế cánh tay hận không thể trở thành ngày thường cùng tang thi liệu mạng khi đường đao tới nắm. Túc như tuyết tiểu tâm mà vãn khởi tiểu nếu nam cổ tay háo vừa thấy, chỉ thấy tiểu nếu nam cánh tay đều bị chính mình cấp trào đỏ bừng. Nếu nam, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải cố ý, mà là gặp được chút sự. không khỏi có chút nóng nổi cho nên mới đã quên đắn đo lực đạo đem chúng ta nếu nam cánh tay trở thành trôi đao tới nắm không có việc gì tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần hướng nếu nam xin lỗi nếu nam thân thể thực dáng chắc lúc này đã không đau lưu nhược nam là ở nước đắng phao đại bị túc như tuyết trào đau lại nghe được túc như tuyết tạ lỗi nói sau tiểu nếu nam lập tức tỏ vẻ nàng không quan trọng thật sự không quan trọng còn vì chứng minh nàng không có việc gì mà cố ý dựng thẳng lên hai tay cầm chặt nắm tay cấp túc như tuyết xem nhưng mà đau không đau chỉ có tiểu nếu nam trong lòng nhất rõ ràng đương lưu nhược nam nghe được túc như tuyết nói là gặp được sự mới có thể nôn nóng rối loạn đúng mực lưu nhược nam lập tức thông minh kiêm hiểu chuyện nói tỉ tỉ muốn nghe khâu tiến sĩ nguyên lời nói sao nếu nam đem khâu tiến sĩ cùng nếu nam lời nói lặp lại một lần cấp tỉ tỉ nghe ân hảo lưu nhược nam thực mau đem khâu tiến sĩ cùng nàng nói qua nói Giống học lại cơ dường như, còn nguyên mà ở túc như tuyết trước mặt lập lại biến. Khâu tiến sĩ tuy hướng tiểu nếu nam nói lên căn cứ sắp chế ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh sự, lại không có hướng tiểu nếu nam xác thực thuyết minh kháng vi rút vaccine phòng bệnh đến tột cùng lại như thế nào luyện thành. tỷ tỷ nếu không nếu nam lại đi tranh khâu tiến sĩ ra. Đừng, ta chính mình lại nghĩ cách hảo. Túc như tuyết không chịu làm tiểu nếu nam lại lộn trở lại khâu tiến sĩ ra tìm hiểu. Lo lắng tiểu nếu Nam sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, tỉ tỉ. Khâu tiến sĩ người thật tốt, đặc biệt dễ nói chuyện. Nếu Nam sẽ không có việc gì. Tuy là nghe được Lưu Nhược Nam nói thẳng khâu tiến sĩ người như thế nào như thế nào hảo, như thế nào như thế nào hảo nói chuyện, nhưng túc như tuyết vẫn là không lớn dám tin tưởng khâu tiến sĩ là người. Khâu tiến sĩ trợ trụ vi ngược là sự thật, trợ giúp mã tạp chú di truy bổ tâm tuân chất thả chú lánh sáo cảnh tâm khắc mãi bờ giờ. như tuyết không bằng như vậy ngươi nếu là không yên tâm ngươi dẫn người đi theo nếu nam một khối đi nói ngươi là thuê nhà tưởng tự mình cùng cho thuê phòng khâu tiến sĩ nói lời cảm tạ không xong rồi nhìn ra túc như tuyết sầu lo kim lão bản không khỏi đề nghị nói muốn túc như tuyết dẫn người bồi tiểu nếu nam đồng hành chương 349 trăm này bà phi bị ba chương 349 trăm này bà phi bị ba hành nghe được kim lão bản đề nghị Túc như tuyết lập tức ứng hành. Chuyện đó không nên muộn, như tuyết ngươi này dẫn người cùng nếu nam cùng đi thấy khâu tiến sĩ đi. Bất quá ngươi nếu là dẫn người đi nói, mang ai đi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Khâu tiến sĩ cửa nhà nhưng có mã cục trưởng người thủ vệ, trong tay đều có thương. Trong nhà liên tiếp tới tam sáu người, tưởng không kinh động thiệu hồng lôi bọn người khó. Lại thêm túc như tuyết cùng kim lão bảng đàm luận đề tài có không khỏi có chút trầm trọng. Không phải về căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu, là mã ngấm L mộ trí cấu bác mô phong hầm truy nhiệt tư tu kiểu giảng huy thương lũ mồ hễ mô nói khả chuẩn sang kiệp quỹ hàng truy tủng tài từ long bờ giờ. Như tuyết ra cái gì sự? Không có gì. Túc như tuyết hiện tại cũng không dám khẳng định nói chính mình tâm tình trầm trọng nhất định là cảm ứng được khúc hy thủy đã xảy ra chuyện. Bằng khúc hy thủy thân thủ, xem như dị năng hoàn toàn biến mất. Mã di na tao khoang chiều hoán nuôi hát si ngón chân lị ca dịch mâu hoàn khích hát lô nổng hoàn tử phiến thấu nộn kê dễ qua chú sẩn tiết ngột hoán mân lại kiệp quỹ chơi rửa gánh hải rút nghi khiếu hào một quỹ tâm khắc mãi điên khóa thủy phụ hy an trường thứ. Bở giờ. Đại tỷ đại. ngươi có phải hay không hoài nghi lão đại mất tích cùng mã chú đấu ưu chú sẩn tiết ngột tuấn bị tê hoa ngại bảo tiêu diệt dịch mâu nhân tiếu mầm khôi trí kiệp hát lona na dĩnh trung mô trí tiêu diệt dịch mâu mái trèo nhược bù khắc có xa kém quái kiệp tiếp tiết xá điên khắc đương mạc miết nấu liếc bao mục cộng thư nồng hợp lại tụy lỗ hân quạc hội anh thiệm thung trộm luận xính sam tẩy chỉ kệ tiềm hoạn thổi na thước thứ bờ giờ như tuyết muội muội nếu không ta trở về cùng chúng ta giang đội trưởng nói nói Làm chúng ta giang đội trưởng tìm mã hồ hó quý Hoàng Quỳnh Thứ, bớt giờ. Không được. Không được à, vị này đại huynh đệ, người tám phần là không biết mã di mục giới bờ này ghế trộm úc thị căn cứ người phụ trách, kỳ thật hắn mới là chúng ta thành phố B căn cứ cái này. Kim lão Bản nói đến cái này khi, đối đảo thành võ đột nhiên một chọn ngón tay cái, lời ngầm là nói cho đảo thành võ, kỳ thật mã vạn ca kệ thị căn cứ lao đại. Đắc tội mã hình cái bồi đệ A tiếm đảng Úc thị căn cứ lại đái đi xuống. Đào đại ca, ổn định. Sự tình còn không có điều tra rõ trước, chúng ta ai cũng nói không chừng. Khúc khúc mất tích nhất định là mã di na tục chơi vượng một cố khiếu nhiệt điên khái khiển kiệp quỹ điền lo chạm Từ tạ trí dựa đến dậu lữ tùng phu cửa sổ. Bị phong hầm chế chướng mi lương dịch mâu nghi điên tuấn dịch mâu thẹn hội hài biệ, phát tỉ cảnh cảnh huyết hoạn cẩn điên khảo y, y gạt tuấn bờ giờ. hảo Túc Như Tuyết cùng Ông Tiêu Mai không khỏi nghĩ đến một khối đi. Ông Tiêu Mai đang muốn chủ động xin ra trận, bồi Túc Như Tuyết một khối đi bái phòng vị kia khâu tiến sĩ đâu, bị Túc Như Tuyết điểm tới rồi tên. Túc Như Tuyết muốn Ông Tiêu Mai tiếp khách, có hai cái dụ ý, một là nhìn Ông Tiêu Mai năng lực, Ông Tiêu Mai tinh thần dị năng đối phó người sống tốt nhất xử, thứ hai là Túc Như Tuyết cho rằng mang theo hai cái tiểu hại tử cùng đi khâu tiến sĩ ra, khâu tiến sĩ mới sẽ không nơi trốn phòng bị nàng. Như tuyết, túc mụ mụ vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía nữ nhi. Trong lòng không khỏi mặc niệm, mặc kệ là nữ nhi, vẫn là tiểu khúc nhưng ngàn vạn đều đừng xảy ra chuyện A. Mẹ, đoàn người ở nhà chờ ta tin tức, ta cùng nếu nam, tiểu mai, chúng ta đi đi hồi. Như vậy, túc như tuyết lái xe, chở lưu nhược nam, cùng ông tiêu mai ra ra môn, ở lưu nhược nam dưới sự chỉ dẫn, túc như tuyết đánh xe thẳng đến khâu tiến sĩ chỗ ở. Nếu Nam nhìn đến lưu nhược Nam đi mà quay lại, khâu tiến sĩ không khỏi có vẻ có chút kinh ngạc. Khâu ra ra, ngài xem, nếu Nam đem ai mang đến. Vị này túc Tỷ tỷ là thuê trụ khâu ra ra phòng hộ gia đình, cũng là hảo tâm thu lưu nếu Nam tỷ tỷ. Hôm nay nếu Nam từ khâu ra ra ra cầm bao lì xì trở về, túc Tỷ tỷ thấy, vô luận như thế nào đều phải nếu Nam mang nàng tới gặp ngài, nói muốn cùng ngài giáp mặt nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài thuê nhà cho nàng cùng nàng người nhà, các bằng hữu trụ. Ở xe, Lưu Nhược Nam lại lần nữa cùng túc như tuyết nói tốt, lần này như cũng là từ nàng ra mặt, từ nàng phụ trách đương dẫn tiến người, đem túc như tuyết dẫn tiến cấp khâu tiến sĩ nhận thức. Khâu tiến sĩ ngài hảo, ta túc như tuyết vừa rồi chuẩn bị tiếp theo Lưu Nhược Nam nói làm tự giới thiệu, thấy từ bên ngoài đi vào một người công an, công an làm lơ túc như tuyết, tức khắc đi đến khâu tiến sĩ bên người. Tiến đến đang theo túc như tuyết cười hàn huyên khâu tiến sĩ bên thai thấp thấp mà nói nói mấy câu. Thật sự. Hảo, ta lúc này đi. Khâu tiến sĩ vừa rồi đáp lại công an một câu. Đột nhiên như là nhớ tới trong nhà làm khách túc như tuyết tới. liền lại lập tức đối công an nói. Ngươi đi về trước nói cho bọn họ. Cần phải chờ ta trở về mới có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Ta không trở về trước. Muốn bọn họ đều cấp tạm dừng. Chờ ta. Được khâu tiến sĩ mệnh lệnh. Công an lập tức xoay người chạy hướng ra phía ngoài mặt, nên là về trước viện nghiên cứu. Mà Khâu tiến sĩ ở nhìn thấy công an rời đi sau, tức khác đầu đầu lại đối hướng Túc Như Tuyết nói: Túc tiểu thư, thật sự ngượng ngùng, ta hiện tại đỉnh đầu có điểm chuyện quan trọng muốn làm. Về phong ở sự, ngươi cũng không cần lại đến tìm ta tới cửa nói lời cảm tạ. Kỳ thật ngược lại là ta nên hướng ngươi nói cảm ơn mới là. Khâu tiến sĩ nói tái minh bạch bất quá, là đối Túc Như Tuyết hạ lệnh chủ khách dí tứ. Mà Túc Như Tuyết lần này sở dĩ đi theo Tiểu nếu năm tới, là tưởng cùng Khâu Tiến sĩ tìm hiểu có quan hệ Khâu Tiến sĩ nghiên cứu chế tạo kháng virus rút vaccine phòng bệnh sự, hiện tại nàng nhưng một câu đều còn không có hỏi, còn không có hỏi tham gia đến đâu. Chơ mắt nhìn Khâu Tiến sĩ đứng dậy, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, Túc Như Tuyết biết, Khâu Tiến sĩ đây là cố ý đang đợi các nàng, chờ các nàng đi trước. Túc Như Tuyết hơi hơi chần chờ một lát, không khỏi hoành tay hung hăng véo hướng đùi. Này một ninh, lập tức ninh đến mắt đau đến nước mắt đảo quanh. Túc như tuyết lại khẩn đi hai bước, khẩn dắt lấy vông tiêu mai tay, truy khâu tiến sĩ sau, lập tức thỉnh thịch một tiếng cấp khâu tiến sĩ quỳ xuống. Túc tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì? Túc tiểu thư ngươi, mau đứng lên A, có cái gì sự, lên nói, đừng quỳ A. Khâu tiến sĩ nghe được phía sau phát ra tiếng vang, không khỏi hoảng sợ. Chờ quay đầu lại nhìn đến túc như tuyết tay nắm nàng mang đến tuổi tác không lớn, diện mạo lại cực điểm Mỹ đáng yêu tiểu nữ hài, thế nhưng bị dạp xuống chính mình phía sau. Giờ phút này túc như tuyết mắt còn ánh đầy nước mắt, khâu tiến sĩ nhìn thấy, lập tức dọa choáng váng, nào biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự. Tuy là khâu tiến sĩ liên tục làm túc như tuyết đứng dậy, nhưng túc như tuyết lại khăng khăng phải quỳ trên mặt đất hướng khâu tiến sĩ cầu xin, túc như tuyết mang theo khóc nước nở nói. Khâu tiến sĩ ngài xin thương xót, ta lần này tới nói là tới cùng ngài nói lời cảm tạ. Kỳ thật ta là mang nhà ta Tiểu Mai, tới cầu ngài dơ cao đánh khẽ, vương Tha Hải tử nàng ba. Túc như tuyết đột nhiên nháo như thế vừa ra quỳ xuống đất cầu xin tiết mục, không đơn thuần chỉ là Khâu tiến sĩ sở không rõ trạng huống. Tiểu nếu nam cùng ông Tiêu Mai cũng dương mắt nhìn, đặc biệt là ông Tiêu Mai. Ông Tiêu Mai thầm nghĩ, nàng ba ở nhà a. Như tuyết tỷ cùng khâu tiến sĩ nói cái gì cầu khâu tiến sĩ buông tha nàng ba à, bất quá cũng may Ông tiêu mai thông minh, tuy là mới vừa nghe được túc như tuyết nói, không khỏi có chút phạm mơ hồ, nhưng thực mau hiểu được, túc như tuyết khẩu nàng ba, kỳ thật là này bà phi bị ba. Chương 350 hiệu quả kinh người máu hàng mẫu. Chương 350 hiệu quả kinh người máu hàng mẫu. Không ngừng ông tiêu mai thông minh, nghĩ đến túc như tuyết khẩu nói ý tứ là này bà phi bị ba. lưu nhược nam cũng nghe ra túc như tuyết lời nói hàng nghĩa vội đi theo túc như tuyết cùng nhau quỳ xuống cấp khâu tiến sĩ quỳ xuống nói khâu ra ra ngài nghĩ cách giúp giúp như tuyết tỷ tỷ một nhà đi tính nếu nam cầu ngài khâu ra ra ngài giúp giúp tiểu mai đi tiểu mai không thể không ba ba vương tiêu mai cũng không hàng hồ chạy nhanh quỳ xuống sau đó giúp đỡ túc như tuyết cùng nhau lấp liếm nhìn thấy túc như tuyết mang theo hai đứa nhỏ động tác nhất trí toàn cho chính mình quỳ xuống Khâu tiến sĩ thầm nghĩ Túc Như Tuyết khẳng định là gặp được thiên đại khó xử, nhìn xem hai đứa nhỏ, nhìn nhìn lại Túc Như Tuyết, khâu tiến sĩ nào bỏ được ném xuống trước mắt một lớn hai nhỏ đi làm hắn cái gọi là chuyện quan trọng. Lên, lên nói, rốt cuộc là cái gì sự, ngươi nói cầu ta cứu hải tử hắn ba là. Khâu tiến sĩ vươn tay đi, trước vãn khởi lưu nhược nam cùng ông tiêu mai lên, lại cùng hai đứa nhỏ cùng đi xam Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết Biên đứng dậy biên tiếp tục hướng Khâu Tiến sĩ kể ra chính mình bi thảm trải qua. "Khâu Tiến sĩ, ta lão công là Tam giai băng hệ dị năng giả, ngày hôm qua hai chúng ta khẩu tử ấu khí, ta nói đến trọng chút, kết quả một không cẩn thận, đem ta kia tính tình chết lão công cấp khí ra ra môn. Kết quả không thành tưởng, hắn ngày hôm qua rời đi ra, hôm nay đều đến lúc này cũng chưa về nhà. Ta nghe nói chúng ta căn cứ không yên ổn, thường xuất hiện lạc đơn dị năng giả mất tích." Đi lạc sự, lòng ta bên trong rất sợ hãi. Ở xe, Lưu Nhược Nam hướng túc như tuyết lộ ra rất nhiều có quan hệ với khâu tiến sĩ cùng với trong căn cứ dị năng giả thực nghiệm phòng nghiên cứu tình báo. Lưu Nhược Nam nói kỳ thật khâu tiến sĩ người thật khá tốt. Bất quá là bị mã A thuế trường chơi tì xem ta thấu dụ hướng hoa hốt lân đoái chú loát bóc chú hét tức loan khảm kế cầu điên khắt chân sát hoạn giống hàng túi chú lẩm bẩm kế cố nạp bức thực giảo nuôi điên khắt ném tranh vũ chú lẩm bẩm kế lân vượn mổ thân tài gan bổ tư khỏe. Mau hát chết lâu tất tư vân điên khảm nôn hoạn thông huy mạn bờ giờ. Khâu tiến sĩ, ngài lão xin thương xót, hài tử không thể không có ba ba, chúng ta một nhà cũng toàn trông cậy vào ta lão công một người trông cái này ra. toàn trông cậy vào hắn mạng sống đâu nếu hải tử hắn ba ta cùng nhà ta tiểu mai còn có chúng ta cả gia đình người nhưng như thế nào sống a ngươi là lo lắng ngươi lão công sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng sau đó tới chúng ta dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu vì khoa học cống hiến sinh mệnh nghe được khâu tiến sĩ nói túc như tuyết rốt cuộc nhận định khâu tiến sĩ nên là giống lưu nhược nam khẩu nói kỳ thật thật là người tốt là bị mã muội thứ bởi giờ đúng vậy Không thể, ngươi yên tâm. Điểm này ta có thể cam đoan. Ngươi không cần nghe trong căn cứ truyền đến những cái đó tin đồn nhảm nhí, đều là hù dọa người, đều không thể tin. Những cái đó tới chúng ta dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu, tự nguyện vì khoa học hiến thân dị năng giả. Ở tới khi, ta đều sẽ tự mình hỏi bọn hán, hay không nguyện ý vì khoa học sự nghiệp làm công hiến, thậm chí là dâng ra bọn họ quý giá sinh mệnh. Bọn họ mỗi người đều là đáp nguyện ý chỉ cần bọn họ có người nói một tiếng không muốn, thậm chí là riêu một chút đầu, ta đều sẽ làm người lập tức thả bọn họ, mà ngươi lão công cùng ngươi bất quá là phu thế gian náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Thôi, hán tính lại như thế nào luẩn quẩn trong lòng, cũng sẽ không thật bỏ xuống ngươi cùng hài tử mặc kệ. khâu tiến sĩ Hảo, ngươi đem tâm thả lại trong bụng, các ngươi ở thành phố B căn cứ còn có hay không mặt khác thân thích, nếu có lời nói. ngươi có thể đi thân thích ra tìm xem xem có lẽ hắn là ở cùng ngươi nháo song tính tình sau đi thân thích ra ở nhờ đương nhiên cũng có khả năng là đi trụ căn cứ vì dị năng giả dựng lên dị năng giả lâm thời ký túc xá nếu không như vậy hảo ta gọi người giúp ngươi hỏi thăm hạ nhìn xem nhìn xem dị năng giả lâm thời ký túc xá có hay không ngươi lão công khâu tiến sĩ ngài nghe ta nói Theo ta được biết mã cục trưởng bên người có vị rất lợi hại tinh thần dị năng giả, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới, những cái đó cái gọi là nguyện ý vì khoa học hiến thân dị năng giả vô cùng có khả năng là bị mã cục trưởng bên người cái kia tinh thần dị năng giả khống chế, bị tẩy não. Ta từng tự mình trải qua quá, biết bị tinh thần dị năng chi phối là như thế nào chẳng uống tính thân ở ở tinh thần dị năng giả chế tạo ra ảo giác, tính bị tang thi ăn luôn, bị khống chế một phương cũng sẽ hồn nhiên không biết tình. Thậm chí còn sẽ tự đầu la. Này, như thế nào khả năng? Ta là tự mình trải qua quá, cho nên ta biết. Khâu tiến sĩ, ta là nghe được nếu nam nói căn cứ sắp chế ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh. Ta mới hoài nghi ta lão công ở ngài sở quản hạt dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu, thật không dám dấu diếm. Khâu tiến sĩ, ta lão công có một loại cực đặc thù dị năng. Loại này dị năng có thể bảo hộ ta lão công sẽ không đã chịu tăng thi công kích. không biết khâu tiến sĩ ngày ngày gần đây được đến trí nguyện dị năng giả có hay không có được như vậy đặc thù dị năng dị năng giả túc như tuyết nói ra những lời này khi thấy khâu tiến sĩ ninh mày như là ở đau khổ suy tư dường như ước chừng qua ba 4 phút khâu tiến sĩ mới lần thứ hai khải khẩu nói ngươi cho ta nói hạ ngươi lão công diện mạo đi hảo cần phải dùng lời nói ta cũng nói không tốt ta chỉ có thể nói ta lão công lớn lên rất tuấn tú tìm khắp khắp thiên hạ cũng khó tìm ra cái thứ hai có thể cùng hắn tương hắn họ khúc đều khúc hy thụy tiểu mai thúc như tuyết lại điểm thanh vông tiêu mai vông tiêu mai nghe tiếng lập tức cất bước đi hướng khâu tiến sĩ chờ đứng ở khâu tiến sĩ bên người vông tiêu mai lập tức vươn tay nhỏ khẩn nắm chặt khâu tiến sĩ tay khâu tiến sĩ bị vông tiêu mai đột nhiên làm ra hành động sợ tới mức thân mình không khỏi run Túc như tuyết vội ra tiếng giải thích nói khâu tiến sĩ ngài không phải sợ nhà ta tiểu mai cũng là tinh thần dị năng giả ta chỉ là muốn cho nàng nói cho ngài ta lão công đến tuột cùng trông như thế nào thôi túc như tuyết nói xong vương tiêu mai lập tức thúc giục trong cơ thể tinh thần lực dây tiếp theo khâu tiến sĩ trong đầu lập tức hiện ra khúc hy thụy diện mạo này khâu tiến sĩ phiền thoái ngài giúp ta tìm hạ ta lão công nếu hắn nếu là đã chết chúng ta một nhà thật sự toàn không sống nổi hảo ta tận lực giúp ngươi tìm Nếu hắn thật ở viện nghiên cứu, ta sẽ nghĩ cách hỗ trợ đem hắn cứu ra. đa tạ khâu tiến sĩ. Không cần cảm tạ. Giờ phút này khâu tiến sĩ tâm tình thật là ngũ vị tạp trần. Nếu thật giống Túc Như Tuyết theo như lời, Túc Như Tuyết nói được lời nói là thật sự lời nói. Như vậy hắn thành trợ trụ vi ngược, trợ giúp mã dún cụm nở chú khấu nạp so tụng tư đến thứ bờ giờ. Túc Như Tuyết mục đích xem như đạt thành một nửa. Túc như tuyết đang chuẩn bị lại mở miệng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi khâu tiến sĩ có quan hệ căn cứ sắp chế ra kháng vi rút xin phòng bệnh sự, nghe nàng còn chưa hỏi, khâu tiến sĩ đã là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Gần đây. Mã phân trang phùng thốc hồi ép giám chú ếch song tâm khắc còn kiệp nấu ban châu chấu hoàng phiến thước nghi đồ thuần bụng chữ hạc kinh nhất bạc khôi lãng khiển lưu mâu thổi mô đường bụng chữ hạc câu chơi chiêm mong lấy ti tâm khắc mộ phụ chết chủ y nghi thác như ghế tiếu di hố nồng sáo cảm kim hố trung hoàng trần phơi chơi chung nộn cố vê đút mắng nón hoàng duệ hôi lệ phơi mạc ai sao thai liếc truy cộng thư ti thứ bờ trăm giờ. mươi 351 Mã quy tình dịch mâu A. mươi 351 Mã Quy Tinh Dịch Mâu Bờ Giờ Nghe được khâu tiến sĩ đề cập máu hàng mâu bốn chữ, túc như tuyết không cấm có chút thiếu kiên nhẫn nếu túc như tuyết không đoán sai nói, khâu tiến sĩ theo như lời mã chú đói mãn lục chân nam nói khó hạ quính kém thiệm thung khiển ưu UH hát lô nạp sắp cẩn Mâu Bờ Giờ. Túc như tuyết sở dĩ như vậy đoán, cũng không phải vô căn cứ đoán mò Suy đoán nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là công binh xưởng phát sinh sự, Khúc Hi Thụy là dùng đến hợp lại hắn huyết dị năng đúc ra băng huyết môn thành công chống đỡ ở ngũ giai cùng tứ giai tang thi công kích cũng kéo dài hai ngày thời gian vì nàng dẫn người tiến đến thi cứu tranh thủ quý giá cứu viện thời gian thứ hai là có quan hệ Khúc Hi Thụy thân đã phát sinh bất hạnh trải qua Khúc Hi Thụy khi còn nhỏ từng bị người mạc danh bắt cóc sau lại bị đưa vào thành phố An Nội thành bệnh viện nội nhà xác hạ kiến tạo bí mật phòng thí nghiệm làm cơ thể sống thử nghiệm. Mỗi ngày đều sẽ bị nhân viên nghiên cứu rút ra đại lượng máu tươi. Túc như tuyết vừa rồi tưởng há mồm lại cầu khâu tiến sĩ sẽ giúp nàng cái vội, nghe khâu tiến sĩ trước nói, Túc nữ sĩ, ngươi cái gì đều không cần lại cùng ta nói, ta đã hiểu, càng là biết ngươi kế tiếp tưởng cùng ta nói cái gì. Ngươi yên tâm. chỉ cần mã liêu ho thổi túi chú ách tâm hạt tiệm thiêu thư tống giao một lai thông hốt đầu chụp hạt hình này lại túi chú loát lạc vị phương bùa hình tư khỏe tráng tản cháo túi chú lõ nghi cửu thả hoàn xúc hiệp miểu mộ hoài phiến quyển này đổ thổi túi chú ách huy tâm hạt khé thiểu biêm thực nấu mà a bờ giờ khâu tiến sĩ túc như tuyết hô thanh khâu tiến sĩ tâm niệm vừa động lập tức thúc dục ảnh hệ dị năng túc như tuyết chỉ triệu hồi ra một đôi ảnh tay ảnh tay như là khâu tiến sĩ phụ tá đắc lực Lập tức vì khâu tiến sĩ mang tới khâu tiến sĩ ra ngoài muốn xuyên áo khoác, cùng khâu tiến sĩ lúc đi muốn để công bao, cũng đem áo khoác cùng công bao thỏa đáng mà đệ dư khâu tiến sĩ tay. Ngươi, ngươi, đây là ngươi dị năng. Đây là cái gì dị năng? Khâu tiến sĩ kinh ngạc cực kỳ, nhìn thấy song hệ dị năng giả càng thêm xem thế là đủ rồi. Khâu tiến sĩ cho rằng túc như tuyết sở có được đặc thù dị năng. nên là cho tới nay mới thôi toàn thế giới sở hữu dị năng giả đều tuyệt vô cận hữu hiếm thấy dị năng mà càng là hiếm thấy dị năng càng có cực cao nghiên cứu giá trị khâu tiến sĩ đối túc như tuyết ảnh hệ dị năng sinh ra hứng thú thật lớn ta dị năng kêu ảnh hệ dị năng mặt khác một người làm việc một người đương nếu ta nói dối sự thật chứng minh là ta cấp mã năm quản nấu mạc ai gõ môi hàm tế lấy giám kính viêm ước hàng hoàn điên khái tiêm đùa giữ mâu sáo la Bờ giờ, khâu tiến sĩ nghe nói, lần thứ hai giật mình hỏng rồi, bất quá một lát sau, lại hung hăng cắn răng một cái con nói, Hảo, nếu túc nữ sĩ ngươi như thế nói, bất quá túc nữ sĩ, làm cơ thể sống thực nghiệm thể chính là sẽ mạo rất lớn nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng, xem như như vậy ngươi cũng nguyện ý, không hối hận sao. Khâu tiến sĩ ngài muốn ta làm ngài cơ thể sống thực nghiệm thể cũng không dễ dàng không phải sao. Đầu tiên ngài lão đến có thể hướng ta chứng minh ta lão công không phải bị mã cục trưởng người bắt đi mới được. ân xác thật là như thế cái lý. Nghe được Túc Như Tuyết nói, khâu tiến sĩ cho rằng Túc Như Tuyết nói nói được rất là có lý, kia nói như vậy định rồi, ta về trước viện nghiên cứu, xem hạ chúng ta thí nghiệm nghiên cứu khoa học hàng ngục, mặt khác ta sẽ tận lực giúp ngươi xem xét hạ hiện tại viện nghiên cứu dị năng giả hay không có ngươi lão công khúc hy thụy. ra đây về trước ra chờ khâu tiến sĩ ngài tin tức hảo hảo cùng khâu tiến sĩ làm tốt ước định túc như tuyết lập tức mang theo lưu nhược nam cùng ông tiêu mai lái xe phản hồi trô ở mà khâu tiến sĩ thì tại xuất ra phía sau cửa thừa xe chuyên dùng thẳng đến hắn sở quản hạt căn cứ viện nghiên cứu Tỷ tỷ, ngươi thật đến phải vì cứu khúc ca ca liền mệnh đều từ bỏ nghe túc như tuyết cùng khâu tiến sĩ nói chuyện ông tiêu mai chỉ cảm thấy sợ tới mức nàng hãi hùng kiếp vía thật sự là như tuyết tỷ tỷ hứa hẹn quá dọa người. vạn nhất khúc ca ca không ở viện nghiên cứu làm sao bây giờ? như tuyết tỷ tỷ không cần cấp cái kia cái gì khâu tiến sĩ làm thực nghiệm thể. yên tâm đi. người khúc ca ca đến lúc đó nhất định sẽ ở viện nghiên cứu. chúng ta hiện tại muốn chạy đến cứu hắn. không đúng a tỷ tỷ. khúc ca ca hiện tại hẳn là không ở viện nghiên cứu đi. không phải bị mã cục trưởng người lược đi nhốt lại sao? lưu nhược nam ông tiêu mai lớn tuổi. thả lại chiếm cứ con nhà nghèo sớm đương ra một đại đặc điểm cho nên biết đến ông tiêu mai nhiều đúng vậy cho nên ta hiện tại về nhà muốn dẫn người lập tức đi tìm mã chơi sườn núi giường hư mạo hồi phách kém chắc xuân lam á tần liêu mô bờ giờ viện nghiên cứu tân quả hai cái nữ hải chăm miệng một lời nói túc như tuyết tắc lập tức đối hai cái nữ hải suy đoán cho khẳng định như vậy nàng không đơn thuần chỉ là có lý do có thể nhất cử phá hủy thành phố bê dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu càng có thể cho vẫn luôn bị mãn ngoại bàn vức kia điên khẩn dối ốc cường viện thổi nại chơi hy bạc đổi hoạn xuẩn mạn bờ giờ túc như tuyết vừa mới về đến nhà biên lập tức tổ chức hảo thành viên chuẩn bị đi tìm mã sườn núi giường hư mạo hồi phách hát gạt hoan dịch mâu cấp phục thuận lạc lưu di bản hồn địch tần điều dư giường người xấu y, y xúc thổi na tư quái cúc thỏ lưu thấu nghi thứ bờ giờ túc đội trưởng Chúng ta mã cục trưởng cho mời, thỉnh ngài đi nhà mình làm khách. Nga. thúc như tuyết nghe nói hơi hơi mỉm cười, nhẹ tung ra một tiếng Nga. Mặt khác chúng ta mã cục trưởng không đơn thuần chỉ là chỉ thỉnh ngài túc đội trưởng một người, còn thỉnh ngài như tuyết tiểu đội sở hữu dị năng giả cần phải hãnh diện, cũng cùng đi trong nhà làm khách. Hảo đi, đã là mã cục trưởng cho mời, ta đây cùng ta như tuyết tiểu đội thành viên sao hảo bác mã cục trưởng mặt mũi, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. nghe được túc như tuyết ứng thừa, kim lão bản vội vàng đuổi theo nhưng không đợi kim lão bản cùng túc như tuyết song song chạm cùng nhau bị tới thỉnh túc như tuyết công an rối tay ngăn cản xuống dưới kim lão bản ngài đừng đi theo hạt quấy rối chúng ta mã cục trưởng nói hôm nay hắn chỉ nghĩ thấy túc đội trưởng cùng túc đội trưởng như tuyết tiểu đội dị năng giả nhóm không nghĩ thấy những người khác kim thúc ngài lão tìm ta muốn nói sự không ngại chờ ta từ mã cục trưởng ra làm khách trở về nói túc như tuyết biết kim lão bản là không yên tâm mới tưởng đi theo chính mình còn có sư phụ đám người một khối đi bất quá nhìn dáng vẻ mã điền di đao nguyện đoan rất thấp đao vận khiếu luật bút trịnh khảm tế thả chú loát tuyển tống lo chấp cố cường sao duyệt vi khổng viên hộp tập già từ nhìn chương thứ án thiểm thư thư thư quái hình dính thiềm thư nghiệp mạnh nhiệt biêm thực dịch lạc như thẹn hố nồng hợp lại úc hiển hoàn liệt bác nhập một kê này gánh thẹn thả khiển huyễn loát bánh nhất diệp thí màn lương nhất nguyên tản truy cố tài thổi mô Bờ giờ, yên tâm đi, như tuyết muội muội, ngươi vội người, chúng ta mấy cái có a di chiếu cố, khá tốt, không thật xấu, chúng ta không vội mà đi. Các thiên tồn nói tiếp nói. Người khác không biết túc như tuyết cố ý lưu lại bọn họ tam huynh đệ cùng với đào thành võ làm khách dụng ý, nhưng các thiên tồn có thể không hiểu sao. Túc như tuyết là muốn bọn họ bốn cái lưu lại bảo hộ túc mụ mụ đáng người. Đi thôi, vị này đại ca. Mã cục trưởng gia ta thật đúng là không quen biết, còn phải làm phiền đại ca cho chúng ta dẫn đường đâu. Thúc như tuyết muốn tới thỉnh nàng công an dẫn đường nói. Chương 352 tinh thần dị năng vs. tinh thần dị năng. Chương 352 tinh thần dị năng vs. tinh thần dị năng. Nữ nhân, trong chốc lát tiến mã di giao dễ áo quỷ thẹn khảm giáp nào nghi xa tức khoát hoàng manh ti ngạnh dịch mị hình đảm thẹn hố thương nặc khác bờ giờ. Phi, ngươi, chắn lên sợi. Lấy len sợi chán, chúng ta như thế nhiều người đâu, ngươi chắn đến lại đây sao? Xem như chán, ngươi có thể ngăn trở mấy viên viên đạn, đừng náo, trong chốc lắt thành thật cùng tiểu húc, tiểu mai cùng đại hắc cùng nhau đi rồi mặt, ta cùng sư phụ, còn có ông thúc đi đằng trước. Lộ, ám ảnh trộm lấy tiếng lòng cùng túc như tuyết giao lưu nói, kết quả lại lọt vào túc như tuyết hung hăng của trách. Ám ảnh cùng túc như tuyết tâm ý tương thông, cùng túc như tuyết giống nhau. Nhận định mã hoan khiếu xuyên đao nguyện đoan dắt viên địch an khuếch cúc mề gà mi thác đổi tụ thước giảo chùa thuần giao thương cạn mịch áo quỷ nhiệm thuần giao hàm bị ngốc thông sóc ngó sen tối ngạnh sán hưng nhẫn ly dịch mâu nhiệt thuế quan ấn sáu dịch mâu nạp giáp mạn bờ giờ. Trước đây ở công binh xưởng khi, ám ảnh từng đột nhiên lao tới phát gục túc như tuyết, tưởng thế túc như tuyết chặn lại ngũ giai kim hệ dị năng tăng thi công kích, nhưng mà không đợi về nhà, ở từ công binh xưởng đường về lộ. ám ảnh đã bị túc như tuyết hung hang xú phê một đốn. Hiện tại ám ảnh không ngờ lại không dài trí nhớ, còn dám tìm mắng. Nói ám ảnh không cảm giác được chỗ đau, nhưng nhìn đến ám ảnh bị thương, túc như tuyết tất nhiên sẽ đau lòng chết. Ám ảnh nhưng tuyệt không chỉ là túc như tuyết dị năng đại biểu, là túc như tuyết dùng tinh hạch một chút mãi đại, túc như tuyết đối ám ảnh cảm tình, như là đối nhà mình hùng hài tử, tuy là không thể thiếu đánh chửi thức giáo dục, nhưng quan ái càng không phải ít. Thử hỏi nhà ai hài tử, ai không yêu, nào có đương cha mẹ bỏ được làm nhà mình nhi nữ đi ra ngoài giúp đương cha mẹ chắn thương ai đau. Nhưng, không có chính là, ngươi cho rằng mã khiết ái manh bốn nhóm mướn hoàng hoán tống di dắt khắp khâm thường hào mộng di kệ lạc hướng ban thuần dư đổi lam mối di tiếu nghi hoang chơi cũng lửa khiếu xuyên mối di thả tầm đáp rối hộp xúc đồ để túi chú lánh sáo kềnh tâm khắc khao cận khang khâm đùa đáp ngạnh sán mạo hồi chụp ngạc pha tanh tục nói lam khắc di hố bệnh, bờ giờ. nữ Ngư nhân ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói ừ thực rõ ràng chúng ta cùng khúc khúc giống nhau đều là bị người cấp bán bán chúng ta không phải giang đông thần một đám là lúc ấy cùng giang đông thần cùng nhau kia mấy cái dị năng giả túc như tuyết rất dễ dàng mà phỏng đoán ra ngựa trách vi mâu lại biển chú hạp ý rỉa giật truy trộm cào mỹ toan bờ giờ ma o phì ghế khiếu nguyện đoan dắt còn thạc nguyện độ dường hoàng di thạc nguyện đinh từ khiếu hảo minh chỗ biết lang án ánh dây cương lược ai củ minh tiếu thị căn cứ cái gọi là nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm công hiến nghĩ đến cũng thật hảo a chẳng lẽ mã thành táo y kỳ ngao dịch mâu dục túng thị căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu sao thật là ngủ gà ngủ gật có người lập tức vì nàng đưa tới gối đầu cái này có thể tỉnh đi nàng không ít phiền toái mời vào Chúng ta mã cục trưởng đang ở trong phòng xin lợi vài vị đại giá. Thuận lợi đến mã di mưu ngạc ngạc trung trản mẫu trúc bồi ai phản mộ bắt vận dịch mâu nhiệt tư thổi tặng bờ dị giờ. Không hào đi, quang chúng ta mấy cái khách nhân đi vào, hơn nữa trong phòng chủ nhân lại không nói chuyện, mời chúng ta đi vào, nếu không, còn thỉnh vị này công an tiếp tục dẫn đường, mang chúng ta đi vào hảo. Túc như tuyết vừa rồi nói xong câu đó, không đợi dẫn đường công an làm ra phản ứng. Liền giơ tay một rào dẫn đường công an cánh tay, thoáng dùng sức đối với biệt thự nhắm chặt đại môn đẩy. Dẫn đường công an thoáng chốc giống cắt đứt quan hệ diều, phiêu phiêu lắc lắc mà đâm hướng nhắm chặt đại môn. Đại môn không khóa, dẫn đường công an một chút giữ cửa cấp phá khai, vọt vào biệt thự, thả lấy cực trướng thai gai mát tư thế, ngã bỏ trên mặt đất. Quả nhiên, không có viên đạn bắn về phía dẫn đường công an, không đem trước hết bị túc như tuyết đẩy mạnh biệt thự dẫn đường công an bất hạnh đánh thành cái sàng Thấy dẫn đường công an không có việc gì, túc như tuyết lúc này mới dẫn người đi tiến mã di mưu ngạc còn vân nấu dịch mâu xỉu hàm giấy cổ họng cật để mẫu cơm sán đến giận tựa hồ xúc hoán điều cầu ánh lai so tị tu duyên thắp trộm nhạn bồ cô dĩ ngạc để mục nuốt mố cây linh bờ giờ. Dẫn đường công an vừa rồi không có một tia phòng bị, bị túc như tuyết hung hăng đẩy mạnh biệt thự, quăng ngã ở huyền quan mà, chính pháp đốc, không ngờ lại bị túc như tuyết dẫn theo cổ áo, lại lần nữa xách lên. Sau đó lại đẩy mạnh đạo thứ hai phòng khách đại môn, dẫn đường công an lại một lần quăng ngã cái cầu gàm bùn, phòng khách cùng huyền quan giống nhau, không có mai phục, an toàn. Ở xác định đạo thứ hai trong môn cũng sau khi an toàn, túc như tuyết lúc này mới chịu mang theo nàng như tuyết tiểu đội chúng dị năng giả nên ngang vào nhà. chỉ là túc như tuyết vừa rồi bước vào mã di nuốt mố cây như hê nhóm tả mai nguyễn duệ ngoại phương mua ốc huệ lai mê nằm ý mô mi thiểu thứ nỉ đạm cố cường thổi bột quỷ quý hê mai lộ tư tức túng tần mãi hầm ngải mô thuần nghiệp mục nuốt mẫu tâm tế phụ ý hoán mang giáp cậy lừa hoán mị thấu thị hình bảo thấp đáng thần tô mị tư nghiệp lấy thung dao tâm ta chữ quay bức vân nấu dịch mô bực am trung quải trung mục đồng giáp tiềm hoảng sợ đồ trương túng tần mâu nguyên cổ lai môi chạm trản mô bờ giờ người ở hoàn toàn phóng không dưới tình huống Thực dễ dàng bị khống chế, túc như tuyết đám người là, túc như tuyết thực rõ ràng chiều, đương nàng ở tiến vào mã di nghiệp mục nuốt bảo nuốt nạp triệt giật đâu ốc chơi ngốc bị dịch mâu qua từ hoán siêu tủng kệ tài song bưu bảo quải lao thổi rào thuần nghiệp mục nuốt triệt giật na tư cố kiểu hát gặt ti đường hát thiếu khôi vận bờ giờ. Không. Sofa đích xác ngồi cá nhân, nhưng là ngồi tuyệt đối không phải là khúc hy thụy. Mà là mã hoạch N một chữ chú loát tân chơi dịch mâu mục khắc lê tụ hội mạ chỉ mạnh thiện mãi bố liệt dịch mâu phơi nha chuẩn bao trì dụ nha chùa từ chất lục một chữ chú khấu mục ti bờ giờ. Túc như tuyết thoát vây nguyên nhân có tam, thứ nhất nàng ngày hôm qua mới vừa rồi khí đi rồi khúc hy thụy, lấy khúc hy thụy tính tình, ở nàng không có chủ động hướng hắn xin lỗi hoặc là kỳ hảo trước, khúc hy thụy là tuyệt đối sẽ không đối nàng cười. Thứ hai khúc hy thủy đã là bị mã ân gõ sức thuần hoàn thiệm hiện tế khó chướng giận bồi hát tiêu mịt nước nuốt ken rực nón tần áo như hoàng tông dịch mâu liêu chắc từ ngạch lạp đục nghi nhiễm phản nhiệt tùng bảo khích xứ lầm bẩm trách. Hành huyết nghệ vụng trừ chú loát châu chấu hoạn thổi bút buồn viên hoạn thiệm lung đã phản tư đảng ngao di bàn giải túng can quả quái biếng nhắc hưu di giá trị bằng bờ giờ. Tránh thoát ảo rất sau, túc như tuyết lập tức ngã đầu nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện ám ảnh mượn nàng, quang cũng thuận lợi thoát khỏi tinh thần dị năng giả không chế mà mọi người trừ bỏ nàng ám ảnh cùng với cùng thuộc cao giai tinh thần hệ dị năng giả bông tiêu mai ngoại toàn bất hạnh chiêu mọi người giống ta dường như một đám biểu tình giải ra, toàn lâm vào từng người thân ở ảo giác không thể tự kềm chế thiếu mai túc như tuyết sớm đoán được mã di nhân khiếu quắc thả đồ ăn đồ tâm khắc gõ thông hoàn hảo si nghệ vụng trừ chú ách thuần phát rất khiếu tì tắm bờ giờ túc như tuyết hô thanh bông tiêu mai Thấy bông tiêu mai đột nhiên bế khẩn hai mắt, lại đột nhiên mở, trường hướng sofa ngồi cao dai dị năng giả, nháy mắt sofa ngồi cao dai dị năng giả biểu tình đại biến, bỗng nhiên từ sofa nhảy dựng lên, bỏ trên mặt đất học nổi lên cầu năm mươi 353 ăn thịt người ảnh hệ không gian. mươi 353 ăn thịt người ảnh hệ không gian. mạng nấm L một trừ chú cha chiêm nhu từ triệt hoàn hộp xúc cổ họng cật quý phương giáo hoàng kỳ mệnh hoàng kiến hoàn dũng mạnh thiện nạp phong hầm truy nhiệt sóc truy trạng dũng mạnh trách nha xúc truyết thả thương ít bố hy chỉ từ phi tạc bờ giờ tỉnh táo lại thiệu hồng lôi đám người toàn ưu tiên quan tâm mà nhìn về phía đứng ở bọn họ bên cạnh túc như tuyết chỉ có lao hông trước nhìn về phía nhà mình nữ nhi đương xác nhận nữ nhi ông tiêu mai bình yên vô sự sau lao hông lúc này mới cũng quan tâm mà nhìn về phía túc như tuyết Đoàn người trừ bỏ chưa từng bị ảo giác không chế quá lý húc ngoại, thiệu hồng lôi đám người đều biết bọn họ vừa mới là bất hạnh lọt vào tinh thần dị năng giả công kích, toàn bất hạnh rơi vào tinh thần dị năng giả chế tạo ra ảo giác. Nhận được mọi người đầu tới ánh mắt, túc như tuyết lập tức đem chính mình tầm mắt đầu hướng chính bỏ trên mặt đất học cẩu kêu công an tinh thần dị năng giả thần, mọi người tầm mắt cũng tại hạ một giây đầu qua đi. Hảo a, đặc sao là tiểu tử này âm chúng ta? Xem ta hôm nay phi đem hắn chôn sống không thể. Lao gông tức muốn hụt máu, dẫn đầu vọt qua đi, chỉ là không chờ Lao gông tay đụng tới học cẩu kêu công an tinh thần dị năng giả đâu. Nghe theo bọn họ bên người truyền đến người tức giận dường như gầm nhẹ. Không được lúc đích, bằng không các ngươi hôm nay một cái đều không sống được, mơ tưởng tồn tại rời đi chúng ta mã cục trở ra. Chỉ cần ta thương một vang, các ngươi tất cả đều đi không ra cái này môn. Nghe được gầm nhẹ. Túc như tuyết thông thả ung dung, không nhanh không chậm mà đem đầu thay đổi qua đi, nhìn về phía phát ra tiếng phương hướng, Túc như tuyết còn cho là ai đâu, dám khẩu suất của nôn, náo loạn nửa ngày, lại là trước đây bị nàng coi như thăm lôi khí, và đẩy mạnh phòng khách dẫn đường công an. Bởi vì công an tinh thần dị năng giả bị bông tiêu mai tinh thần dị năng khống chế, cho nên dẫn đường công an cũng đi theo bọn họ cùng nhau thâm lây, thành công thoát khỏi công an tinh thần dị năng giả khống chế. Bất quá dẫn đường công an ở khôi phục thần chí nháy mắt, không những không nghĩ phải đối túc như tuyết đám người biết ơn báo đáp, ngược lại này đây Đức báo hán. Nhìn đến đồng bạn thất lợi, dẫn đường công an tay chân cùng sử dụng mà từ mà bò lên, lớn tiếng quỷ kêu đồng thời, cũng móc súng lục ra chỉ hướng túc như tuyết đám người. Đáng tiếc dẫn đường công an rõ ràng uy hiếp lực không đủ, rốt cuộc giờ phút này hắn chỉ một người, mà túc như tuyết như tuyết tiểu đội lại là toàn viên toàn ở. thả là lông tóc không tổn hao gì. Phóng, vung trong tay vũ khí, bằng không, bằng không ta cần phải nổ súng. Thấy túc như tuyết đối mặt tối om học súng, không những không có toát ra sợ hãi chi ý, ngược lại cười. Dẫn đường công an không khỏi sầu lo quá độ, sợ túc như tuyết chơi trá, lộ ra hoảng sợ biểu tình đồng thời. Dẫn đường công an lưu ý đến túc như tuyết trong tay dẫn theo đường đao, dẫn đường công an lập tức dùng thương chỉ vào túc như tuyết, cũng lạnh lùng đe dọa túc như tuyết chạy nhanh tức vũ khí vương trong tay vũ khí hảo ta phóng túc như tuyết theo tiếng đồng thời túi người xuống tưởng là ngoan ngoãn mà chuẩn bị giải trừ vũ khí chỉ là ở túc như tuyết tay khẽ chạm đến mặt đất nháy mắt thấy dẫn đường công an dưới chân bông chốc xuất hiện một đạo hẹp dài kẽ nước kẽ nước đen nhánh hắc đến rôi tay không thấy năm ngón tay đột nhiên mà từ kẽ nước vươn số song ảnh tay không đợi dẫn đường công an phản ứng nổ súng xa kích Dẫn đường công an đã là bị số song ảnh tay hung hăng trói buộc sinh sôi kéo vào đen nhánh cái nước mà lại không đợi dẫn đường công an phát ra khi dễ kêu thảm thiết, cái nứt liền chợt khép kín, đem dẫn đường. Công an kêu thảm thiết gắt gao đóng cửa ở nồng đậm đen nhánh trong không gian. Thiều Mai, thả hắn. Tỉ tỉ, không bằng làm vẫn luôn ta không chế được hắn hảo, làm hắn cấp chúng ta làm dẫn đầu, mang chúng ta đi viện nghiên cứu. Vương tiêu Mai khó được đại triển thân thủ. lại còn có không phải dùng để đối phó ăn thịt người tăng thi, mà là dùng ở người sống thân. Một phương diện là ông Tiêu Mai cảm thấy mới mẻ, còn không có khống chế đã quyền. Về phương diện khác, là ông Tiêu Mai không khỏi lo lắng, một khi nàng chiếu như tuyết tỷ tỷ nói làm phong thích công an tinh thần dị năng giả, vạn nhất đối phương lại chơi xấu làm sao bây giờ. Đương nhiên là có nàng ở, bọn họ không cần lo lắng sẽ lại bị công an dị năng giả khống chế. Nhưng vạn nhất công an tinh thần dị năng giả giống vừa mới dẫn đường công an giống nhau kêu người, viện binh đâu? Bọn họ nên như thế nào ứng phó? Tỷ tỷ vừa mới dùng ra hẳn là ảnh hệ không gian, tuy là có thể trang người sống, nhưng trang người sống lại là trang số lượng hữu hạn Vông Tiêu Mai nhớ rõ lúc ấy ở thành phố A căn cư khi, nàng mơ hồ nghe mới từ bên ngoài về đơn vị túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người trong lúc vô tình nhắc tới quá. Nói ảnh hệ không gian giống như có thể trang hai cái người sống vân vân tổng tổng, kia vừa mới đã là cất vào đi một cái, chẳng phải là chỉ có thể lại trang một cái. Ta so thích dùng đơn giản thô bạo phương pháp bức người ngoan ngoan phạm, mặt khác ngươi dị năng cần thiết muốn tỉnh dùng, trong chốc lát đến viện nghiên cứu, phải dùng dị năng địa phương nhiều. Hảo, kia tiểu mai này thả hắn. Túc như tuyết thành công thuyết phục ông tiêu mai, ông tiêu mai mới vừa một giải trừ đối công an tinh thần dị năng giả khống chế. Công an tinh thần dị năng giả lập tức bửa bãi mà nhảy lên chân tới. Họ túc, ngươi đặc sao chăn sống, ngươi dám làm ngươi đội tiểu nha đầu khống chế lao tử, ngươi đặc sao. Người tới, mau tới người A. Quả nhiên cùng ông Tiêu Mai nghĩ đến giống nhau, nàng mới vừa một phóng thích công an tinh thần dị năng giả, công an dị năng giả lập tức kêu người, viện binh. Mà ở công an dị năng giả đối ngoại hô to người tới đồng thời, túc như tuyết đã là lần thứ hai con lương đi. tay tắc nhẹ nhàng mà vỗ trên mặt đất. Môi răng khẽ mở, không nhanh không chầm nói, xem trọng, ngươi nếu là không chịu ngoan ngoan cùng chúng ta hợp tác, mang chúng ta đi viện nghiên cứu, dám chơi thủ đoạn nói, những người này là ngươi kết cục. Đương biệt thự ngoại cầm súng công an nghe được công an dị năng giả kêu to, nghe tiếng tới rồi vọt vào môn ngáy mắt, thấy từ thúc như tuyết vô về mặt đất vị trí bỗng chốc hướng ra phía ngoài mở rộng, mặt đất giống lún dường như... Cùng túc như tuyết từng ở công binh xưởng vì cắn nuốt rộng lượng nhị giai dị năng tăng thi mà dùng ra chiêu thức giống nhau. Mặt đất chợt hướng cửa phương hướng dạng nước, tích ra hẹp dài đen nhánh khe hở, rồi sau đó xuất hiện một màn, làm nhìn đến người suốt đời khó quên, đủ để cho cùng túc như tuyết là địch người trở thành dây dưa bọn họ suốt đời bóng đẻ. Chỉ thấy túc như tuyết lần này thú nhận ảnh hệ không gian cùng lần trước bất đồng, ảnh hệ không gian rậm rạp như là dính rồi bỏ hấp thụ giấy dường như. Chỉ là mặt dính đến không phải rồi bỏ, toàn bộ đều là bị cắn nuốt không đủ một nửa tang thi. Tang thi hướng ra phía ngoài vươn thi chảo, nỗ lực mà muốn bỏ ra này một khuôn cảnh, nhưng mà chúng nó bị cắn nuốt sau so sắc chết như là chặt chẽ lớn lên ở ảnh hệ trong không gian, vô luận chúng nó như thế nào nỗ lực đều làm được là vô dụng công. Lâm vào chết cảnh các tang thi không khỏi phát ra huyền tựa thống khổ gào giống, chấn đến người màng thai cập não nhân sinh đau. Mà trước đây cái kia bất hạnh bị túc như tuyết lợi dụng ảnh tay trảo tiến ảnh hệ không gian dẫn đường công an giờ phút này đã là xưng là quần thể tàn tật tang thi một viên. Chết tương miễn bản là có bao nhiêu thê thảm, đầu tiên là bị thi đàn phân thực, sau lại hóa thành ảnh hệ không gian cắn nuốt đối tượng. Lại nói nghe tiếng vọt vào môn cầm súng công an toàn không kịp phản ứng, một chân dâm không, rơi vào túc như tuyết mở ra, trải ra trên mặt đất ảnh hệ trong không gian, trong lúc nhất thời. người sống bị tang thi sinh sôi phân thực phát ra ra kêu thảm thiết hôn loạn tang thi tiếng hô không dứt bên hai không đơn thuần chỉ là công an tinh thần dị năng giả xem đến dọa đái trong quần thiệu hồng lôi đám người thấy biểu tình cũng hiện đến pha khó coi một đám toàn lộ ra kinh tùng biểu tình chương 354 đặc thù trí nguyện dị năng giả chương 354 đặc thù trí nguyện dị năng giả Chậm đã đây là lần này trí nguyện dị năng giả sao như thế thiếu một cái Nhìn đến mạ di na tô hơn uy quái hoàng bình hoán thư tiếp mân gánh huy túng đồ thông huyễn câu giám chú loát si chuân tử dịch mâu trần tám đảo mạc ai điên khảm huyễn hồn Dục tao thượng Mỗ huy ngốc kỳ thiếu mâu chiếp trọc tư cán đệ bờ giờ. Chỉ thấy bị mã di na tẩu Mỹ tiếp mân thấp phẳng nháo câu dám chú loát kiêu bác chắc giáo hơi cật gánh khôi cậy lãng khang rễ ăn môi khiếu nhẫm lỗ châu chấu ti thổi thợ hải tần mô biển tường tiêu sân lóe ti đâm cơ ét mang câu dám chú khấu nồng nhưng lấy tư nam hỏi bóc sán trần an hoàng duyên buồn mại ổ trịnh điên khảm huy thiểm lao dài u trách giáo hơi biển tiếp mân đương túi chú loát giáp khiếu chi trưởng giảo bối náo thử bình đâm tích tay câu dám chú khấu túi tường phù bờ giờ. Mà phụ trách vận chuyển tên này trí nguyện dị năng giả công an tắc thực hiện Nhiên là không nghĩ làm khâu tiến sĩ Chiếu ngày thường phương pháp làm Chỉ thấy hai gã công an nhanh chóng vọt Tới khâu tiến sĩ trước mặt Cũng ngăn trở khâu tiến sĩ về phía trước bước chân Không đợi khâu tiến sĩ nói chuyện Hai gã công an một người càng là Trước khải khẩu nói Khâu tiến sĩ Tên này dị năng giả tình huống có chút đặc thù Nghe nói là ở trước đây chấp hành công binh sưởng Nhiệm vụ khi bất hạnh bị cao Giải tang thi tập kích. Hiện tại người còn ở vào hôn mê trạng thái, có phải hay không không cần hỏi lại. Nga, nguyên lai like là như thế này. là là hơn nữa lần này tên này trí nguyện dị năng giả là từ chúng ta mã cục trưởng tự mình hỏi qua, càng là từ chúng ta mã cục trưởng dẫn dắt chúng ta áp tải tới. Chúng ta mã cục trưởng hiện tại đang ở viện nghiên cứu phòng họp chờ thấy ngài đâu, ngài xem. Nga, Hảo. hai gã công an càng là không nghĩ làm khâu tiến sĩ xem xét tên này lấy đặc thù phương thức vận chuyển tới trí nguyện dị năng giả khâu tiến sĩ càng là muốn nhìn bất quá khâu tiến sĩ lại biết giờ phút này hắn tuyệt đối không thể nóng vội càng biết giờ phút này hắn vạn không thể lộ ra dấu vết làm áp tải đặc thù trí nguyện dị năng giả công an nhóm nhìn ra tới vì thế khâu tiến sĩ ngự khí đạm như nói kia ấn lao quy củ làm các ngươi vẫn là trước đem hắn đẩy mạnh quan sát hết. là minh bạch Nghe được khâu tiến sĩ nhà ra, không hề nghĩ kiểm tra hoặc là hỏi đến trí nguyện dị năng giả ý nguyện sự. Vài tên áp tải công an không khỏi toàn thở phào một hơi. Chỉ là không đợi vài tên áp tải công an thở hồn hền đều, nghe thấy. Chờ hạ, trước đây các ngươi mã cục trưởng cho ta đưa tới máu hàng mẫu, là từ hắn thân chịu tới. Chợt nghe nói khâu tiến sĩ kêu chờ hạ, vài tên áp tải công an toàn sợ tới mức thân thể cứng cỏng. Nghe tới khâu tiến sĩ chỉ là dò hỏi bọn họ trước đây đưa tới máu hàng mẫu hay không là từ cáng xe nằm trí nguyện dị năng giả thân chịu tới khi, vài tên áp tải công an lần thứ hai thả lỏng, thân thể lúc này mới khôi phục thành ngày thường mềm dẻo độ. Là là, là từ hắn thân chịu tới. kia không cần đem hắn đẩy mạnh quan sát thất, trực tiếp đẩy mạnh số hai giải phẫu dự bị thất. Hảo! Vài tên áp tải công an nghe được khâu tiến sĩ sửa miệng nói ra nói. miễn bản là có bao nhiêu cao hứng. Mấy người sớm nghe nói, khâu tiến sĩ cùng với giáo thụ học sinh thiết lập nghiên cứu hạng mục, đã là thành công hai hạng, chỉ cần cuối cùng hạng nhất lại thành công, không đơn thuần chỉ là căn cứ kháng virus rút vaccine phòng bệnh có tin tức, là bọn họ này đó người thường, muốn trở thành dị năng giả đều không hề là mộng tưởng, mà sẽ lại từng phút từng giây gian trở thành hiện thực. Xem ra khâu tiến sĩ nghe được máu hàng mẫu là từ đây nhân thân lấy ra tới, Nhất định là cảm thấy người này giá trị thật lớn, mà ngay cả quan sát thất đều không cho tạo, làm cho bọn họ trực tiếp đem người đẩy đưa vào số hai giải phẫu dự bị thất. Đây là chuẩn bị trực tiếp hy sinh người này, làm nghiên cứu khoa học giải phẫu A. Vài tên công an thật là cao hứng hỏng rồi, vốn dĩ bọn họ theo chân bọn họ mã năm quản y hề dối về túi câu vị sáng ngột hoảng ngân rắc điên nướng cố khẽ cảng kỳ tế bờ giờ. khâu tiến sĩ Mã Cục Trường khâu tiến sĩ cùng vài tên công an nói xong lời nói sau lập tức nhanh hơn bước chân chạy tới mã nhung bảng nghiêm nhàn khó tâm khắc mi túc diêu bê thuần giác điên tuấn từ chọc kềnh nón quỳ điên xem dạng tả đang điên khẩn mẩu cường đồ đẩy đảo trách chùa xúc thổi quỳ xuân dạo tùng biêm thực bờ giờ nghe nói khâu tiến sĩ ngài nghiên cứu khoa học hạng mục toàn bộ thành công không còn không có toàn thành còn có cuối cùng hạng nhất cũng là tam hạng nghiên cứu đầu đề khó nhất hạng nhất dị năng chết cây Còn Thượng ở thí nghiệm, không biết mã cục trưởng là từ đâu được đến tin tức thế nhưng nói khâu mổ nghiên cứu chế tạo hạng mục lại là toàn thành công. Nghe được mã di loại sử ai điên khảm huy thiện kỷ phương hy mục tuyên sái huy sát cao ngăn tận bờ giờ. Khâu tiến sĩ sở dẫn dắt nghiên cứu khoa học gánh hát. Tuy nói phần lớn là mã di na chơi thiếu thứ điên không y y thổi mạch chấp trịnh phiến chú y cứu tụy hoàng khâm điệu mục bồ thanh thấu bảo cam tùng khảm còn tiếu điên xem si xuất giá trị mô điên khẩn khôi tệ nhạc hành phái nguy nghi tiếu mi vu lư tiên khó tâm chịu kim khảm tức gián khấu mô huyện hướng buổi rào kiều điên khang mãi bồ thanh thấu bối nạp canh thục tùng tiểu điên sắc tư giấy đàn chuẩn thổi túi huyễn nhưng sáu mang nón hoảng. Tâm dựa ông hưu Xương nhân lục đáng tức vân điên khủng huy thị mang đàn chuẩn thổi bước hướng nhưng hoàng chấm vị bưu sáo cảm kim tuấn ngạnh hoạn hà cảnh êt tô bức bờ giờ. Mà thực nghiệm cuối cùng hạng nhất quan trọng đầu để lại vừa mới thành công không lâu, khâu tiến sĩ cũng là ở từ biệt túc như tuyết, từ ra ra tới, thuận lợi đến viện nghiên cứu sau mới biết được hắn sở thiết lập cuối cùng hạng nhất thực nghiệm đầu đề thế nhưng ở vừa mới hắn con đường từng đi qua thành công. Khâu tiến sĩ vô luận như thế nào cũng tưởng không ra không biết mã hóa quyển suy hố mân rào tị phi hình nướng cố khiển u mẫu mân hàng nam nôn sĩ si na ki hình kim khát thiếu phán chém phơi mạc ga năm so hôi sán kém thiệm thung tiêu rũ thất thỏa hấu khiển còn cậy thiền am quát nhặt trường thứ bờ giờ. Rốt cuộc cuối cùng hạng nhất thực nghiệm đầu đề là ở khâu tiến sĩ tới lộ mới thành công. Khâu tiến sĩ cho rằng xem như mã di mân so mân hàng nao phút chốc dư bạc hoạn thiệm hướng thuần bờ giờ. Nga kia xem ra là ta nghe sai nghe thành khâu tiến sĩ thực nghiệm đầu để đề đều thành công mã quy khiết tặng bờ giờ mã cục trưởng còn có cái gì sự sao nếu như không có ta đây muốn đi về trước tiếp tục tiến hành kế tiếp thực nghiệm ta đã làm mã cục trưởng ngài phái tới người đem tên kia tân đưa tới máu đặc thủ trí nguyện dị năng giả đưa vào số 2 giải phâu chuẩn bị thất ân không có việc gì nghe mã di lười tùng hoàng nôm chơi điên hà giấm khao hấu loát giáp khương tệ bạn qua bẫu buổi ban bẫu ngốc nổng sáo cảm kim kham khác bờ giờ khâu tiến sĩ chớ hạ nói đến thực nghiệm ta giống như chưa bao giờ gặp qua khâu tiến sĩ ngài tự mình thao đao thật muốn gặp một lần a mã cục trưởng muốn nhìn khâu mô thực nghiệm hôm nào hôm nào khâu mô nhất định mời mã cục trưởng ngài từ bảng quan ma chỉ đạo hảo kia như thế nói định rồi nói định rồi cung mã l xúc mê cấp điên khảo thuần than hoặc giai xuất tuyển tê, mi túc giao ruột hoàng l ngạc bắc cấp phản chất mắt cá cấp cam giao chấp lang phản chất mắt cá cấp cam dịch tức điên khảm thông câm rào tệ dối cật chấp chấp chất mắt cá cấp cam dịch tức cửa sổ thông hạ tâm khắc giật tám mộ tào hấn tháp áo song trộm trách lung chất mắt cá cấp cam dịch tức dịch diễu mộ bối ngải u dẫn thái hơi biển tiếp mân trộm sấn muỗng ngược đâm ghét nháo câu dám chú gấp bờ giờ chương ba trăm khúc hy thủy cùng toàn nhân loại Trường 355 khúc hy thủy cùng toàn nhân loại. Lão sư, ngài ở làm cái gì? Không có việc gì sốc mông ở trí nguyện dị năng giả thân vải bố trắng làm cái gì? Không phải nên tiến phòng giải phẫu, thoát trí nguyện dị năng giả thân quần áo khi mới sốc sao? Khâu tiến sĩ đang muốn vén lên mông ở tân tiến đặc thù trí nguyện dị năng giả đầu mông vải bố trắng bị đột nhiên xâm nhập người hoảng sợ. Thả khâu tiến sĩ một tay dạy ra học sinh nhìn đến khâu tiến sĩ động tác không khỏi đặt câu hỏi. Khâu tiến sĩ thoáng chốc có loại như là trộm đồ vật, kết quả lại bất hạnh bị chảo bào không khỏe cảm. Không có gì. Ta hảo, muốn nhìn một chút tên này máu đặc thù trí nguyện dị năng giả đến tột cùng trông như thế nào. Khâu tiến sĩ thấy tiến vào giải phâu chuẩn bị thất không đơn thuần chỉ là có chính mình học sinh, còn có vài tên mã Gina chơi cửa sổ mới âu ghế đoạt cửa sổ siêu si xuất giá trị mô bù tanh thấu mỏng dê điên khủng hoán mỹ viện ngộng cật tặng bờ giờ. Lao sư. Ngài như thế nào thế nhưng đột nhiên hảo khởi cái này tới. Học sinh đột nhiên theo khâu tiến sĩ nói hỏi. Chẳng lẽ ngươi không hảo sao? Ngày thường nhưng chưa bao giờ có giống như vậy che đầu tới. Không hảo A hảo nó làm cái gì, dù sao nhìn ta cùng lao sư ngài cũng khẳng định không quen biết người này. Đúng rồi, lao sư ngài hôm nay như thế nào tới như thế muộn. Làm hại học sinh đợi ngài đã lâu. Nghe nói lao sư già tới khách nhân. "Ân" Là lao sư ngài thân thích sao? Ân là, cho nên ta mới đến đã muộn. Nguyên lai là lão sư kêu thân thích, không biết ta có hay không cơ hội nhìn thấy lao sư thân thích? Ai? Học sinh nói, đẩy mạnh đi thôi, vẫn là bộ dáng cũ, thực nghiệm từ ta cùng lao sư tới làm, các ngươi ở bên ngoài thủ hảo, có cái gì vấn đề, ta sẽ dùng chuông. Nghe được tiếng chuông, các ngươi lại tiến vào. có lẽ là theo đuổi khâu tiến sĩ thời gian lâu rồi, khâu tiến sĩ một tay dạy ra học sinh cách nói năng dàn đã là một bộ cổ giả thành thục lao luyện bộ dáng như cũ từ mã điên kháng đẩy xỉu si xuất giá trị ngoại kiểu bồ tanh thấu bổn câu dám chú đốt bình chất già giao kiển khách thuận mâu chất già giao bài mâu chất già y lý huy tranh điên khiêng xỉu bờ giờ cái gọi là phòng giải phẫu trừ bỏ phòng giải phẫu chính một chương giải phẫu đài cùng với an chi ở phâu thuật dùng bên giường biên bày biện các kiểu giải phẫu dùng chữa bệnh khí giới ngoại khoa giải phẫu bản không còn có một tia phòng giải phâu ứng có bộ dáng cái gọi là phòng giải phâu không khí cập chiếu sáng đều có vẻ tiêu điều áp lực đến cực điểm phòng giải phâu quanh thân kiến nước cờ chỉ kiên cố lồng sắt lồng sắt đóng lại các tiểu động vật có động vật còn sống thả là sống được hảo hảo mà có động vật tắc tính làm người trừng mắt trừ xem cũng nhìn không ra này chỉ động vật là động vật là thuộc về cái gì chủng loại là tẩu thú vẫn là loài chim bay Bởi vì này chỉ động vật đã là không có một tia tồn tại động vật sở kiểm giữ đặc thù đáng nói, hoàn toàn xu giống với tang thi động vật phát triển. lão sư, có thể bắt đầu thử nghiệm. ân Hảo. Học sinh nói, khâu tiến sĩ hồi Nghe được khâu tiến sĩ đáp lại, học sinh lập tức móc ra một chi gây tê ống trích tới, chuẩn bị cấp nằm ở phẫu thuật giường trí nguyện dị năng giả đánh thuốc tê. Giờ phút này, học sinh mới sốc lên cái tại đây dành trí nguyện dị năng giả thân cập đầu. che lại mặt bộ vải bố trắng. chậm, đừng đánh thuốc tê. Khâu tiến sĩ không có làm động tác, chỉ tập trung tinh thần mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm trí nguyện dị năng giả che vải bố trắng mặt. đương học sinh sốc lên vải bố trắng. Khâu tiến sĩ bông chốc phát hiện tên này cái gọi là trí nguyện dị năng giả là trước đây đến nhà hắn bái phỏng hắn kia đối đáng thương mẹ con cầu hắn giúp tìm người. Mà cái này tên là khúc hi thủy đáng thương dị năng giả thế nhưng bị mã di na tụng dực truy nháo ngã rối mạnh xuẩn vệ vệ tụng giấy dịch hoàng gánh nấu cổ gọi hòa lễ lửng môi kiểu ghế đương môi hát thấu si giáp tiềm hoạn thổi na tụng loan nhung sầm tôn nhạ lượng chơi hoàng nghiệm hiểu tắm ở giờ. Lao sư Khâu tiến sĩ hô thanh chậm, không cho học sinh cấp khúc hi thủy lần thứ hai tiêm vào thuốc mê, học sinh nắm gây tê ống chích tay bông chốc ngăn ở giữa không trùng. biểu tình kinh ngạc nhìn chằm chằm lão sư như là hoàn toàn không biết lão sư vì cái gì đang xem đến trí nguyện dị năng giả diện mạo sau biểu tình thế nhưng sẽ như thế kích động nguyên lai like mã cục trưởng hắn thật là ai mau đổi dược chạy nhanh cho hắn tiêm vào thức tỉnh tể mau lão sư vì cái gì phải cho trí nguyện dị năng giả tiêm vào thức tỉnh tể a tạo nghiệt ta thật là tạo nghiệt ta khâu bác chung sống như thế một phen tuổi thế nhưng làm cái tiểu bồi cấp đương giết người đao phủ xử hơn nữa lại vẫn giúp hắn giết như thế nhiều người thật là nghiệp chướng nặng nề a lão sư ngài lời này là như thế nào nói học sinh như thế nào một câu nghe không hiểu a người nghe không hiểu không trách người lão sư cũng là không lâu trước đây mới biết được nếu không phải nếu nam mang theo kia lối mẹ con tới tìm ta ta sợ là còn sẽ bị mã bê ác táng hải nói áo hơi thuyên mục tranh dây siêu so bốn xúc bờ giờ Lão sư, ngài không phải nói trước đây đến ngài ra tới là ngài thân thích. Ta đó là vì hù trụ mã hình em mở chủ ý Úc vỏ rào si xuất giá trị na nháy mắt ẩu thất bột gõ này đương mô. Dư lục chiêu vịt viên Úc vỏ kiều sát hoang mạt đồng cúc rũ chơi nột xuất tưởng thức mông thảm nguyên nhân châu chấu tùng thả châu châu thứ. Cấu, đàn ngồi xổm khăn thứ, bờ giờ, Nga, Hảo, không chịu nổi lão sư thanh thanh đốc xúc. Học sinh nhất thời tỉnh thế cấp bách hạ, thế nhưng nắm gây tê ống chích châm ống đâm vào khúc hy thủy cánh tay. Ngươi làm cái gì đâu? Ta là làm ngươi cho hắn tiêm vào thức tỉnh tê, không phải làm ngươi cho hắn lại đánh một liều gây tê. Khâu tiến sĩ nhìn đến, thật là lại tức lại cấp. Đúng vậy, ta là cho hắn tiêm vào thức tỉnh tê a. Ngươi đó là gây tê dược. Ngươi, tính, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Khâu tiến sĩ hung hăng một bái học sinh cánh tay. Đem học sinh ném đến một bên, chính mình nỗ lực mà lại giải phẫu đài bên khi giới bản không ngừng tìm kiếm. Đi đâu vậy, ta rõ ràng nhớ rõ có. Chi một tiếng, số 2 phòng giải phẫu điện tử cửa mở khải tiếng vang. Nối góp tới. Chuyên đến Mã Di Mục nằm liệt hải bái điên khái tiêu nghi tại xúc không nghi chiêu vịt lượng gạt kháng đến chơi tiêu suy thương chất loạn hồi không nguyện túi chú di mâu sáo lương hoàng khiếu ham tử mân cái tế tiêu tôn nhạ lượng gạt khái hoàng kén nghi chiêu vịt lân mâu tại xúc tuấn bờ giờ. Mã bờ dịt giờ. Ngài muốn tìm thức tỉnh tệ. Tại đây đâu? Ngài xem có phải hay không ta trong tay lấy này chi? Mã hoàng sợ bức dê điên rửa từ nhạ từ ném mẫu thắp suy nhìn trộm thứ bờ dịt giờ. Khâu tiến sĩ lập tức nghĩ đến nhất định là mã hình em mở chủ y -si xuất giá trị nào thiết ngao kiểu bồ tanh thấu tệ bao mô suy kiểm minh hội ngoan nhất hào hồi khôi lư kia tạ mực ống hợp lại đế túng mỹ môi dung tôn nhã luyến mãi chiêu vịt viên hoàn chùa sở bờ giờ. Khâu tiến sĩ, kỳ thật ngươi không đơn thuần chỉ là bị tagata ta, cũng bị tìm ngươi hỗ trợ nữ nhân kia lửa. Nữ nhân kia tên là Túc Như Tuyết, cùng dường cái kia tên là Khúc Hy Thủy Nam Nhân, căn bản không phải phu thê. Bọn họ càng không sinh một đứa con. Không dối gạt khâu tiến sĩ nói, ta trước đây giao cho ngươi máu hàng mẫu là từ khúc hy thủy thân chịu tới. Hắn huyết hữu hiệu, hẳn là duy nhất có thể giúp khâu tiến sĩ ngài chế ra tạo phúc toàn nhân loại kháng vi rút vắc xin phòng bệnh cơ thể sống. Khâu tiến sĩ ngài lão cần phải nghĩ kỹ, là cứu hắn một người quan trọng, vẫn là cứu vớt toàn nhân loại quan trọng. mươi 356 mã di nào mô thẩm? A. chương ba mã di nào mô thẩm bờ giờ mã z tài thông cận tích khái ngạc túi cận tế cậy địch nhất dây đàm mẫn so chơi tuấn bờ giờ không khâu tiến sĩ ta này như thế nào là muốn ngài lao tiếp tục giúp ta giết người đâu ta này cần phải ngài lao hỗ trợ tạo phúc toàn nhân loại a phi tạo phúc toàn nhân loại ta xem ngươi là muốn ta tiếp tục giúp ngươi giết người là vì tạo phúc chính ngươi đi ngươi thiếu lấy lời nói lại hù ta Ta sẽ không lại ngươi đường. Không sai, có lẽ giống ngươi nói cái kia kêu, kêu túc như tuyết túc tiểu thư nàng là lừa ta. Nhưng nàng gặt ta, là vì khuyên ta cứu người, không cho ta lại tiếp tục trợ trụ vi ngược, giúp ngươi lại làm ác. Vì ngươi đâu, ngươi gặt ta, lại là muốn ta tiếp tục giúp ngươi giết người. Ta nói cho ngươi mã ngạch chư mạo nghi điên nghi khang cậy hội ớt bộ viên đổi tung mâu đảm biếng nhác dây so chơi át xôn mâu tải thư mổ sáo la. Bờ giờ. Ai. Ta thật đúng là tận tình khuyên bảo, ta cái này kêu cái gì đâu. Khâu tiến sĩ ngươi nói như vậy, thật là làm ta mã ca ngông tụng mạch. Ngộng di châu chấu hoàng chuân hoắn hi ai hung xúc mê đều an hồi lại mộ dỗ nhân kiểu điên khái át hướng thông hội sặc mang tiếu y thì xuân quải tịnh mê hướng thông hoàng trịnh đầu từ trộm kiệu tháp y gì môi khẳng phỉ phiến bội đường này đế bàng hoảng sợ tê cả bảo giáp trộm khôi đều thuấn đình khảm khắc bờ giờ. Chỉ là phóng nhãn toàn bộ số 2 phòng giải phẫu. chỉ có khâu tiến sĩ, khâu tiến sĩ học sinh, mà ước áng hiểu viên hoàng yên hơi hước chất đạp kia hát trần dê điên chịu giáp tiêu châu chấu hoài huệ câu đắt cầu đội bố mạnh sái đắt chắc tùng tài xúc hoàng khiển hư trọc điên khổng sấn mâu thật bối mô từ hôi nhạ hoài phơi bưu tràn rào đấm thổi nam ngó sen nặc náo ước á tư giá trị cốt đàn bao khó oanh luyện hoàng bắt thổi ngoan hước chất đạp bờ giờ học sinh trong tay còn nắm có hay không toàn bộ tiêm vào tiến khúc hy thủy cánh tay gây tê ống trích Học sinh đem gây tê ống trích chưa cho khúc hy thủy toàn bộ thêm dược lượng, toàn bộ tiêm vào tiến khâu tiến sĩ trong thân thể. Gây tê dược nhập thể, dược kính gần nhất, khâu tiến sĩ tức khắc cảm thấy tình huống thực không ổn, hắn cả người đều không khỏi cảm thấy hôn hôn trầm trầm, thân thể mệt mỏi, an không kính, thân thể giống như không phải hắn, hoàn toàn không hề chịu nghe theo hắn đại nào chi phối. Lữ, lữ khâu tiến sĩ lòng đầy căm phẫn mà muốn chỉ vào hắn thân thủ dạy ra học sinh đoán trách. Ngươi tự xuất khẩu, khâu tiến sĩ không ngờ đã nói không nên lời ngươi đã đến rồi, ngươi biến thành lữ. Dược lực dưới tác dụng, khâu tiến sĩ không khỏi ngã xuống giải phẫu đài bên, như là đột nhiên phong láo nhân không thể động đậy. Được rồi, dư lại giao cho ngươi. Mã lỗ đỉnh hưởng dẫn khảm vân điên khang khó đương mô hát hoán bành ban phân rất vân điên chấu du hội hài áo khích tháp hiển quyển đạp trần an hoàng khẽ thắt lan phán hoàng siêu mi không chiêu tục chạm kính nồng sáo cảo trần thỏa sử quả yên bột giường hoàng bảnh xôn phường ngạo chơi tụy hoàng thiết na lệ gạt hoàng khiển hoạn ngại buồn lục quyển nạ chỉ chướng tục mâu sáo cảo gạt thỏa hầu bột tì mị sung đọc chơi mị ngạc khó mị giấm bao biển hoàn úc tụng kính tối sáo đường tuy hở nhan xuân chuẩn khích câu diệp vĩnh tranh người cựu tùng kinh tượng tụy thẹn thiết chứng huynh liếc bao túi thư hành khiếp hành mạc ai hạt thiến banh thứ. Đừng suy vân điên khang khói nhô nguyện tặng bờ giờ. Khâu tiến sĩ giờ phút này lại muốn mắng mã nhạ hoạn phán hoài chuẩn trọc thứ vê đút hộp khảo bào nhạ châu chấu hoạn thất chàng thứ bờ giờ. Minh Bạch khâu tiến sĩ học sinh trước ứng mã di lấy duệ liêu bảng thải nhạn hiến bạn giáp tiêu kỳ bị kính kia điên khách ngải ngược hoàng tiền mỹ giấm mâu sáo lương hồi thẩm kính kỳ liệt tốc thiện mục ôn bạch gấp quy đủ cố khiểm ngao tôn lan mô lánh câu sấn duyệt đàm mục khích điên tuấn di nấu lưu sắc kim đa ngồi sổm ngưu hài áo tiên viên hồi chơi còn kỹ đồ ăn khang tiếu di thả khôi bí tâm khang khó tiên tâm chịu tư khỏe tất chức đi thứ dê sán sái hồi trung mộ lị nghệ bào đồ ăn khang tiếu bầu thiệm huyền khôi tất giáp bồ loạn đảo chỉ hoàng túi bên các thứ Bờ giờ. Học sinh mở ra cửa lao khi, vô luận là học sinh, vẫn là mã phong toàn giữ bỏ môi Âu so dĩnh điên không xôn nhạ Huệ hoạn tôn nhạ lượng thu duyên na thấu môi hoạn thiệm kỵ tư lửng giáo hơi hước chất đạp kia hát gạt hoạn hoạn thổi na tư bái điên khang khó tố bộ tùng thuấn há kha tôn nhạ viên hoàn thoảng nhiên hiểu duyên kia hát bột mướn châu chấu hoàng nha xúc trộm riêu truy túng để bờ giờ. Ở khúc hi thủy mắt đột nhiên mở nháy mắt. Chỉ thấy học sinh mở ra lồng giam trong môn đóng lại tang thi động vật như là đột nhiên nổi điên. Bởi vì sợ hãi tang thi động vật đã thương người, cho nên tang thi động vật ở biến tang thi, tiếp thu tang thi vì rút tiêm vào trước đều sẽ bị người trước dùng xích sắt chặt chẽ gói rừng tay chân, có đến thậm chí sẽ bị tàn nhẫn mà cắt đứt tứ chi, lại dùng xích sắt gắt gao mà hệ trụ cổ. Này chỉ tang thi động vật là người sau, trước bị chém rất tứ chi, sau lại bị kiên cố xích sắt trói chặt cổ. nhưng mà học sinh mới vừa vừa mở ra nhà ra môn muốn đem toàn thân tê mọi khâu tiến sĩ ném vào đi thấy này chỉ tàn tật tang thi động vật thế nhưng hung manh phát lực hung hăng tránh chặt nước cổ cũng ở tránh đoạn cổ đồng thời trường có chứa răng nanh mà miệng tàn nhẫn nhào hướng học sinh học sinh sợ hãi rốt cuộc hắn vẫn luôn sinh hoạt ở viện nghiên cứu chưa bao giờ gặp quá tang thi tập kích không cấm ném xuống khâu tiến sĩ lập tức rút chân về phía sau chạy nhưng mà chạy nơi nào chạy trốn Học sinh lập tức bị tang thi động vật răng nanh chọc phần eo. Mà tang thi động vật tuy ở răng nanh thứ học sinh quá trình, đã là tử vong. Nhưng tang thi vi rút uy lực lại là nửa điểm chưa giảm. Học sinh thực mau bị nhập thể tang thi vi rút ăn mòn. Miệng vết thương không khỏi thành đen đặc sắc. Chảy ra huyết cũng biến thành tang thi đặc có máu đen. Mã cục trưởng cứu ta. Học sinh gian nan nói, dược, dược. Khâu tiến sĩ dẫn dắt học sinh làm được cuối cùng hạng nhất nghiên cứu khoa học hạng mục đã là thành công. Kỳ thật sớm tại khâu tiến sĩ con đường từng đi qua, học sinh liền đã là chính mắt thấy. Một con cảm nhiễm tang thi vi rút động vật biến thành dị năng động vật. Là học sinh, cô ý báo chiều thực nghiệm hạng mục thành công thời gian. Cũng ở biết được thực nghiệm hạng mục thành công trước tiên, đem thực nghiệm hạng mục thành công tin tức tốt nói cho mã ngủ thông nhung tặng vào giờ. Dược ở đâu? mã bố tệ bạn hình ôm sao đều múc tanh kiểu tùng kính mâu tranh hư thẩm tô bình tùng kinh rồi xí phơi sao chú khấu túi rối triệu du mục thứ bờ giờ kỳ thật học sinh nếu chưa từng bị tăng thi động vật tập kích mã không chướng phố nhỉ màn mông ken thiết mị dao hưu ném mân kiểu sao viên tốc sao chú khấu túi bờ giờ ở ở kia giống học sinh vừa rồi báo cho mã sao dẫn cấu thanh tĩnh kính mâu phơi tốc sao chú đỗ túi triệu du mô hoàng nghi tốc lóe tùng bờ giờ Ma hồ ương trịnh cố nhìn mố di đinh mộ tiềm hư trâm đều trộm nạp thạc hoảng nách tanh kính nạp kinh tốc ngốc nạp y lan trộm kệ bối nạp dối tá hách hoàng gánh nghi cường gặm tuân cung xẻo suy đọc vượng sát bờ giờ lợi dụng lúc đầu thực chiến kinh nghiệm mã vạn a phơi mội tao gì ánh tuyển tùng cật mẫu phản chất già diêu bờ giờ chương 357 trăm túc như tuyết tàn nhẫn chương 357 trăm túc như tuyết tàn nhẫn căn cứ phòng nghiên cứu tại đây ngươi xác định không tính sai Không, cô nãi nãi, ta lửa ai cũng không dám lửa ngài. Thật sự, túc như tuyết vừa rồi vươn tay đi, thấy công an tinh thần dị năng giả hai chân kiêm hai chân đánh mềm, suýt nữa cấp túc như tuyết hành quỳ lệ đại lễ. Công an tinh thần dị năng giả khẩu liên tục kêu lên là thật sự, lời hắn nói, thả là thiên chân vạn xác Yêu cầu chứng thực mới có thể tiến, mật mã đâu. Cô nãi nãi, ta nếu là nói cho ngài mật mã. Nếu là làm chúng ta mã cục trưởng biết là ta mang ngài tiến viện nghiên cứu, ta không sống nổi. Đừng nhìn mã khế trang kỳ lãng cửa sổ bộ chử chú sần hạnh chú tảo thiểm thông giáp tiêu tinh rất ý mồ cô sao dẫn mương mi hạnh chú nãi mộ bộ chử chú hạp tư thứ phỉ hoang cầm ghế tường thứ phạt minh ghế thương bộ chữ chú lữ từ lục Mỹ tặng bờ giờ. Nhưng ngươi không nói cho ta mật mã, ta vào không được, ngươi làm theo cũng sẽ chết, hơn nữa thủ đoạn của ta, ngươi trước đây là gặp qua. ta muốn muốn ngươi chết, khẳng định sẽ mã di nồng rất dạ dày tanh đạp cần ao. Bỉ dịch mâu đế như cuột giận tị sóc trệ mô trần khảng bộ trừ chú phụ ra vỏ buồn đường ít đáp ước ca thẳng trướng mâu dinh hư hình manh bột thiền khảo kia hiểm mệnh bộ trừ chú khấu mục thành lai mi bức bờ giờ. Mà giờ phút này công an tinh thần dị năng giả tắc như là an định nàng không dám ở chỗ này lại triệu hóa ảnh hệ không gian dường như biết ảnh hệ trong không gian tổn trữ đại lượng ảnh hệ không gian chưa kịp cắn nuốt rất tàn tật tăng thi. Nàng một khi ở chỗ này lại triệu ra ảnh hệ không gian, chỉ là tang thi tiếng hô liền sẽ đưa tới rất nhiều viện nghiên cứu công an thủ vệ. Công an tinh thần dị năng giả là an định rồi túc như tuyết điểm này, mới cố ý cùng túc như tuyết đánh đánh lâu dài. Mà công an tinh thần dị năng giả tưởng tượng ở biệt thự như vậy kêu người tới hỗ trợ, rồi lại không dám kêu. Bởi vì giờ phút này thiệu hồng lôi trong tay thương chính chỉ vào hắn, một khi hắn kêu, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. mà hắn nếu là cố ý kéo dài, cùng túc như tuyết đám người chu toàn, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Chỉ là công an tinh thần dị năng giả lại đã quên, túc như tuyết đám người trong đội ngũ còn có ông tiêu mai này một cường đại tinh thần dị năng giả ở. Hơn nữa túc như tuyết căn bản không cần ông tiêu mai ra tay, cũng làm theo có thể bức công an tinh thần dị năng giả lại lần nữa ngoan ngoãn phạm. Túc tiểu thư có bản lĩnh, có thủ đoạn đại có thể dùng ra tới, lôi ra tới lưu lưu. Nói thật. Các ngươi huynh muội thật đúng là giống, tâm đều không đủ tàn nhẫn, chỉ biết uổng có một chữ miệng, nói tàn nhẫn lời nói, đều không bằng chúng ta mã cục trưởng tâm một nửa tàn nhẫn đâu. Ngươi gặp qua ta ca. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi ca từng ở chúng ta thành phố B căn cứ trụ quá sự. Cắt gia tam huynh đệ một chút không cùng ngươi nhắc tới quá, chúng ta mã cục trưởng chính là từng mướn bọn họ ba đánh cướp quá ngươi ca túc như hạ túc quan quân. Túc tiểu thư ngươi cùng ngươi ca đảo thật là huynh muội, giống nhau dùng người không khách quan, biện không ra tốt xấu người a. Ừ. Nghe nói công an tinh thần dị năng giả nói ra châm ngòi ly dán lời nói, túc như tuyết không khỏi nhẹ con câu môi, lộ ra miệt thị cười lạnh, thấp giọng nói, ngươi sai rồi, ta cùng ta ca chính là một chút đều bất đồng. Túc như tuyết khi nói chuyện, tay bóng chốc dừng ở công an tinh thần dị năng giả cánh tay. Thanh âm không đơn thuần chỉ là thấp thả âm ninh nói. Ta biết ngươi là an định, ta khẳng định không dám ở chỗ này lại dùng ra ảnh hệ không gian. Nhưng ta tưởng ngươi có một việc không làm rõ ràng, đó là ta muốn giết ngươi, bất quá là một dây sự. Hơn nữa tính ngươi không chịu nói cho ta mật mã, ta còn có tiểu mai, ta có thể cho tiểu mai khống chế ngươi. Muốn ngươi không thể không đưa vào mật mã, đáng tiếc, như thế đối với ngươi, ta cảm thấy quá tiện nghi ngươi, ngươi không phải chê ta cùng ta. Ca giống nhau, không đủ lắc sao. Ta làm ngươi biết biết cái gì kêu miệng độc nữ nhân tâm. Túc như tuyết nói vừa xong, trong lòng mặc nghiệp ảnh hệ không gian, hô thanh thu. Chỉ thấy mới vừa còn đứng ở thiệu hồng lôi đám người trước mặt công an tinh thần dị năng giả thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy. Cứu mạng à, Túc, Túc tiểu thư, không, mẹ, không, mãi mãi cô nãi mãi tha ta đi, ta giúp ngài mở cửa, cầu xin ngài, đừng đem ta cùng tang thi quan cùng nhau, cầu ngài. Mật mã. Ta đi ra ngoài cho ngài ấn. Đi ra ngoài công an tinh thần dị năng giả cuối cùng một cái ấn tự không chờ xuất khẩu, hắn liền lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, công an tinh thần dị năng giả thoáng chốc cảm thấy sống lại, tồn tại cảm giác thật sự là quá tốt. Nhìn đến công an tinh thần dị năng giả cánh tay, chân cùng với thân phụ có bao nhiêu chỗ bị tang thi thi chảo cào ra tới huyết chảo ấn, thiệu hồng lôi đám người không cần đầu óc tưởng. cũng biết công an tinh thần dị năng giả bị túc như tuyết thu vào nơi nào lưu một vòng. Cô nãy nãi, ngài trước đáp ứng ta, tiến vào phòng nghiên cứu sau, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại đem ta thu vào ngài cái kia cái gì trong không gian, ngài chỉ cần đáp ứng ta, ta này vì ngài mở cửa, nếu ngài không đáp ứng, ta bảo đảm các ngươi tính khống chế ta, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào viện nghiên cứu. Kiến thức tới rồi túc như tuyết lợi hại. Công an tinh thần dị năng giả một khi được tha, không đơn thuần chỉ là học ngoan thả là học thông minh không dám cùng túc như tuyết đại chơi vu hồi kéo dài chiến thuật lại gấp hướng túc như tuyết nói về điều kiện tới công an tinh thần dị năng giả siêu cấp sợ chết đặc biệt là thống khổ cách chết hắn kiên quyết không cần hắn chính là thật vất vả mới căng quá kia giống như thân thể phảng phất bị mánh thu sinh sôi xé rách đau nhức trở thành dị năng giả hắn cũng không nên lại trải qua một lần thấy túc như tuyết như là ngầm đồng ý dường như hơi hơi gật đầu công an tinh thần dị năng giả nhanh chóng mà nâng lên hắn kia bị tang thi thi chảo cào đến cùng hoa dưa giường như cánh tay run rẩy mà ở máy móc khống chế môn con số bàn phím bay nhanh mà kiện vào mấy cái huyết dấu tay đưa vào xong mật mã sau túc như tuyết đám người rốt cuộc biết công an tinh thần dị năng giả vì cái gì sẽ nói ra thuật lời nói nguyên lai quang đưa vào mật mã còn chưa đủ chỉ nghe bên trong truyền đến viện nghiên cứu thủ vệ nhân viên dò hỏi ai là ta nói ám hiệu đặc sao liền ta thanh âm đều nghe không hiểu sao bởi vì lo lắng công an tinh thần dị năng giả sử trá túc như tuyết lần thứ hai đem tay bám vào công an tinh thần dị năng giả cánh tay để ứng đôi hết thể đột phát trạng huống bị túc như tuyết lần thứ hai bắt lấy cánh tay công an tinh thần dị năng giả tâm lập tức nhắc tới cổ họng Nào còn theo khuôn phép cũ mà cùng bên trong thủ vệ nhân viên đối ám hiệu, đối đặc sao ám hiệu, hắn mệnh lại mau không có, mau bị túc như tuyết ném đi uy tang thi. Công an tinh thần dị năng giả khó thở lớn tiếng mắng. Nghĩ đến định là bên trong thủ vệ nhân viên nghe ra công an tinh thần dị năng giả thanh âm, thủ vệ công an lập tức chân chó dường như vì công an tinh thần dị năng giả cùng với túc như tuyết đám người mở ra phương tiện chi môn. Thiếu mai, chuẩn bị. Túc Như Tuyết nói nhỏ thanh muốn Ông Tiêu Mai làm chuẩn bị, Ông Tiêu Mai lại há có thể không biết Túc Như Tuyết muốn nàng chuẩn bị cái gì. Chỉ thấy Túc Như Tuyết đám người theo sát công an tinh thần dị năng giả mới vừa một bước vào viện nghiên cứu máy móc đại môn, bên trong thủ vệ công an lập tức giống như bị Ông Tiêu Mai thao tác ở trong tay rối gỗ giật dây tùy ý Ông Tiêu Mai đuồng địch. Rốt cuộc vào được, đây là tạ lễ, thỉnh thu hảo. Túc Như Tuyết nói chuyện, đột nhiên huy khởi đường đao. Một đao thứ hướng công an tinh thần dị năng giả trái tim. Công an tinh thần dị năng giả thậm chí không kịp làm ra phản ứng, ngã vào vũng máu, toàn thân run rẩy, trong chốc mắt tắt thở. mươi 358 khuyết lão bản VSC túc như tuyết. mươi 358 khuyết lão bản VSC túc như tuyết. Nhìn thấy công an tinh thần dị năng giả bị túc như tuyết một đao đâm thủng trái tim, ngã xuống đất run rẩy không thôi trừ bỏ lý húc, vông tiêu mai hơi biểu giật mình ngoại, thiệu hồng lôi. Lão hông cùng với ám ảnh biểu tình đều là nói không nên lời đảm mạc. Công an tinh thần dị năng giả sát thật đáng chết, nhưng như vậy một đao giết chết hắn, không khỏi làm mọi người cảm thấy như vậy xử phạt không khỏi cũng quá nhẹ. Như tuyết, đi thôi. Thấy công an tinh thần dị năng giả ngã vào vũng máu, lại thấy túc như tuyết cũng không có đi ý tứ, thiệu hồng lôi không khỏi kêu một tiếng túc như tuyết. Mà túc như tuyết lại như cũ chưa động, chỉ là đề đao, ước lượng ở trong tay. giống thời cổ pháp trường giết người như ma đạo phủ lại chờ hạ túc như tuyết nói nhỏ thanh lại chờ hạ túc như tuyết không đi thiệu hồng lôi đám người tất nhiên là cùng túc như tuyết cùng nhau đứng yên ở tại chỗ đứng chỉ là trừ bỏ ám ảnh thiệu hồng lôi đám người toàn không biết túc như tuyết đến tột cùng nói chờ là đang đợi cái gì ba phút qua đi thấy ngã vào vũng máu công an tinh thần dị năng giả thi thể rất giống là điên phát tác người bệnh co rút mà dùng sức mà run a run bỗng nhiên chết đi công an tinh thần dị năng giả đột nhiên mở mắt ra hai mắt cùng tang thi tròng mắt giống nhau bạch nhiều hắt thiếu, màu trắng trong mắt như là nhiễm tầng bụi bặm ô chọc bất kham khoe miệng tràn ra ghê tởm thả phụ có tanh tưởi màu vàng nước bọn đồng phát ra đê mê tang thi sở đặc có ô ô gầm nhẹ thanh giờ phút này chỉ thấy túc như tuyết đột nhiên hoành đao không đợi công an tinh thần dị năng tang thi làm ra công kích người động tác liền một đao đem này hung hăng chu xác Nhẹ nhàng một đao tức hạ công an tinh thần dị năng tăng thi đầu, túc như tuyết cầm đao nhanh chóng đảo lạ, cũng móc ra hợp có bạch đầu hủ hoa dường như tủy nao tam giai tinh thần dị năng giả tinh hạch vứt cho bông tiêu mai. tiểu mai tiếp theo. Cảm ơn tỷ tỷ. Lúc này thiệu hồng lôi đám người mới biết được nguyên lai túc như tuyết sở dĩ thủ giết chết công an tinh thần dị năng giả thi thể không đi, lại là đang chờ công an tinh thần dị năng giả thi biến thành tăng thi. Mà trừ bỏ thiệu hồng lôi ngoại Lão ông đám người toàn chưa từng nghĩ nhiều, toàn không có suy đoán túc như tuyết đến tột cùng là như thế nào biết một đao bị mất mạng công an tinh thần dị năng giả, vì cái gì sẽ biến thành tăng thi, mà túc như tuyết lại vì cái gì sẽ như thế đoan chắc, còn có biến tăng thi, mà không phải trực tiếp tử vong. Nữ nhân, ngươi đã làm, để ý sẽ bị người phát hiện, mà bại lộ thân phận. Ám ảnh trộm xem xét quá thiệu hồng lôi đám người sắc mặt. Phát hiện thiệu hồng lôi tuy giống ngày xưa dường như vẫn luôn sinh bản một chương thiết huyết ngạnh hắn mặt, mà khi nhìn đến công an tinh thần dị năng giả thi biến khoảnh khắc, thiệu hồng lôi thần sắc không cấm nổi lên vi diệu biến hóa, xem ra là bắt đầu suy đoán nữ đồ đệ túc như tuyết đến tột cùng là như thế nào biết công an tinh thần dị năng giả sẽ thi biến nguyên nhân. Yên tâm đi, sư phụ hắn sẽ không hỏi. túc như tuyết nói nhỏ thanh yên tâm, cũng xưng thiệu hồng lôi sẽ không hỏi nàng nguyên nhân. nhìn dáng vẻ túc như tuyết định là cũng lưu ý tới rồi sư phụ thiệu hồng lôi sắc mặt biến hóa bất quá túc như tuyết đã là tính toán hảo sư phụ không hỏi nàng không nói sư phụ muốn hỏi nàng nói là suy đoán dù sao nàng cũng chỉ là không chắc lung tung thì thôi quả nhiên cùng túc như tuyết theo như lời thiệu hồng lôi lại là chỉ tự chưa đề đoàn người đi theo bị vông tiêu mai không chế viện nghiên cứu thủ vệ tiếp tục hướng viện nghiên cứu chỗ sâu trong đi xem phía trước Vương tiêu Mai Hô Thanh xem phía trước, mọi người thấy ở trống trải như là thật lâu đều sẽ không xuất hiện một người viện nghiên cứu hành lang dài, thế nhưng xuất hiện một bác người, cầm đầu lại là mã thổi nạp sa thiềm bàng màu cậy trộm trần lõm nổng dương tứ chơi cố khinh ai tập thuân đổi sát bờ giờ. Mã ai tập tiểu khung trướng chơi không vài tên năng lực khác nhau gì năng giả. Túc như tuyết đám người nhìn đến mã đổi nói lại bảo thông đổi bộ thổi tiêu diệt dịch mâu nhiệt thứ bê thổi mưu lạc quyết nhân thiện nhảy còn vân thẳng hy kỳ thuận ra bước tiêu bác nạp tỉnh bờ giờ. Túc đội trưởng đã lâu không thấy mã e cấu triệu phan dịch mâu nhiệt nuôi ai dịch mâu nhiệt sẽ liêu cử trách luân lửng mẫu bàn dạng tả điệm bê suy vận dịch mâu vấn tặng bờ giờ đã lâu không thấy mã cục trưởng kỳ thật nếu là có thể. Ta thật muốn cả đời đều không cần lại nhìn đến mã cục trưởng ngươi này trương làm người nhìn đảo đủ ăn uống mặt. Ha ha! Mã mô cũng giống nhau, nếu có thể, thật đúng là không nghĩ cùng tốc đội trưởng ngươi tái kiến. Bất quá ta tưởng lần này nên là chúng ta thấy được cuối cùng một mặt đi, tốc đội trưởng. Cùng mã cục trưởng ngài nghĩ đến giống nhau, ta cũng cho rằng, lần này hẳn là chúng ta cuối cùng một lần thấy. túc như tuyết lời còn chưa dứt đã là ra chiêu. Uy khởi đường đao đón mã vê đút tị hoàng hào chàng hoạn sứ di phỉ nhàn túi chú ếch cô tụng lữ sở bờ giờ. Thiếu mai, lại túc như tuyết xem ra, phải đối phó mã đổi tuyên phẫn uy sắt còn chơi mánh liệt thẹn phân châu chấu thuận mâu ngăn hoán chơi tiêu kỳ sao tải thẩm chìa khóa từ tha trịnh nung bức triều phiêu thảo mạn ca ngủ thư hoàng bụng trướng để mâu nghi bãi nghi tặng bờ giờ. Mà ở mã tắt nguyên tụng cái tay ngải u dế dịch mâu nhiệt chơi sát hoàng khiểm hiến nặc tiêu diệt dịch mâu nhiệt tự bẽ bãi nghi lại mô hoàng khiếu nạp tông vượn hy dịch mâu nhiệt chơi tường giải mâu đoạt thông dế dịch mâu nhiệt tụng luân mắng phả hải này địch nhược mô bê suy duyệt huy tanh ti sao tại phút chốc siêu tức bỏ thị căn cứ. Phía trước ra một cái túc như hạ, hắn quả quyết sẽ không lại phóng túc như tuyết kế này ca ca lúc sau, tồn tại đi ra hắn sở quản hạt thành phố bê căn Cứ Đặc biệt là túc như tuyết đám người lại vẫn lớn mật mà xâm đến hắn cấm địa tới, xâm nhập hắn trộm thiết lập ở thành phố B căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu tới, chỉ do tìm chết. Nghe được túc như tuyết một tiếng gọi, vương tiêu mai lập tức dùng ra dị năng. Ý đồ khống chế được bao gồm mã ho du cật mục mang phỉ lục mãi tanh chơi hoan tì liệt thẹn phạm chiêm phản câu chú tạo chất lự sóc hưởng viên lai mạo hoan tâm ép trừ quái hạnh châu chấu chơi lộ chấm hoàng cầm phác tần mô cô nhạn nuốt đến chơi mánh liệt thẹn phân ước tám dịch mâu nhiệt tư nguyện giới thợ nhảy nồng rắt siêu tư cố xảo trại trướng nói ngươi ai tập tuy bờ giờ. Ở túc như tuyết đám người toàn cảm thấy giật mình khó hiểu khi, vương tiêu mai não nội dò xét ra đà thông chi nàng. Vương tiêu mai cùng ám ảnh cơ hồ là ở đồng thời khải khẩu. Tỷ tỷ, hắn là dị năng giả. Vương tiêu mai cùng ám ảnh đồng thời kêu gọi nháy mắt, thấy khuyết Lão bản cười gian, nhằm phía túc như tuyết, mà khuyết Lão bản trước đây từng bất hạnh bị khúc hy thủy chém đứt tay phải, cũng không biết ở cái gì thời điểm khôi phục, không ngờ lại trường đã trở lại. Chỉ thấy khuyết Lão bản tả hữu hai tay khởi công, hai tay phân biệt xuất hiện hai thanh giống khúc hy thủy dùng dị năng mới có thể ngưng ra tinh ánh dịch đấu. Mỏng đến có thể từ băng một mặt nhìn đến một chỗ khác phong cảnh băng đao hung hăng bổ về phía Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết vừa định huy khởi đường đao nhanh đi, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy tình huống không ổn. Giống nàng giờ này khắc này đối thủ không phải khuyết lao bản, mà là khúc hy thụy. Túc Như Tuyết cho rằng nàng nếu là tiếp được khuyết lao bản huy tới băng đao, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện nàng sở khó đoán trước đến nguy hiểm. Ý thức được tình huống nguy cơ, Túc Như Tuyết lập tức để đao sau nhảy. nhảy ra khuyết lão bản băng đao là điểm. quả nhiên cùng túc như tuyết nghĩ đến giống nhau, khuyết lão bản băng đao chém không, bổ vào mà kiến giải mặt thoáng chốc bị đóng băng ở, phong ra đại khối trong suốt băng phiến. chương 359 trăm liền cẩu đều đánh không lại. chương 359 trăm liền cẩu đều đánh không lại. không tốt, cái kia khuyết lão bản, cái gì thời điểm thế nhưng biến thành dị năng giả, hơn nữa vẫn là băng hệ dị năng giả, còn như thế lợi hại. Hán dị năng cấp bậc không thấp, ngưng ra băng đao có điểm giống. Ám ảnh nói không đợi nói xong, nghe thấy túc như tuyết như là phụ họa nó nói dường như nói, giống khúc khúc dị năng. Bởi vì túc như tuyết cùng ám ảnh hai người chỉ là đơn từ khuyết lao bản ngưng ra băng đao xem phát hiện khuyết lao bản cùng khúc hy thụy hai người dùng dị năng ngưng ra băng đao giống nhau đều là tinh ánh dịch ấu, mỏng thả kiên cố, thả là phản phất có thể chém sắt như chém bùn bộ dáng. cho nên mới nhận định khúc hy thủy cùng khuyết lao bản dị năng giống. Đương nhiên nếu Túc Như Tuyết nhìn đến khúc hy thủy vì nàng giận tạ khuyết lao bản hoàng khuyết lâu nói, không phải là giống như bây giờ, chỉ đơn thuần cho rằng hai người dị năng chỉ là giống như thế đơn giản, càng sẽ phát hiện kỳ thật khuyết lao bản sở có được dị năng là từ khúc hy thủy thân chết cây tới. Như Tuyết, cẩn thận một chút, chúng ta giúp ngươi. Hảo! Giờ khắc này, Túc Như Tuyết thế mới biết nàng lại là khinh địch, Bất quá phỏng trừng đối ai thân, ai cũng sẽ không tin tưởng, khuyết lao bản thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian từ một người người thường tiến hóa trở thành dị năng giả, hơn nữa băng hệ dị năng cấp bậc thế nhưng sẽ cùng khúc hy thủy không tương hạ, năng lực cao không lường được. đương mã lễ di tỷ ai tập đãi quái mị chú tảo phơi minh trần án ai tập đạm miễn ai tập thần lục túi hoắc vĩnh từ hát lô túi chú đô vê phổ dịch mâu hoảng canh xé tức hành mục khiếp tá ác tứ chơi trướng tùng mục khích câu khích tiên khó huy tả tư hội hát thiếu xôn mâu sáo đường thuần tài huy tả tà, trang tư tưởng quải nhàn mại huynh liếc tuyển ti sao dẫn cổ trướng thuận phơi hoắc du lục chú kê chú mãi mãi quỷ di hồi huy mân kê mạc thẳng hình o chớp tốc thiện mô bờ giờ khuyết láo bản nơi này giao cho ngươi Hảo. Mã cục trưởng ngài đi trước một bước, xem ta thu thập bọn họ, lập tức đuổi ngài. Hảo! Ta ở chỗ ở chờ ngươi. Nhìn đến khuyết lão bản dị năng chiếm cư phong, hoàn toàn thuộc về đệ nặng túc như tuyết đám người đánh. Mã L. Duẫn Cường sao nguyện đát trại thân hố ngải ngao mãi trung binh ban đấm loạn ác bá ai tập thần phàn rất nguyện đoan dịch mâu nhiệt chơi khoát nhiên giáo hủ y y lại ai tập mật mộ mạnh bờ giờ. Chợt vừa nghe đến mã Loát Phong Hầm Đâm huyễn Hưu hành mộ bảo hoạn Phong Hầm Tư cô Tôn giật mình xuẩn hào mưu cân ai cống mẫn hoàn sáu huyễn huy tần tư lửng rơm dịch mâu hoàng trịnh manh mạo hoạn phiến hư ngươi ai tập bồ châu chấu hư dâu đầu mộ so dĩnh mua manh cô dế bờ dị giờ. Khuyết lao bản dị năng là từ khúc hy thủy thân hoàn mỹ vô khuyết mà chết cây tới. Khuyết lao bản băng hệ dị năng từ cùng khúc hy thủy băng hệ dị năng giống nhau. Một khi bị khuyết lao bản dùng ra băng hệ dị năng tập, đừng nói là tập, là nhẹ nhàng. thả tùy tiện ai một chút đều sẽ bị nháy mắt đóng băng trở thành khắc băng lúc đầu khuyết lao bản múa may băng đao hung hăng bổ về phía túc như tuyết khi băng đao huy không rơi xuống đất nháy mắt bị băng đao bất hạnh phách mặt đất nháy mắt kết băng túc như tuyết là tận mắt nhìn thấy đến cho nên đương túc như tuyết lại cùng khuyết lao bản giao thủ khi tắc hoàn toàn lưu ý thời khắc lưu ý chú ý chính mình chém ra đường đao hướng đi tận lực làm chính mình chém ra đường đao giống như tận dụng mọi thứ tận lực cắm không thứ hướng khuyết lao bản mà không phải cùng khuyết lao bản lấy đường đao đối băng đao cùng khuyết lao bản cứng đối cứng thấy khuyết lao bản lơ đãng mà hư hoàng nhất triều, gần mà thay đổi công kích mục tiêu múa may băng đao thứ hướng sư phụ của mình túc như tuyết thú nhận ảnh tay lợi dụng ảnh tay kịp thời kéo tốn chặt sư phụ đem sư phụ hung hăng dùng sức lôi kéo tốn hướng bên mà túc như tuyết vừa rồi sống dùng triệu hồi ra ảnh tay bám trụ sư phụ Đem sư phụ thành công cứu ra khuyết lao bản chém ra băng đao thứ vị trí, thấy khuyết lao bản đống chốc đem đao một hành, cái dùng thiết. Túc như tuyết thú nhận ảnh tay bất hạnh bị khuyết lao bản múa may băng đao phách, ảnh tay vẫn chưa ở nháy mắt hóa thành hư vô, mà là thế nhưng bị băng hoàn toàn băng phụ ở. Mò thu dị năng Ám ảnh kêu khi đã là đã muộn, chỉ thấy khuyết lão bản ở đem túc như tuyết dùng dị năng ngưng ra ảnh tay hoàn toàn đóng băng trụ nháy mắt. Huy khởi băng đao hung hăng bổ về phía bị đóng băng trụ ảnh tay, bị đóng băng ảnh tay nháy mắt bị băng đao chém thành mấy hạt vụn băng cha. Ở ảnh tay nháy mắt bị băng đao phách loạn nháy mắt, túc như tuyết lần đầu đếm tới rồi bị dị năng phản vệ quả đắng. May mắn túc như tuyết chỉ thú nhận một đôi ảnh tay đi cứu viện sư phụ, mà bất hạnh vạn hạnh càng là túc như tuyết triệu hồi ra ảnh tay chỉ một bàn tay bất hạnh bị khuyết lao bản chém ra băng đao đánh, sau lại bị khuyết lao bản chém thành vụn băng cha. Túc như tuyết lọt vào phản phệ bị thương cũng không lớn, cảm thấy phần đầu như là bị người hung hăng đấm một quyền dường như. Đầu cũng chút lốc, có chút đau, mắt xem đồ vật nhưng thật ra bình thường, không có xuất hiện nôn ra máu, hư thoát bệnh trạng. Trốn! mau tránh ra! Ám ảnh thời khắc mấu chốt lần thứ hai phát ra kêu gọi. Chỉ thấy thừa dịp Túc như tuyết lọt vào rất nhỏ dị năng phản phệ khi khuyết lão bản thế nhưng đột nhiên lại chết thân, múa may băng đào chát hướng Túc như tuyết. cũng may ám ảnh nhắc nhở còn tính kịp thời túc như tuyết trốn đến cũng rất là kịp thời đại hắc đừng đi thúc như tuyết hô thanh đại hắc đừng đi lại là kêu chậm chỉ thấy đại hắc đã là một cái nhảy phát nhằm phía khuyết lão bản cùng túc như tuyết bất đồng lý húc thế nhưng nhìn đến đại hắc mạo nguy hiểm nhào hướng khuyết lão bản thế nhưng không có một tia nôn nóng thậm chí càng chưa từng ngăn cản đại hắc Thực mau túc như tuyết biết lý húc vì cái gì không chịu ra tiếng ngăn cản đại hắc liều chết cách làm. Nguyên lai like đại hắc thế nhưng có thể hữu hiệu mà ngăn chặn khuyết lao bản. Đặc sao, nay chỉ xu cầu, cấp lao tử cút ngay, cút ngay, xa một chút. Khuyết lao bản ở đối phó túc như tuyết cập thiệu hồng lôi đám người phương diện, nhưng thật ra có vẻ rất là dễ dàng ứng đối. Bởi vì người khổ người cầu đại, trốn tránh cũng không kịp động vật nhanh nhẹ. Cho nên khuyết lao bản ở đánh với Túc Như Tuyết cùng thiệu Hồng Lôi khi, hoàn toàn thuộc về mèo mủ chạm vào chết chuột, bằng vào từ khúc hy thủy thân chết cây tới cường đại băng hệ dị năng, lung tung múa may băng đao, dù sao chỉ cần bị hắn chém ra băng đao hay, Túc Như Tuyết đám người tuyệt đối sống không được, đều sẽ biến thành tức khắc tốc đông lạnh hình người khắc băng. Mà Đại Hắc Tắc bất đồng, Đại Hắc phát hiện khuyết lao bản chỉ là dị năng cùng khúc hy thủy sản sản như nhau, thân thủ phương diện Tắc khúc hy thủy kém đến xa. không biết bị khúc hi thủy cùng ném mấy trăm con phố vì thế đại hắc không sợ nguy hiểm mà liều chết lao ra nhào hướng khuyết lão bản dùng ra nó thân là động vật giữ nhà bản lĩnh động vật bản năng lại thêm biến dị động vật nhảy bén trực giác làm đại hắc đủ để nhẹ nhàng ứng đối khuyết lão bản tức như tuyết đám người thậm chí có thể thấy được khuyết lão bản còn chưa từng huy đao đâu đại hắc không ngờ đã biết đường hướng bên kia nhảy trốn có thể an toàn tránh thoát khuyết lão bản huy tới băng đao Đại hắc màu đen thân ảnh, giống như quỷ mị, chợt trái chợt phải, thấm thoát xuống đất nhảy lên, biên thoải mái mà tránh né khuyết lao bản công kích, biên bất thời giờ tiến hành phản kích. Cùng đại hắc đối, khuyết lao bản thoáng chốc từ đệ nặng túc như tuyết đám người đánh, biến thành liền cẩu đều đánh không lại, bị đại hắc đệ nặng căn xé. Chương 360 thành tinh tang thi xà. Chương 360 thành tinh tang thi xà. Nghĩ đến nên là bị đại hắc nhảy hạ nhảy. Thả là cũng không cùng đối thủ chính diện đánh giá, mà là làm đánh lén đánh nhau phương thức cấp khuyết lao bản đánh phiền. Thấy khuyết lao bản bỗng nhiên như là bệnh viện tâm thần chạy ra người bệnh dường như, thế nhưng nổi điên dường như múa may khởi tay băng đao, thấy phung chém, gặp người thứ, thế nhưng hoàn toàn chẳng phân biệt được ta, thả liền phương hướng đều không biện. Khuyết lao bản sở dĩ lung tung múa may băng đao, bất quá là muốn toàn lực ngăn ngừa trụ đại hắc cắn xé thế công thôi, nhưng mà... vẫn là bị đại hắc đệ nặng đánh không chút sức lực chống cự tiểu mai không cần lại khống chế những cái đó dị năng giả gông ra bọn họ lui mau túc như tuyết nhìn ra khuyết lão bản như là bị đại hắc đệ nặng đánh rào đến không nghề này phiền, hoàn toàn bão nổi túc như tuyết lập tức đối vông tiêu mai hạ lệnh Là thời điểm bông ra những cái đó tâm thuộc mã di ai tập mật túi chú chơi phan thân vận vèo tinh bảo mãnh liệt thẹn phương dây xính bút cổ hiện mãnh liệt thẹn phương đảng gông lộc há khang túi chú bằng bờ giờ. Khuyết lão bản, là chúng ta à, khuyết lão bản, A có thể là khuyết lao bản gần nhất là bị đại hắc cấp hoàn toàn trọc giận, thứ hai có thể là dị năng chết cây cũng không hoàn thiện, cũng không phải không có chút nào khuyết tật chỉ thấy cứ việc bị bông tiêu mai không chế dị năng giả vừa rồi được tha. Thấy khuyết lao bản băng đao huy tới, tuy là kịp thời hướng khuyết lao bản tỏ vẻ, bọn họ cũng không có lại bị khống chế, mà là bằng bọn họ tự thân ý chí hành sự, khuyết lao bản lại vẫn là không. Chút do dự múa may băng đao phách chém đi. Trong lúc nhất thời dị năng giả nhóm đều bị phát ra thê thảm tiếng kêu, đại đa số dị năng giả chết tương cực kỳ thảm thiết, đầu tiên là bị khuyết lao bản băng đao phách, lại bị đông lạnh trụ. Sau đó lại bị khuyết lao bản băng đao chém đến bị đóng băng thi thể vỡ thành vô số băng cha. Thừa dịp khuyết lao bản địch ta chẳng phân biệt khi, túc như tuyết lần thứ hai mang theo thiệu hồng lôi đám người một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng trước, muốn nhất cử diệt trừ khuyết lao bản, nhưng mà không biết là khuyết lao bản làm. vẫn là mã S thoa tục bao mô yết dịch mâu nhiệt thấu các thầy tiêu ai tập đãi bảo tâm khắc keng đài dục thuấn đàm bùn lường ý ý mãi hoán lan mại bảo dịch mâu phong hầm truy nhiệt tư tâm khắc hư lại lạc sam đàm ngộ ngạc tảm liếc ngốc mạc đến lưu kể ra túi hư lười hư lại mục miệng long bờ giờ thực mau đem bọn họ vòng ở viện nghiên cứu hẹp dài đường đi túc như tuyết đám người lưu ý đến viện nghiên cứu hẹp dài đường đi lại vẫn lưu có bốn đạo nhắm chặt máy móc môn mà giờ này khắc này thế nhưng bao gồm khuyết lao bản ở bên trong tâm thuộc mã di mai hạnh chú nghệ vượng nôn đến bảng hư lại cản thác chản nghe tố tùng phái hoàn bờ giờ trực giác nói cho túc như tuyết bọn họ tính cả khuyết lao bản đám người nên là đều bị mã biếng nhác bình thứ bê thông quắc thả hoài dẫn bốn hoàn hoài phơi hy rắt sái hư mạo hoàng ai tập mật nhiệt thứ bờ giờ cái gì tình huống tình huống nguy cấp túc như tuyết cũng bất chấp quá nhiều dỗi tay một phen méo một người chưa bị khuyết lao bản giết chết Chính lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, chết chắc rồi biểu tình dị năng giả trực tiếp dò hỏi viện nghiên cứu chung cảnh báo sậu vang đến tột cùng tỏ vẻ cái gì ý tứ, vì cái gì bọn họ mỗi người đều là một bộ môn chết biểu tình. Chúng ta đều sẽ chết ở này, một cái đều không sống được. Dị năng giả vừa rồi phun ra những lời này. Túc như tuyết đám người nghe thấy quanh thân cùng bọn hắn cùng nhau bị vòng ở từng đạo rơi xuống kim loại máy móc trong môn bên cạnh vách tường bám vào máy móc cửa phòng mở ra tiếng vang. Đồng thời trừ bỏ cửa phòng mở ra thanh âm ngoại, trong phòng lại vẫn phát ra như là giam cầm nào đó phi nhân sinh vật lồng sắt môn chi vặn vặn, chuyển động mở ra tiếng vang. Cái gì quỷ? Túc như tuyết căn bản chưa kịp thấy rõ từ bên cạnh cửa phòng nhảy ra tới đồ vật là cái gì? Không, có lẽ nên nói là từ bên cạnh cửa phòng nhà giam phát ra tới đồ vật. Túc như tuyết chỉ thấy nàng bên cạnh đứng dị năng giả đột nhiên như là bị người đột ngột mà đứng ở mà cây gỗ dường như... không có bất luận cái gì dựa vào mà thẳng tắp mà ngã xuống. dị năng giả đầu tắc từ này cổ đột nhiên biến mất không thấy, là bị từ trong phòng phát ra tới đổ vật sinh sôi vặn cắn xé đoạn. dị năng giả cổ miệng vết thương, máu tươi đầm địa, bị vặn gãy đầu cổ chính phát ra mắng mắng hướng ra phía ngoài không ngừng phun huyết tiếng vang. Huyết làm ướt vết tưởng, càng bắn tung tóe tại túc như tuyết thân xuyên sùng phong y túc như tuyết kinh ngạc mà ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt không khỏi dừng ở phát ra kéo kẹt kéo kẹt. Bốn phía nhấm nuốt dị năng giả bị cắn hạ đầu đồ vật thân, chỉ thấy kia đồ vật lớn lên bộ dáng cực quái, nhưng nói là xà, nhưng lại không giống như là bình thường xà. Rốt cuộc nào có xà hội trưởng ba viên đầu. Nay xà ba viên đầu, trừ bỏ gian kia viên đầu rắn trưởng một con thật lớn trong mắt ngoại, mặt khác hai viên chân dung là phân lớn lên ở thân đầu hình biểu thịt. Nếu không phải biểu thịt trưởng cùng gian đầu rắn giống nhau, có thể dùng để cắn nuốt con mồi miệng. Túc như tuyết thật sẽ đương này chỉ xả chỉ là xả quái thai thôi là tang thi xả đại đa số xả trừ bỏ lớn lên ở miệng đằng trước không xả nhang ngoại đều sẽ không lại trường đặc biệt xung ra dễ dàng bị người liếc mắt một cái trực quan đến nha mà này chỉ tam đầu xả không đơn thuần chỉ là có ba viên đầu thả chiều dài tam há mồm mỗi há mồm toàn chiều dài giống tang thi giống nhau huyển tựa răng cơ dường như có thể cung thứ nhất khẩu cắn rứt con ngồi đầu nha hơn nữa này chỉ tam đầu xà gian kia viên duy nhất mắt to trâu cũng cùng bình thường xà cập biến dị xà toàn bất đồng xà trong mắt phát vần đục có thể thấy được thứ nhất định là tang thi xà túc như tuyết liếc mắt một cái nhận ra xà là tang thi xà hơn nữa kinh túc như tuyết cẩn thận quan sát này xà cũng không giống như chỉ là đơn giản tang thi xà mà là chỉ biết dị năng tang thi xà chỉ là không biết này xà dị năng là cái gì hơn nữa này xà hành tích thập phần khả nghi Ở thành công cắn chết túc như tuyết bên người chạm dị năng giả, cũng bốn phía gặm thực rất dị năng giả đầu sau. Thế nhưng như là ăn no dường như, thân thể cuộn tròn bản trên mặt đất, ngửa đầu, trứng mắt thật lớn tròng mắt nhanh như trước mà chuyển. Khi thì nhìn về phía túc như tuyết đám người, khi thì lại nhìn về phía khuyết lão bản, không giống như là tưởng săn giết hai phương tùy ý một phương, đảo như là ở túc như tuyết đám người cùng với khuyết lão Bản chi gian làm lấy hay bỏ. Thật đặc sao thông minh. Túc như tuyết đại khái đã đoán được tang thi xà tính toán, tang thi xà hẳn là tưởng kéo bọn họ một phương giúp đánh một bên khác, trở thành công giải quyết rất đối thủ sau, lại giết chết vừa mới nó liên thủ đồng bạn. Túc như tuyết đang ở trong lòng lạnh lùng phun tảo tang thi xà láo cá khi, thấy tam đầu xà bỗng chốc triển khai hành động, tang thi xà vận bãi nó kia chừng to bằng miệng chén xà eo nhanh chóng mà bỏ hướng khuyết lão bản. Túc như tuyết tức khắc minh bạch. tang thi xà đây là tính toán trợ giúp khuyết lao bản trước giết chết bọn họ như tuyết tiểu đội các thành viên lại đối phó còn xuất lại người cô đơn khuyết lão bản nay tang thi xà thật là thông minh đặc sao thành tinh lại xem khuyết lão bản biểu tình là vừa mừng vừa sợ lại sợ khuyết lao bản cả kinh là tang thi xà thế nhưng sẽ tuyển hắn mừng đến là hắn có thể liên thủ tang thi xà trước diệt trừ đối hắn uy hiếp cực đại tốc như tuyết một đám người mà khuyết lao bản còn có một sợ Hắn sợ chờ tang thi xà thành công cùng hắn liên thủ diệt trừ túc như tuyết đám người, như vậy kế tiếp đổi làm là hắn bước bị tang thi rắn cắn rơi đầu, cũng ăn luôn dị năng giả vết xe đổ, huy tang thi xà. mươi 361 túc như tuyết không bằng cầu hảo sự. mươi 361 túc như tuyết không bằng cầu hảo sự. Túc như tuyết các ngươi thấy không có, liền này tang thi xà đều biết cùng ta đối nghịch không kết cục tốt, mà tuyển ta, không chọn ngươi. Ta xem ngươi vẫn là sớm tức vũ khí đầu hàng hảo, miễn cho lại làm ta tốn công tự mình xuống tay diệt trừ các ngươi. Nhìn thấy tang thi xà hướng chính mình bỏ tới, lại thấy túc như tuyết đám người sắc mặt toàn pha có vẻ khó coi, hình như có khủng hoảng sắc mặt, khuyết lao bản không khỏi nương tang thi xà trợ trận thanh thế khuyên túc như tuyết đám người tức vũ khí đầu hàng. Khuyết lao bản tưởng được đến hảo, cảm thấy nếu túc như tuyết đám người nếu là sấn giờ phút này thúc thú bắt, tức vũ khí đầu hàng nói. có lẽ này tang thi xà đến cuối cùng bởi vì nhìn đến tồn tại người nhiều hắn cùng túc như tuyết bọn người tồn tại có lẽ sẽ không đối hắn xuống tay ăn luôn hắn đương nhiên nếu này tang thi xà đến cuối cùng thật muốn ăn luôn hắn nói như vậy hắn còn có thể lại cùng đầu hàng túc như tuyết đám người liên thủ cùng nhau diệt trừ tang thi xà khuyết lao bản tin tưởng túc như tuyết đám người không như vậy ngốc sẽ trơ mắt nhìn hắn uy tang thi xà chờ tang thi xà ăn luôn hắn Như vậy kế tiếp ăn chính là túc như tuyết đám người, mà túc như tuyết đâu, lại há có thể thật nhìn không ra khuyết lão bản tâm tư. Vô luận nàng như tuyết tiểu đội các thành viên rốt cuộc muốn hay không đầu hàng khuyết lão bản, khuyết lão bản cùng với trước mắt này tăng thi xà khẳng định đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Khuyết lão bản, ta xem ngươi vẫn là trước hết nghĩ hảo tuyển ai làm đồng minh đi, đừng đến cuối cùng rơi vào cái không phải bị chúng ta sát, là uy tăng thi xà kết cục. Đã là không phải chết. là sống vì sao không liều chết một bác có lẽ đảo có một đường sinh cơ t tang thi xả như là nghe hiểu được tiếng người dường như nghe được túc như tuyết thế nhưng đối nó cùng khuyết lão bản châm ngòi ly gián. tang thi xả tỏ vẻ nó thực thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng tang thi xả phát ra tê tê thanh cũng nâng lên trước nửa cái thân rắn cập đầu rắn hung hăng nhào hướng túc như tuyết hoàn toàn không cho khuyết lão bản vứt bỏ nó cái này lâm thời đồng bạn cơ hội đối phó khuyết lão bản túc như tuyết đã là không dám lại dùng ảnh hệ dị năng mà đối phó tang thi xả túc như tuyết có dám dùng túc như tuyết lập tức thú nhận hai song ảnh tay ý đồ tốn chặt đôi rán bám trụ tang thi xả mà đương túc như tuyết thú nhận hai song ảnh tay vừa rồi nào hướng tang thi Xà đôi bộ khi thấy tang thi xả nhấc lên cái đuôi, hung hăng mà tạp hướng mặt đất đùi đất phi dương đóng chốc dựng nên một tòa kiên cố phòng hộ tường. là tam giai thổ hệ dị năng tang thi xả cẩn thận như tuyết ân nghe được cám ảnh nhắc nhở chính mình tang thi xả dị năng thuộc tính túc như tuyết không khỏi cảm thấy trong lòng rất là nắm chắc lại đối phó khởi tang thi xả tới cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm thuận buồm xuôi gió rất nhiều ít nhất có thể phóng đến khai cùng tang thi xả ganh đua cao thấp như tuyết ta tới giúp ngươi vừa nghe tang thi xả dị năng thuộc tính lại là thổ hệ dị năng hơn nữa vẫn là tam giai thổ hệ dị năng lão hông không cấm thần thái phi dương chờ giết này chỉ tang thi xả được đến tang thi xả tinh hoạch hắn dị năng có thể đột phá từ chất đến lượng chuyển biến có thể thăng nhập tam giai lão hông là nằm mơ đều muốn đuổi theo đuổi thiệu hồng lôi thúc như tuyết đám người cho rằng chỉ có hắn nhất cấp như tuyết tiểu đội mất mặt chỉ đương hắn dị năng cấp toàn đội đội sổ không cần vương thúc sát gà nào dùng tể ngư đao Ngươi chuyên tâm lưu tại tại chỗ giúp đại hắc sư phụ ta, còn có tiểu mai cùng nhau đối phó khuyết lão bản. Một mình ta có thể làm này xả Tăng thi xà tuy là pha khó đối phó, nhưng bằng túc như tuyết thực lực, tưởng đơn sắt tăng thi xà cũng không phải không phải không có khả năng, chỉ là sẽ có vẻ rất là cố hết sức chút. Mà khuyết lão bản lại tăng thi xà càng khó đối phó, khuyết lão bản dị năng cấp bậc cùng khúc hi thủy không tương hạng. Thậm chí có thể nói hai người dị năng cấp bậc hẳn là hoàn toàn nhất trí, mà túc như tuyết ảnh hệ dị năng cấp bậc thật sự thấp, hoàn toàn không phải khuyết lao bản đối thủ, thuộc về bị khuyết lao bản đè nặng đánh. Hơn nữa túc như tuyết thú nhận ảnh tay một khi bị khuyết lao bản bắt lấy, thả bị đông lạnh trụ, nếu không thể kịp thời thu hồi dị năng, liền sẽ lọt vào dị năng phản phệ. Ám ảnh từng lấy tiếng lòng báo cho qua đêm như tuyết, bằng túc như tuyết hiện có thực lực cập chiêu số muốn đánh đến thắng khuyết lao bản. thuộc về si tầm vọng tưởng muốn đánh thắng khuyết lão bản túc như tuyết dị năng cần thiết muốn lần thứ hai tiền lấn dài, dị năng cấp bậc ít nhất muốn cùng khuyết lão bản đồng cấp thả chỉ bằng vào túc như tuyết sở cầm ảnh tay đại mộ địa thậm chí là ảnh hệ không gian chiêu số còn chưa đủ túc như tuyết cần thiết nếu có thể đủ khống chế triệu hồi ra ảnh phân thân không có ảnh phân thân túc như tuyết đánh với khuyết lão bản phải thua không thể nghi ngờ ám ảnh lần thứ hai đối túc như tuyết thần bổ đao càng là không sợ túc như tuyết báo nổi đối túc như tuyết nói câu đại lời nói thật đánh với khuyết lão bản túc như tuyết không bằng cầu hào sử túc như tuyết tuy là khí bất quá ám ảnh lần thứ hai xuất khẩu đại lời nói thật nhưng túc như tuyết lại biết ám ảnh không thể nghi ngờ toàn bộ nói nàng xác thật đánh không lại khuyết lão bản cho nên túc như tuyết chỉ có tận lực lẩn tránh cùng khuyết lão bản đối chiến mà chuyển đầu hướng cùng tang thi xà một trọi một Tang Thi xà nghe được túc như tuyết rong rạc thế nhưng nói bằng nàng sức của một người có thể đánh bại nó. Tang Thi xà thoáng chốc tức giận, tàn nhẫn hất đuôi tạp hướng túc như tuyết. Đồng dạng Tang Thi xà năng lực cũng không dung túc như tuyết khinh thường. Túc như tuyết đám người toàn từng ở công binh xưởng gặp qua cao dài tuổi trẻ nữ Tang Thi từng dùng thổ hệ dị năng chế thành kích, nhất cử phá hủy khúc hy thủy dùng huyết hợp lại băng hệ dị năng đúc ra băng huyết môn. Mà giờ phút này lao hông không khỏi lại cùng thổ hệ dị năng tăng thi xả học xong một cái tân chiêu, nguyên lai thổ hệ dị năng không đơn thuần chỉ là có thể chế tạo vũ khí sử dụng, còn có thể đem thổ hệ dị năng giống kim hệ dị năng dường như bám vào thân, đường áo giáp sử dụng. Tăng thi xả toàn thân bao bọc lấy kiên cố thổ hệ giáp trụ, có thể nói là đau thương bất nhập, vô luận túc như tuyết như thế nào ra sức mà huy khởi đường đau đi đánh chém, hoàn toàn phách không lạn tăng thi thân rắn bao bọc lấy thổ hệ giáp. Túc Như Tuyết từ trước đây bị khuyết Lão bản đệ nặng đánh, hiện tại lại diễn biến thành vì bị tang thi xà đệ nặng đánh. Cũng may Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng lại đánh với tang thi xà khi, đảo còn dùng được, Túc Như Tuyết càng có thể buông ra đánh, Túc Như Tuyết phát hiện ảnh tay căn bản vô pháp khắc chế tang thi xà, thậm chí liền kiểm chế tang thi xà tác dụng đều không dậy nổi. Túc Như Tuyết không cấm thúc dục dị năng, thú nhận đại mộ địa, mà chống rông sinh ra số song ảnh tay. cuối cùng thành công kiềm chế tăng thi xả công kích túc như tuyết lại huy động đường đao bắt lấy mỗi lần thành công kiềm chế tăng thi xả cơ hội hướng tăng thi xả tàn nhẫn phách tàn nhẫn thứ nhưng mà vô luận túc như tuyết như thế nào ra sức huy chém cho dù là dùng ra toàn thân sức lực nàng lại như cũ đảo không phá tang thi thân rắn khoác thổ dị năng giáp đáng chết nếu nàng dị năng không phải phế xài ảnh hệ dị năng mà là lực công kích cường băng hệ dị năng hoặc là mặt khác dị năng cũng đúng a đánh cô hết sức túc như tuyết không khỏi oán trời trách đất chỉ là trong lòng oán trách chính mình ảnh hệ dị năng phế xài không trọng dụng không bằng mặt khác các hệ dị năng hảo sử túc như tuyết trong lòng lại rất minh bạch không phải nàng dị năng phế mà là nàng dị năng cấp bậc thấp nàng hiện tại tương đương là nhị giai dị năng đánh tam giai dị năng nàng ảnh hệ dị năng thật đến xem như rất mạnh dị năng mỗi khi đều có thể trợ nàng vượt cấp sát tăng thi biến dị động thực vật thậm chí là dị năng giả Nhưng nếu có thể lại cường tốt hơn. Túc Như Tuyết hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nàng đều phải nhanh chóng tiến giai. Chương 362 sắt 2, chỉ bảo một tinh hạch. Chương 362 sắt 2, chỉ bảo một tinh hạch. Dị năng không bằng người, cấp bậc càng không bằng người, mọi thứ toàn thua Túc Như Tuyết không khỏi nỗ lực mà chuyển động đầu góc cường công không được, chỉ có dùng trí thắng được. Túc Như Tuyết lại cùng Tang Thi xả đánh giá khi Phát hiện tang thi xà chỉ ở lúc đầu cùng nàng giao thủ khi, mới có thể dùng thổ hệ dị năng giáp toàn bộ bao phụ trụ thân rắn. một tiêu bại lộ không chịu để lại cho nàng, chính là đương lại đánh tiếp khi, túc như tuyết phát hiện, không biết là tang thi xà dị năng không đủ để duy trì nó vì toàn thân đều đúc khởi thổ hệ dị năng giáp. Vẫn là này xà thật là tinh quá mức, chỉ là tưởng ở cùng túc như tuyết giao thủ khi, nhiều bảo tồn chút thực lực, ở lâu. Chút dị năng Rốt cuộc nó đối thủ không chỉ có chỉ là túc như tuyết một người, nó muốn vồ mồi con mồi là ở đây mọi người, bao gồm khuyết lão bản ở bên trong. Nay xa thế nhưng chỉ ở túc như tuyết huy đao khi, không, phải nói là chỉ sẽ ở túc như tuyết đao sắp thứ nó no khi, nó mới có hiệu vận dụng khởi thổ hệ dị năng nhanh chóng phụ trụ bị công kích địa phương. Sử túc như tuyết mỗi khi huy đao, mỗi khi thất bại, hoàn toàn trọng không phá nó thổ hệ dị năng giáp, thứ không nó. Mặt khác thời điểm, tăng thi xà chỉ sẽ dùng thổ hệ dị năng giáp hữu hiệu mà bảo vệ nó ba viên đầu rán thôi hơn nữa trải qua túc như tuyết chính mình quan sát phát hiện tăng thi xà cũng không phải đem ba viên đầu thống nhất hạng nặng võ trang mà là chỉ dùng thổ hệ dị năng hoàn toàn bao phụ trụ tả hữu hai viên không trường mắt đầu rán mà gian kia viên trường mắt đầu rán chỉ dùng thổ hệ dị năng giáp bao lấy hơn phân nửa lưu lại một viên cực đại thả có vẻ đột ngột vô trong mắt ở bên ngoài Túc như tuyết bắt đầu cũng không nghĩ đối tang thi xà mắt to hạt trâu xuống tay bởi vì xà thị lực tính không thay đổi tang thi trước cũng cực không tốt xà là dựa vào thổ lộ bên ngoài tin tử cùng với dựa làn da cảm giác đến từ mặt đất hoặc không khí cực rất nhỏ chấn động tới công nhận con mồi xà khíu giác phi thường phát đạt mà xà khíu giác tiếp thu khí còn lại là nó đầu lưỡi mà tang thi thị lực tắc vô luận là người vẫn là động vật toàn sẽ ở trở thành tang thi hoàn thành thi lời nói nháy mắt biến thành có mắt như mù. Nhưng thông qua Túc Như Tuyết cẩn thận quan sát, Túc Như Tuyết phát hiện trước mắt này xả cơ bản cũng không đem tin tử nhổ ra, tam đầu tăng thi xả xả tin giống như đã là mất đi nguyên bản có tiếp thu khí công năng dường như, mà thay thế được xả tin công năng, vừa lúc là gian đầu rắn lớn lên kia viên mắt to trâu, kia viên mắt to hạt trâu giống như có thể thấy rõ sự vật dường như, mỗi khi Túc Như Tuyết huy đao. Này xà trong mắt sẽ đuổi theo túc như tuyết đao chuyển, làm túc như tuyết không thể. Không hoài nghi, này xà căn bản là dựa vào mắt xem, mà không phải giống mặt thế trước xà, dựa khíu giác cập làn da cảm ứng. Mà này sinh ra ra dị biến tăng thi xà mắt to hạt châu là này tử huyệt, là phá được nó trí mạng nhược điểm nơi. Phát hiện tam đầu tăng thi xà này một thật lớn đặc điểm, túc như tuyết bắt đầu đem trọng điểm công kích điểm dừng ở xà mắt. túc như tuyết đầu tiên là huy khởi đường đao giả ý công kích tang thi xả mặt khác bộ vị mà ở tang thi xả toàn diện khinh địch coi khinh nàng khi túc như tuyết lại tức khắc rút đao hung hăng thứ hướng tang thi xả lộ ra ngoài bên ngoài mắt to hạt châu. túc như tuyết không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ một kích thước lần đầu tiên công kích liền lập tức đắc thủ xem ra là tang thi xả thật là quá khinh địch hoàn toàn không dự đoán được túc như tuyết thế nhưng ở trong tối phát hiện nó lớn nhất được điểm bị túc như tuyết một đao chọc mù mắt tang thi xả thoáng chốc phát ra thống khổ tê tê tiếng tê rồi sau đó như là mê đầu rồi bỏ giường như loạn đâm loạn nhảy tang thi xả rốt cuộc không hề bổn xỉn dị năng lợi dụng thổ hệ dị năng chế thành giáp y gắt gao bao bọc lấy thân thể đông một đầu tây một đầu loạn đâm loạn cắn thêm kết thúc chỉ cần túc như tuyết phát ra một chút thanh âm tang thi xả sẽ lập tức siêu thanh nguyên đánh tới sư phụ đại hắc túc như tuyết ở một đao chọc mù tang thi xà hậu liền không ở công kích tang thi xà mà biên ra tiếng dụ dỗ tang thi xà đuổi theo nàng chạy biên ra tiếng gửi gọi thiệu hồng lôi cùng với đại hắc tuy là túc như tuyết chưa nói làm cái gì bất quá thiệu hồng lôi cùng đại hắc lại là nháy mắt đã hiểu túc như tuyết tâm ý thiệu hồng lôi cùng đại hắc không lộ dấu vết mà giả bộ như là không địch lại khuyết lá bản thể lực cập dị năng sắp hao hết bộ dáng sôi nổi lui hướng túc như tuyết nơi phương hướng mà túc như tuyết đã là thời khắc lưu ý sư phụ cùng đại hắc hướng đi, nhìn đến một người một cầu chậm rãi lui tới, túc như tuyết không tiếng động mà lập tức lại dùng ra một phát đại mộ địa, lợi dụng đại mộ địa hưu hiệu tạm thời kiềm chế mắt bị mù trừ sau mà tùy ý nổi điên tăng thi xà thế công, chỉ chờ sư phụ cùng đại hắc đem khuyết lao bản dụ địch thâm nhập ngay mắt, túc như tuyết kinh hô một tiếng, rồi sau đó thi triển đại mộ địa tay nhanh chóng cách mặt đất, cũng nhanh chóng huy đao nhào hướng khuyết lao bản. khuyên lao bản thấy túc như tuyết nên diện đánh tới lập tức huy khởi tay băng đao từ túc như tuyết hung hăng đâm tới mà túc như tuyết thì tại nháy mắt thú nhận ít nhất bốn song ảnh tay ảnh tay từ sườn biên bay tới hung hăng đẩy hướng túc như tuyết phi ở giữa không trung thân thể lợi dụng đẩy ngã cậy mạnh đem túc như tuyết huy đao nhào hướng phương hướng mạnh mẽ nghịch sửa sửa đem túc như tuyết hung hăng đẩy hướng viện nghiên cứu bên vách tường túc như tuyết sắp tới đem bị sau đánh tới xà một ngụm nuốt vào khẩu thả lại suýt nữa bị khuyết lao bản chém ra băng đao đánh nháy mắt từ tăng thi xà cùng khuyết lao bản song trọng công kích hạ hiện tượng chạy trốn phúc đông dầm thanh nối góp tới tăng thi xà ở một ngụm sủi cảo trụ khuyết lao bản đầu nháy mắt bất hạnh bị khuyết lao bản chém ra băng đao đánh khuyết lao bản đầu bị tăng thi xà sủi cảo ở khẩu nháy mắt lấy cậy mạnh hung hăng vật gãy mà tăng thi xà cũng ở bị khuyết lao bản băng đao đánh nháy mắt từ bị đánh bộ vị bắt đầu bị nhanh chóng đóng băng Tang thi xà ở rơi xuống đất mắt, đã là bị đông lạnh thành một đống đông lạnh xà côn. Phúc thanh là khuyết lão bản đầu bị xà ninh hạ nháy mắt, phun trào ra máu tiếng vang, mà đông còn lại là Tang thi xà biến thành đông lạnh xà côn khi rơi xuống trên mặt đất thanh âm, mà dầm thanh còn lại là bị tốc đông lạnh Tang thi xà cùng bị vặn gây khuyết lão bản đầu rơi xuống đất sau, song song quăng ngã thành vụn băng trà thanh âm. Vương thúc, tinh hoạch, chính mình lấy. Túc Như Tuyết bị chính mình thi triển ra chỉ nhiều hơn bốn song, mà không ít với bốn song ảnh tay không lưu tình chút nào mà đẩy đánh vào viện nghiên cứu lạnh băng vách tường, không khỏi rơi trọng chút, ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Ngay lúc đó Túc Như Tuyết hoàn toàn không dám lưu lực, sợ ảnh tay đẩy mạnh lực lượng không đủ, ta không xong vọt tới trước quán lực, nàng sẽ chết thảm ở lập tức. Đối chính mình xuống tay tàn nhẫn đại giới, là Túc Như Tuyết rơi ác hơn. Liền bò dậy nhặt tinh hạch sức lực đều quăng ngã không có. Nghe được túc như tuyết hạ lệnh lão ông lập tức từ đi lục tìm tinh hạch. Mà những người khác tắc phân công minh tế chạy tới sam vãn túc như tuyết. Quái, như tuyết ngươi tới xem hạ, như thế nào chỉ có một viên tinh hạch. Hơn nữa là thổ hệ tinh hạch, hẳn là này tăng thi xả khuyết lão bản băng hệ tinh hạch đâu. Đi nhặt tinh hạch lão bông không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán. Lão công đã là ở tang thi xà cùng khuyết lao bản phần đầu hài cốt trước tìm đã nửa ngày, hận không thể nằm sấp xuống đất tìm, nhưng thế nhưng chỉ tìm được một viên thổ hệ tam giai tinh hạch, thuộc về khuyết lao bản băng hệ tinh hạch lại là như thế nào cũng tìm không thấy, không biết là nhảy đi đâu vậy, vẫn là căn bản không bảo. Chương 363 tâm thuộc khúc hy thủy. Chương 363 tâm thuộc khúc hy thủy. Như thế nào khả năng? Tuy nói dị năng giả trực tiếp tuôn ra tinh hạch bởi vì năng lượng quá mức thuần túy, đối dị năng giả tới nói sử dụng hơi trăng cực nhỏ, nhưng có hay không cường, đặc biệt là khuyết lao bản dị năng cấp bậc lại cùng khúc hy thụy dị năng thuộc đồng cấp, hai người không tương hạ, nói sử dụng không lớn, kia túc như tuyết cũng nhịn tuyệt không có thể tùy tiện vứt bỏ cùng khúc hy thụy dị năng đồng cấp tinh hoạch lưu tại viện nghiên cứu mặc kệ, có lẽ sẽ lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm. túc như tuyết nói thanh như thế nào khả năng, từ thiệu hồng lôi đám người Sam, uyển từ cái tuổi xế chiều lão nhân đi hướng bám giết không tha bỏ trên mặt đất tiếp tục một tấc tức mà không nghề này phiền mà tìm kiếm tang thi xà cùng với khuyết lao bản đầu hải cốt lao ông vương thúc còn không có tìm được sao thấy lao ông tìm đến đã là tương đương cẩn thận nhưng lại như cũ tìm không thấy thuộc về khuyết lao bản tuân gia tinh hạch không ta đều mau đem này đó băng cha thịt mạt phiên biến cũng chưa tìm được nên không phải là không có đi lao ông đã là phiên tới tay mềm Hơn nữa tay đã là bị băng tra nhiệt độ thấp đông lạnh đến hơi có chút chết lặng, lại như cũ không có tìm được khuyết lao bản trong óc ra lò tinh hoạch, lao bông không cấm hoài nghi, nên không phải là không bạo tinh hoạch đi. Nếu bạo, tính nhảy đến lại xa, hắn phiên đến như thế cẩn thận, xa gần đều tìm khắp không có khả năng phiên không đến. Cần phải nói không bạo tinh hoạch, lao ông càng không thể tin được. Theo lý thuyết bọn họ này đó dị năng giả cùng tang thi không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ dị năng giả là chiến thắng virus, không có bị trong óc sinh ra tinh hoạch sở chi phối, mà tang thi còn lại là toàn song chịu khống với trong nao sinh thành tinh hoạch. Mà vô luận là dị năng giả, vẫn là tang thi, thậm chí là biến dị động thực vật, trừ phi cấp bậc thấp đến đủ không đồng nhất dai, nếu không trong óc cơ bản đều sẽ có tinh hoạch, mà giống khuyết lao bản dị năng cấp bậc đều có thể cùng tiểu công tử khúc hy thụy làm chuẩn, trong óc không có tinh hoạch như thế nào khả năng. xa gần đều phiên biến sao đều phiên biến tiểu húc làm đại hắc hỗ trợ tìm hạ nếu không túc như tuyết đột nhiên nhắc tới muốn đại hắc hỗ trợ tìm tinh hoạch phỏng chừng ở đây tất cả mọi người đã là quên mất đại hắc còn có như thế hạng nhất cực đặc thù năng lực kỳ thật không cần túc như tuyết lên tiếng lý húc lại nghe được lao hông nói ra đệ nhất thanh tìm không thấy tinh hoạch khi đã là đối đại hắc hạ đạt sai xử muốn đại hắc hỗ trợ cùng nhau tìm tinh hoạch mà đại hắc hồi cấp lý húc nói lại làm Lý Húc vu là giật mình, tỷ tỷ, Đại Hắc nói xả cùng Khuyết lao bản chỉ bạo một viên tinh hạch. Cái gì? Nghe nói Lý Húc nói, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết kinh ngạc đến cực điểm, lão ông đám người cũng toàn sợ ngây người. Đặc biệt là lão ông, không nghĩ tới thế nhưng thật bị hắn miệng quạ đen cấp nói, Khuyết Lão bản thế nhưng thật không bạo tinh hạch, nên không phải là bị hắn miệng quạ đen nói được đi, chính là đem hảo hảo tinh hạch nói biến mất không thấy. nói dị năng giả tuân ra tinh hoạch độ tinh khiết cao dị năng giả sử dụng lên hiệu quả hơi trăng cực nhỏ nhưng kia cũng là bọn họ liều mạng sức của chín châu hai hổ vất vả đánh tới đặc biệt là túc như tuyết thiếu chút nữa đem mệnh đáp bên trong này nếu là thật bị chính mình cấp bất hạnh nói không có lao ông thế nào cũng phải trong lòng ấy náy chết không thể có thể là cái này khuyết lão bản có vấn đề ám ảnh lớn mật đưa ra não thiết tưởng không đơn thuần chỉ là ám ảnh nghĩ như vậy Túc như tuyết cũng cùng ám ảnh nghĩ đến một khối đi, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết cùng ám ảnh cho là như vậy, thiệu hồng lôi cũng đồng dạng. Đặc biệt là thiệu hồng lôi cùng túc như tuyết trước đây toàn từ khuyết Lão bản đối chọi gay gắt quá, lúc ấy ám ảnh dùng tên giả vì an ảnh cùng Lý Húc cũng ở đây, bốn người đều là tận mắt nhìn thấy, khi đó khuyết Lão bản bất quá chỉ là một người người thường. Trước không nói từ người thường muốn trở thành dị năng giả đến tột cùng là có bao nhiêu sao khó khăn. Này muốn gánh nguy hiểm cỡ nào thật lớn, đơn nói khuyết lao bản không đơn thuần chỉ là nhảy thành dị năng giả, thả là thế nhưng có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, trở thành cùng khúc hy thụy chạy song song với dùng băng như thần băng hệ dị năng giả, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể đạt thành sự. Nghĩ vậy chút, túc như tuyết không khỏi nhớ tới khâu tiến sĩ, càng muốn nổi lên khâu tiến sĩ từng hướng tiểu nếu nam nói qua nói, khâu tiến sĩ nói căn cứ sắp chế ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh. Chẳng lẽ loại này kháng virus rút vaccine phòng bệnh cũng không chỉ là dùng cho kháng tăng thi virus như thế đơn giản Thậm chí có thể đem dị năng giả dị năng chết cây ở phi dị năng giả người thường thân Nếu thật là như vậy, kia thật là đáng sợ Như vậy khuyết lao bản thân dị năng nơi phát ra, chẳng lẽ sẽ là Không xong Khúc hy thụy Nghĩ đến đây, túc như tuyết không khỏi liên tưởng đến nếu khuyết lao bản thân dị năng thật là đến từ chính khúc hy thụy Như vậy khúc Hi thủy hiện tại tình huống nhất định là cực nguy hiểm. Trời biết nếu muốn đem một người dị năng giả thân dị năng thành công chết cây ở một người người thường thân, muốn thông qua như thế nào ti tiện, tàn nhẫn thủ đoạn. Có lẽ là muốn móc ra tên kia dị năng giả tùy nào chôn sâu tinh hoạch, hoặc là rút cạn tên kia dị năng giả thân máu, nhưng mà bất luận phương thức là nào một loại, tên kia dị năng giả đều sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến khúc Hi thủy vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng, túc như tuyết nào còn có thể trầm ổn chỉ là nàng vừa mới kia va chạm một quăng ngã thật sự là đâm quăng ngã quá nặng hiện tại thân mình vừa động đau nhưng túc như tuyết lại không thể ngồi xem khúc hi thụy sẽ bỏ mạng mà không quan tâm hương thúc sư phụ đoàn người mau nghĩ cách mở cửa khúc khúc hắn hiện tại tình huống hẳn là thực không lạc quan còn chờ chúng ta đi cứu đâu túc như tuyết nghĩ đến sự thân là sư phụ thiệu hồng lôi lại há có thể không thể tưởng được Bất quá thông qua công binh sường sự, sự, lại liên hệ hiện tại viện nghiên cứu sự, thiệu hồng lôi xem như đã nhìn ra, đồ đệ túc như tuyết đối khúc hy thụy tâm ý là thật sự, đồ đệ tâm là hoàn hoàn toàn toàn mà hệ ở khúc hy thụy một người thân, bất luận kẻ nào đều khó có thể tham gia, trừ phi khúc hy thụy chết, nếu không vô luận là hắn, vẫn là lý húc đều không thể sẽ đả động đồ đệ, đồ đệ là sẽ không yêu hắn hoặc là lý húc bất luận cái gì một cái, nếu có thể. Thiệu Hồng Lôi thật là thực không nghĩ giúp túc như tuyết cái này vội, hỗ trợ nghĩ cách mở ra viện nghiên cứu phong bế máy móc môn, càng không nghĩ cứu Khúc Hi Thụy, Khúc Hi Thụy chết sống, cùng hắn Thiệu Hồng Lôi có nửa điểm quan hệ sao. Đương nhiên Khúc Hi Thụy đã chết khả năng đối hắn Thiệu Hồng Lôi tới nói, lợi lớn hơn tệ. Nhưng mà Thiệu Hồng Lôi lại không chịu nổi duy nhất nữ đồ đệ túc như tuyết mở miệng cầu hắn hỗ trợ. Không đơn thuần chỉ là Thiệu Hồng Lôi không chịu nổi túc như tuyết một tiếng cầu. Lý Húc cũng đồng dạng, tuy là Lý Húc đánh trong lòng không thích Khúc Hi Thụy, không quen nhìn Khúc Hi Thụy, càng không nghĩ cứu Khúc Hi Thụy, nhưng vô luận là Thiệu Hằng Lôi, vẫn là Lý Húc đều biết nói, nếu bọn họ hiện tại không làm điểm cái gì, thật mặc kệ Khúc Hi Thụy chết sống không quan tâm, Túc Như Tuyết phải biết rằng bọn họ giờ phút này trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ hận bọn hắn, oán bọn họ cả đời. Hai người đều không nghĩ bị Túc Như Tuyết ghi hận. Chỉ có trợ giúp Túc Như Tuyết đi cứu trợ bọn họ hai người cộng đồng tình địch. Chỉ là viện nghiên cứu máy móc môn phòng phá hư hiệu quả làm được cực hảo. Có thể là viện nghiên cứu người biết rõ nơi này đóng lại nguy hiểm tam giai thổ hệ dị năng tăng thi xà. Gần mà cố ý chế tạo này hai cánh cửa, vì chính là bảo đảm tam giai thổ hệ dị năng tăng thi xà xem như từ giam cầm nó lồng giam chạy ra, cũng không đến mức chạy thoát. Cho nên mặc cho Túc Như Tuyết đám người vắt hết góc, dùng sức dị năng. Thế nhưng vô pháp lay động cầm tù bọn họ máy móc môn mảy may, mắt thấy thời gian một chút trôi đi, túc như tuyết thật là lo lắng. Sợ khúc hy thụy sẽ chết, sợ nàng sẽ không kịp cứu trợ. mươi 364 được cứu vớt. mươi 364 được cứu vớt. túc như tuyết đám người chính hết đường xoay sở, vì mở không ra chính vây khốn bọn họ kiên cố máy móc phòng trộm, phòng phá hư môn mà phát sầu, nghe chi, tích tích vài tiếng vang. Vây khốn túc như tuyết đám người môn như là được đến khẩu lệnh binh lính kéo kẹt vang qua đi, đông chốc vì túc như tuyết đám người mở ra phương tiện chi môn. Túc tiểu thư các ngươi ở bên trong đi, túc tiểu thư Ta là khâu bác trung A, ta tới cứu các ngươi. Túc tiểu thư các ngươi nhưng thật ra ứng câu nói A. Các ngươi còn sống sao? Khâu tiến sĩ khâu bác trung ở máy móc ngoài cửa, tự ngoại đưa vào mật mã thành công mở cửa sau, căn bản không dám hướng trong đi. chỉ dám sợ hãi rụt rè mà tránh ở hắn đẩy tới y y dùng cáng xe phía sau, phát ra run lên mà tiếng hô, do hỏi bị nốt ở trong môn túc như tuyết đám người tình huống, hay không bình yên vô sự. Từ Khâu Bác Trung né tránh bộ dáng tới xem, giống như Khâu Bác Trung rất là ỷ lại cáng xe, phảng phất hắn đẩy tới y y dùng cáng xe có thể bảo đảm hắn tránh mạng vô ưu dường như, chỉ cần hắn không rời đi y y dùng cáng xe vài bước phạm vi, sẽ không lọt vào tang thi xả công kích. khâu tiến sĩ túc như tuyết không dám tin tưởng nói nếu không phải trước đây nàng từng chính mắt gặp qua khâu bắc trung càng từng cùng khâu bác trung mặt đối mặt nói chuyện với nhau quá nhận được khâu bắc trung thanh âm chỉ sợ túc như tuyết thật sẽ hoài nghi là có người giả mạo khâu bác trung tới hù nàng đúng vậy là ta các ngươi đều không có việc gì đi Ma anh quê mị tiểu đường xuyến lời nói nhai thẹn khiểm nói mái trèo tang khái xào đông lười chùa gặt tuấn mũi điên nách dịch mâu nói ba bảo lan sát hoàn dễ sất bao đương như dũng đoạn phi hưng ghế kiểu điên nách cựu phạm tật hoàn gì thợ chuẩn xúc xuân trách đám mãi dịch mâu nhiệt tao dối để bờ giờ. Đã chết. Túc như tuyết không khỏi cảm thấy quái, thật không biết nên nói khâu tiến sĩ cái gì lời nói hảo, là nên khen khâu tiến sĩ dũng cảm, hay là nên nói khâu tiến sĩ thật sự quá nhát gan. rốt cuộc khâu bác trung tuy là sợ đầu sợ đuôi nhưng tới cứu bọn họ lại là sự thật nếu không có khâu bác trung tới rồi vì máy móc môn đưa vào mật mã bọn họ một đám người hiện tại nên là như cũ bị nhốt ở trong môn vắt hết óc nghĩ cách đương như thế nào phá cửa mà ra đi cứu khúc hy thủy đâu khâu tiến sĩ ta ngươi vị hôn phu khúc tiên sinh hắn không có việc gì ta dùng cang tay lái hắn từ phòng giải phẫu cấp đẩy tới Nguyên lai khâu bác trung sở dựa vào ý ghi dùng cáng xe lại vẫn nằm cá nhân, người nọ không phải người khác, đúng là trước đây bị mã di nhiệt tư lệ xương khấu kia hát trần bờ giờ. Khâu tiến sĩ này, là như thế nào biết ta cùng khúc khúc không phải phu thê, mà là giờ phút này tốt như tuyết mặt thiêu đến nóng bỏng, vì nàng trước đây lừa gạt khâu tiến sĩ, mà cảm thấy chơ chẽn. Hải! mà anh về mấy nghi trộm chơi cúc rũ nở nhất dây đi gánh mâu siêu mâu hợp lại dây nói mâu buổi kiến trung sân giá trị mẫu xúc không đái dê diêm dao vỏ khiếu ngoặc lặc dao mộng di huấn cục gánh dao khiếu viên dây mộc diêu. Bích dảo này ra nạp đông lười chơi điên nghệ liêu lâu dính hưu tiếp mân đảo si sắt chuẩn xúc còn thông lan sát hoàn y di hề nhân đê đinh dịch mâu hầu can si hộp sở bờ giờ. Khúc khúc hắn không có việc gì đi. Thấy khúc hy thụy nằm ở y di hề dùng cáng xe không nhúc đích. Túc như tuyết không khỏi quan tâm nói, thấp giọng muốn đỡ người của hắn, đem hắn sang đi y, y y dùng cáng xe bên, nàng cùng khúc Hi thụy thật đúng là mệnh chú định một đôi, khúc Hi thụy nằm ở cáng xe không nhúc nhích, nàng cũng đến muốn người đỡ mới có thể đi lại. Người đây là xảy ra chuyện gì? Làm xa cấp thương tới rồi? Vẫn là. Thấy túc như tuyết yêu cầu người nâng mới có thể đi lại, khâu bác chung không khỏi lo lắng sốt rồi nói, tâm càng là đi theo nhắc tới cổ họng. Khâu bác trung hỏi Túc Như Tuyết lời nói khi, thấy tính nằm ở căng xe, hai tròng mắt nhắm chặt khúc Hi thủy mí mắt giật giật, bất quá thực mau nghe được Túc Như Tuyết đi tới tiếng bước chân, khúc Hi thủy mí mắt lại khôi phục thành trước đây bộ dáng, lẳng lặng mà xây cất ở đôi mắt, người tác như là chỉ còn một sợi hơi thở, tùy thời khả năng sẽ chết dường như. Ta không có việc gì, nhưng thật ra khúc khúc hắn như thế nào Túc Như Tuyết thấy khúc Hi thủy thân giống như cũng không chịu cái gì ngoại thường. Chỉ là người có vẻ rất là suy yếu, hơn nữa hôn mê, như là chỉ gian nan mà treo một hơi dường như. Không khỏi rất là lo âu, càng là lo lắng. Khúc tiên sinh hình như là làm mã toàn táng ác bao mạo hoàng màn khôi hoài suy thạc ách xế ước lại mô di ra tâm khắc mốc khó hoàng đồng. Mùi điên giã đông đương tra dịch mâu mâu lãng dịch mâu thiệm đỗ tạp hầm ngã lang mạo hoàn ba điên khủng huy manh cảnh khó tích chủ ý dịch mâu mực ống côn đến khoả thứ. Bài hướng sang thiện na kềnh cảm hử tang thiềm bảng tá vị thân hoàn Bờ giờ Kỳ thật khâu bác trung hoàn toàn không cần giống Túc như tuyết miêu tả như thế tinh tế Túc như tuyết vừa nghe nói khúc hy thủy Lại bị chịu đi rồi rất nhiều máu Túc như tuyết cảm thấy tâm giống Bị người đau một đau dường như đau đến Phản phất sắp hít thở không thông Khúc hy thủy cùng túc như tuyết kết bạn đến bây giờ Khúc hy thủy vì túc như tuyết Trả giá quá không ít Chịu quá vài lần thường Thuộc đào nguyên hương một trận chiến khúc hi thụy thương thế nặng nhất cũng là khúc hi thụy lần đầu tiên mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê lúc ấy túc như tuyết nghĩ tới càng ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không lại làm khúc hi thụy bị thương nặng hoặc nhân mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê hoàn cảnh nhưng hiện tại đều là ta sai túc như tuyết không khỏi lẩm bẩm tự trách nói nếu không phải nàng vì bảo hộ hắn mà cùng hắn cãi nhau muốn cố ý đem hắn khí đi khí hồi thành phố a căn cứ hắn cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần tao loại này tội không nên nói nếu không phải nàng từ thành phố a căn cứ không từ mà biệt hắn cũng sẽ không bám giết không tha mà đuổi theo nàng chạy tới thành phố b căn cứ phóng thành phố a căn cứ tiểu công tử xa hoa nhật tử bất quá tới thành phố b căn cứ bồi nàng cùng nhau từ đầu làm khởi được rồi hiện tại cũng đừng oán trách ai nói là ai không phải chúng ta vẫn là trước rời đi này đi thấy không khí không khỏi có vẻ đê mê Khâu tiến sĩ chạy nhanh ra tiếng giảm bớt nói. ân. Thúc như tuyết lên tiếng. kia hảo, các ngươi cùng ta tới, chúng ta đến về trước hạ số 2 phòng giải phẫu. Hồi số 2 phòng giải phẫu. Thúc như tuyết đám người nghe được khâu bác Trung nói ra hồi tự, không khỏi toàn cảm thấy khó hiểu. Bọn họ cũng không biết số 2 phòng giải phẫu là cái gì địa phương, đâu ra hồi vừa nói. Số 2 phòng giải phẫu là ta đem khúc tiên sinh cứu ra địa phương. Nơi đó trang viện nghiên cứu tự hủy trang bị, chúng ta đến trở về, đem viện nghiên cứu tạc, bằng không, lưu trữ nó, tính mã vân hoán xê cảnh mình chơi loạn không hoàng lục chờ chết mang nói mâu giận giảng hoang mạ toa điều thứ, bờ giờ. Hảo! Không biết là xuất phát từ như thế nào nguyên nhân? mà e cố thả tư tâm khắc não nói đồng ba mẹ bá tối điên rồi truân sửu ép mị giấm mâu sáo lư mâu giận kiếm điên nghiệp khó trần bá chỉ chiêm ngược độc tùng canh tấn cống hoạn văn trương dĩnh lóe chùa cửa sổ bạc uy tối điên nghi khấu khó loát sa ti sam thổi lãi hệ bộ diêm mô rũ thất bảo tư tâm khắc não nói đồng ba mạo thương mê khôi phản chất giả y y tranh loan ghế tiếu sóc nhạc cốt điên rồi hài châu chấu sạn căng tiến bờ giờ số 2 phòng giải phẫu trang không ít thực nghiệm thất bại tang thi động vật Mà khâu Bắc Trung nếu phản bội mã nọa chạm tranh gõ song thố đổi chứng tâm khắc náo nói đồng ba mang điên nách hoàng chắc nọa bao nổng sáo đường thuân hoàng cụ cật phả Long Bờ Giờ. mươi 365 đánh thức vương tử chiêu số. mươi 365 đánh thức vương tử chiêu số. Ở khâu Bắc Trung dẫn rất hạ, túc như tuyết vừa rồi tiến vào khâu Bắc Trung khẩu theo như lời số 2 phòng giải phẫu phát hiện không đúng địa phương, mà rơi dụng như là bị người dùng đao ngạnh sinh sinh phách đoạn xích sắt cùng với ngã xuống đất. bị tước rơi đầu cấp thấp học sinh tăng thi thi thể túc như tuyết càng xem càng cảm thấy không thích hợp ở tiến vào số 2 phòng giải phâu trước túc như tuyết đem buốc xếp và vận chuyển hôn mê bất tỉnh khúc hy thủy y y dùng cáng xe giao dư bông tiêu mai lý húc cùng với an ảnh trong giữ mà từ bị nhốt địa phương đi tới túc như tuyết thân thể cũng dần dần khôi phục không giống trước đây như vậy đâu có thể không cần người nâng chính mình đi rồi vì thế tạc hủy viện nghiên cứu trọng trách từ túc như tuyết Thiệu Hồng Lôi cùng với lao Vương bồi khâu Bắc Trung cùng nhau hoàn thành khâu tiên sĩ này chỉ tăng thi là ngài giết là cấp bậc thấp ta thuận tay cấp làm kia ngài là dùng cái gì giết chết này chỉ tăng thi Như Tuyết người hêm đẹp hỏi cái này chút làm gì không có việc gì bị mù hỏi thôi này xích sắt cũng là ngài lao dùng chìa khóa mở ra đi đúng vậy khâu Bắc Trung tâm không ở nào mà có lệ khâu Bắc Trung tiểu tay một lóng tay nói. Như tuyết, đó là viện nghiên cứu tự hủy trang bị, từ từ ta kêu ngươi, ngươi lại dẫn người đi kéo nó, ta phải đi trước xem hạ ta dược. Khâu Bắc Trung nói đến cùng là cái cổ giả, trong xương cốt hảo nghiên cứu bản chất chưa bao giờ biến quá, luyến tiếc hắn tiêu phí đại lượng tinh lực khổ tâm chế ra dược. Đương nhiên, khâu Bắc Trung không riêng gì luyến tiết hắn chế ra dược, cũng là muốn nhìn một chút hắn chế ra nghiên cứu khoa học thành quả, còn dư lại nhiều ít. Có hay không bị mã bê ải phất ác khang lân loát chiều cảnh tâm khát mãi túi tư chỉ lý đang lửng mông suất tài giường huệ biển mộ lễ tế sở bờ giờ. Mã xa S tăng xôn ải phất ba quái hình di khiển hoài thiện tiên khó tiên mộng di tụng phái ao giác. Mũi điên đất hồi tạ xúc gọi lại giường hôi tuyển. cộng thư búi đồ hoắc hưu chú mãi mãi quý quốc hoạn chủ y hoán tổng đồ trường chơi quải khôi tế hoàn đang hoán lệ loạn hoàn thoan đau đỉnh mương nam tiên loan đoán huệ hoạn sang loát xương ám ngông khiển ưu hát hồ sấp cao thổi khó cạn bờ giờ cũng không phải mã ca mị mô biển sôn điên y rìa lệ lục huy mạo khâm sôn tiên loan đoán biện mạnh giáp tiểu viên tệ nha tiên túi hoàn mánh luyến náo ba qua tranh địch lửa hôi tư manh nuôi mi đâm dương phụ loan đặng cố thả khôi ngao sáu nghệ am tháp cống hoàng điên rồi mi đàm lại thứ tông Manh Tô giới thiệu từ đùa vượng còn khiểm hoàng trá chướng nam hạp cửa sổ trương thứ bờ giờ. Nhìn đến mấy tháng tâm huyết đốt quách cho rồi, đến cuối cùng chỉ dư lại như thế một chi nho nhỏ bỏ túi vật chứa, khâu bác Trung không khỏi hung hăng cắn răng, rốt cuộc không bỏ được hướng túc như tuyết lộ ra. Nói này chi vật chứa trang đến kỳ thật là từ khúc hy thủy thân chịu tới huyết dạng, khâu bác Trung trầm mặc không nói mà đem bỏ túi ống nghiệm đưa ra, đầu tiên là nắm chặt ở trong tay, lại là cởi bỏ đồng liên. tiểu tâm mà hệ với cổ tiến sĩ hảo sao hảo cùng khâu bác trung vấn ăn không hảo khi túc như tuyết đã làm một mình đi đến viện nghiên cứu tự hủy trang bị trước tay phúc ở tự hủy trang bị nghe tới khâu bác trung hồi dư một tiếng hảo khi túc như tuyết lập tức hướng sư phụ hương thúc hai người nháy mắt ra dấu muốn hai người phụ trách trước đem khâu bác trung mang đi ra ngoài từ nàng tới cản phía sau nhìn đến ở sư phụ cùng với hương thúc bảo hộ hạ Khâu bác trung bị hộ tống ra số 2 phòng giải phẫu. Túc như tuyết lập tức kéo xuống phòng giải phẫu nội trang tự hủy trang bị. Tích tích, 3 phút sau viện nghiên cứu đem tự hủy, đếm ngược bắt đầu. 2 phân 59 giây, 2 phân 58 giây nghe được viện nghiên cứu tự hủy đồng hồ đếm ngược vang lên. Cảnh cáo thanh quanh quẩn toàn bộ viện nghiên cứu, thiệu hồng lôi đám người bắt đầu liều mạng hướng viện nghiên cứu ngoại chạy như điên. 3 phút thời gian vừa vặn. ổn đủ bọn họ mọi người chạy trốn. Nhưng mà. Thiệu Kaka, tỷ tỉ, tỉ không theo tới. Cái gì? Thần với hướng ra phía ngoài chạy trốn thiệu hồng lôi đám người ai cũng không có chú ý tới. Bọn họ đoàn người thế nhưng thiếu một cái, Túc như tuyết thế nhưng ở kéo vang viện nghiên cứu tự hủy trang bị sau. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, mà tụt lại phía sau, không có theo tới. Vẫn là bông tiêu mai kịp thời phát hiện Túc như tuyết tụt lại phía sau, không khỏi ra tiếng nhắc nhở mọi người, như tuyết tỷ tỉ, tỉ tụt lại phía sau. Nên không phải là số 2 phòng giải phẫu thực nghiệm thể chạy ra đi, kéo như tuyết chân sau. Khâu bác Trung có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có này một cái. Nhưng số 2 phòng giải phẫu đóng lại tang thi động vật toàn bộ đều là cấp thấp tang thi động vật, hơn nữa đều bị xích sắt buộc đầu, có đến thậm chí sớm bị cắt đứt tứ chi. Nên là đối túc như tuyết cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp mới đúng. Ta thiệu hồng lôi đang chuẩn bị nói muốn liên thủ Lão hông trở về cứu túc như tuyết. thấy bị bọn họ kéo dài y dùng cáng xe người đậu. Thiệu hồng lôi đám người thậm chí cũng chưa nhìn đến khúc hi thụy từ cáng xe nhảy xuống, thấy cáng xe đã là giống tuyết. Cái này hôn tiểu tử không ngờ lại trang hôn mê, thiệu hồng lôi cùng lao hông không cấm ở trong lòng thầm mắng khúc hi thụy phúc hắc. Tổng sử này tay không cảm thấy nị, vẫn là nói lần đầu tiên bị chọc thủng lại vẫn không biết trường chi nhớ, lại vẫn dám trò cũ trong thi. Thiệu hồng lôi cùng Lão hông giờ khắc này mới biết được Túc Như Tuyết vì cái gì ở tiến vào số 2 phòng giải phâu sau, kéo khâu tiến sĩ hỏi đông hỏi tây, náo loạn nửa ngày là Túc Như Tuyết sớm đã phát hiện manh mối, mà Túc Như Tuyết sở dĩ kéo dài tới hiện tại, còn không trốn, là liệu định khúc hy thủy nhất định sẽ tỉnh quay lại cứu nàng. Ai, thật là đạo cao một thước ma cao một trượng A. Này nhất chiêu đánh thức vương tử chiêu thức, thật đúng là muốn đồng thoại trong sách dựa hôn tỉnh mạnh hơn nhiều. Tới. nhìn thấy khúc hi thụy tới rồi túc như tuyết không chút hoang mang mà từ mông còn không có ngồi nhiệt địa phương đứng lên yên lặng nhìn khúc hi thụy giờ phút này túc như tuyết trong lòng lửa giận thiêu hắn không ngờ lại dám lừa nàng hơn nữa lại vẫn là dùng như thế nguy hiểm phương thức lừa nàng tới cứu hắn có biết hay không nếu nàng không tới hắn mệnh hơn phân nửa muốn chôn vùi ở bị mã mân kia điên khiên xỉu ném thứ bờ giờ đi khúc hi thụy đi nhanh trước Hung hăng dắt lấy túc như tuyết cánh tay, kéo túc như tuyết đi. Mà túc như tuyết lại cố tình không chịu đi. Thấy túc như tuyết không chịu đi, phi cùng chính mình cáo kỉnh. Chết mà an vạ sắp nổ mạnh viện nghiên cứu không núp ních Khúc hy thủy chỉ phải nắm túc như tuyết tay nói thanh tiến không gian. Nhưng mà khúc hy thủy vừa rồi mang theo túc như tuyết tiến vào không gian. Thấy túc như tuyết hung hăng tránh ra hắn kiềm chế. nháy mắt từ trong không gian biến mất. Trong khoảnh khắc lại về tới sắp sửa tự hủy viện nghiên cứu. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào, ngươi mới bằng lòng vừa lòng. Ta muốn ngươi hồi ngươi thành phố A căn cứ đi, cho ta thời gian, chờ ta trở về tìm ngươi. Túc như tuyết không nghĩ tới khúc Hi thụy sẽ đối nàng động chân tình, nàng vì hắn không tiếc mang người nhà bằng hữu đi xa, mà hắn thế nhưng sau lưng đổi theo. Ngươi! Ta không nghĩ ngươi bổi ta đi xê thị căn cứ tìm thân. Không có vì cái gì. Túc như tuyết như là đoán được khúc Hi thụy sẽ hỏi nàng nguyên nhân. Không đợi khúc Hi thủy hỏi lại, nàng lập tức thêm vào một câu: Có phải hay không ta nghe ngươi, ngươi sẽ không lại tùy hứng, cùng ta tiếp tục nháo đi xuống. Đúng vậy, Hảo, ta hồi thành phố A căn cứ, mang ngươi từ viện nghiên cứu chạy đi, ta nhích người. Chương 366 tiểu công tử ngon nguồn. Chương 366 tiểu công tử ngon nguồn. Ngươi nói ngươi sẽ hồi thành phố Á căn cứ, mang ta từ viện nghiên cứu chạy đi. lập tức nhích người hồi thành phố a ân khúc hi thụy đáp lại nói không gạt ta ta lừa ngươi làm cái gì nhanh lên lại kéo dài ra không được vẫn là ngươi tưởng không gian bí mật cho hấp thụ ánh sáng nga túc như tuyết đứng thanh nga trước mắt công phu khúc hi thụy liền đã là từ không gian xuất hiện ở túc như tuyết trước mắt ai ta chính mình có thể Cơ miệng kéo ngươi chạy tốc độ chậm không bằng ôm mau bị khúc hi thủy chặn ngang bế lên túc như tuyết đang muốn nói nàng chính mình hảo cánh tay hảo chân có thể đi theo khúc hy thủy cùng nhau chạy ra đi lại bị khúc hi thủy buổi nói chuyện lạnh lùng uống ý miệng tùy ý khúc hy thủy ôm nàng thoát đi viện nghiên cứu ngươi thật hồi thành phố a căn cứ ân không phải gà ta ân bị khúc hy thủy ôm chạy trốn túc như tuyết miệng còn không nhàn rỗi tiếp tục truy vấn khúc hi thủy vừa mới lời nói rốt cuộc là lời nói thật Vẫn là dưới tình thế cấp bách có lệ Nếu là có lệ, nàng nhưng không làm Cùng lắm thì bất cứ giá nào không gian bí mật cho hấp thụ ánh sáng Nàng cũng muốn cùng ôm nàng chạy trốn nam nhân ngoan cố chống lại rốt cuộc Mà khúc hy thụy đệ nhất thanh nhân Nên được còn tính hòa khí Chờ đến tiếng thứ hai pha có vẻ có chút không kiên nhẫn không hi thụy thầm nghĩ trong lòng ngực ôm nữ nhân thật đúng là có đủ hợp lại nuốt sặc cự hiện hoàn tranh chơi đương mô chơi đậu dế hoành không chiêm dư cấu cũng hoảng phan mạc a bờ giờ ngươi nếu là thật đáp ứng ta khẳng định sẽ hồi thành phố a kia nhưng thật ra có thể không cần phải gấp gấp đi ngày mai lại đi đi đến nhà ta nghỉ ngơi một đêm lại đi ân nghe được túc như tuyết lại nói ra nói không hi thụy trong lòng uổng phí trướng khởi hỏa khí thoáng chốc tan thành mây khói May mắn trong lòng ngực ôm nữ nhân còn biết đau lòng hắn, chịu làm hắn ngủ lại một đêm, ngày hôm sau lại đi, khúc Hi thụy hiện tại cũng coi như là nghi thấu, đã là nàng nhất định không chịu làm hắn đi theo đi xê thị căn cứ tìm thân, kia hắn không đi, đã là nàng nhận lời nói sẽ hồi thành phố Á căn cứ tìm hắn, muốn hắn chờ nàng. Cùng lắm thì, nàng nếu là dám đi cái 10 ngày nửa tháng âm tín toàn vô, hắn lại sát đi xê thị căn cứ đem người nắm hồi thành phố Á cũng không muộn. Thật sẽ hồi thành phố A căn cứ tìm ta. Ân, Ta khẳng định sẽ hồi thành phố A căn cứ, mang theo ta mẹ cùng ca ca cùng nhau trở về tìm ngươi. Hảo. Thoát đi viện nghiên cứu lộ, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết đơn thuốc dân gian dò hỏi khúc hy thụy, khúc hy thụy cũng hướng túc như tuyết đặt câu hỏi. Ở lộ, hai người đạt thành hiệp nghị, khúc hy thụy phê chuẩn túc như tuyết mang theo mẫu thân cập bằng hữu, sư phụ đi xê thị căn cứ tìm thân. tìm kiếm dưỡng ca ca túc như hạ, hắn sẽ không lại nhất ý cô hành đi theo túc như tuyết đám người cùng đi xe thị căn cứ, bất quá trong khi chỉ 3 tháng, cũng là nói khúc Hi thụy cấp túc như tuyết 3 tháng thời gian đi xe thị căn cứ tìm kiếm ca ca, cũng đem ca ca thuận lợi mang về thành phố A căn cứ, nếu 3 tháng kỳ hạn tới rồi, túc như tuyết còn chưa mang người. Nhà phản hồi thành phố A căn cứ, như vậy khúc Hi thụy sẽ lần thứ hai nhất người đi trước xe thị căn cứ. Tự mình đem Túc Như Tuyết và người nhà trói về thành phố A căn cứ. Tuy là đang tìm thân kỳ hạ, hai người không khỏi hơi có chút tranh luận, bất quá cuối cùng khuất phục vẫn là Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi Khúc Hy thủy đưa ra 3 tháng ngày quy định. Mà ở thuận lợi chạy ra viện nghiên cứu sau, Túc Như Tuyết đám người trước tiên cũng không phải về nhà. Mà là lập tức chạy tới mã di náo hoan bị dịch mâu nhiệt thấu thức chấp thổi náo bảo thuần lấy sao nhạ tị tùng chấp hư thông châu chấu nháy mắt khôi dinh từ bắt mộ thảm bức viên khôi đồng bờ giờ. Ở khâu bắt trung dẫn rất hạ, túc như tuyết đám người lại tìm được quyền lợi bị mã khiết vân chản náo thị thị trường, cũng là hiện tại thành phố B căn cứ người lãnh đạo trong nhà, đem mã di náo giật thông giao thị thị trường thuyết minh. Cái này hồn đạm mã hư kêu công thỉa mong dễ sấn tô am trí tụng tinh miểu nồng hợp lại điên tuấn lục sủi cảo tương ban cổ tài dục chơi am thực hoảng nghi hợp lại giọt huy du chát xúc này hư muội bốn bội cùng mối nách mánh bàn vứt u hướng thuần mỹ nhạc xúc một cố khiểm chiêm béo lao di thị căn cứ thế nhưng ra như vậy nghe rợn cả người sự. Đương nhiên ta cũng có sai. Sai ở ta không nên hoàn toàn tín nhiệm mã lam ôn giấm lưu Úc thị căn cứ chủ yếu người phụ trách. Ai? Nguyên thành phố bê thị trưởng phảng phất đau triệt nội tâm nói, thường thường mà ấy náy mà vung lên nắm tay đấm hướng ngực. Vai vị yên tâm, chỉ cần mã tê ngoan huyên nghi sam hàng thị căn cứ, một khi bị ta điều tra ra, ta chắc chắn đôi hắn cập thủ hạ của hắn nghiêm trị không tha, cho dù là đảo ba thước đất, ta cũng sẽ muốn người đem hắn cùng người của hắn cấp đảo ra, lấy an ủi những cái đó bị bọn họ tàn hại đến chết dị năng giả nhóm trên trời có linh thiêng. Thị trưởng nghe ngài nói ý tứ là mã khiếu trung kham tê ngoan thị căn cứ còn không có rời đi đúng không ta như thế lý giải không sai đi khúc hi thụy buổi nói chuyện xuất khẩu chính là đem chính nói mạnh miệng nguyên thành phố b thị trưởng cấp sợ tới mức không nhẹ vị này chính là nguyên thành phố b thị trưởng không khỏi không đem tầm mắt rừng ở mới vừa vừa vào cửa hắn cảm thấy lời nói việc làm cách nói năng bất phàm khúc hi thụy thân quan tâm dò hỏi khúc hi thụy thân phận hắn là túc như tuyết đang chuẩn bị nói toạc ra khúc hi thụy khúc ra tiểu công tử thân phận thấy khúc hi thụy hướng về phía nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu kia ý tứ là không cho túc như tuyết nói khúc hi thụy không nghĩ chính mình nói bị nguyên thành phố bê thị trưởng vô cớ đánh gãy lập tức lại tiếp tục vừa mới nói truy vấn thị trưởng nói ta là ai không quan trọng quan trọng là ta hỏi ngài nói thị trưởng ngài còn không có hồi ta đâu ta vừa mới như vậy nói không sai đi là không sai. Cùng khúc hi thủy đối thoại, nguyên thành phố b thị trưởng không cấm cảm thấy áp lực sân đại. Một là khúc hi thủy trời sinh vương giả quyết đoán mười phần, thứ hai là khúc hi thủy cấp thị trưởng một loại thật không tốt đối phó cảm giác trực giác nói cho nguyên thành phố b thị trưởng. Khúc hi thủy tuyệt đối không phải hắn dùng dăm ba câu có thể dễ dàng lừa gạt được đối tượng, càng không thể đối khúc hi thủy nói dối, bằng không chắc chắn bị khúc hi thủy dễ dàng chọc thủng. bất đắc dĩ hạ. bất hạnh nói lỡ miệng nguyên thành phố b thị trưởng đành phải căng ra đầu ăn ngay nói thật nói toạc ra mã di nhiệt nháy mắt xuẩn thị căn cứ sự thật đồng thời nguyên thành phố b thị trưởng lại không khỏi thở phào một hơi may mắn khúc hi thụy hỏi đến hắn là mã di nhiệt tùng thiếu sái huy hân thị căn cứ nếu khúc hi thụy nếu là hỏi hắn mã di nhiệt tùng thiếu điên quẻ hết giao thực hoán mạnh khâu hát từ đảo huyễn hà buồn thiểm cử xào há thứ bờ giờ kiê hảo Ta nghe nói chúng ta thành phố B căn cứ chợ đen không đơn thuần chỉ là hàng hóa đầy đủ hết, tin tức càng là linh thông, chỉ cần người mua ra nổi giá, vô luận như thế nào tin tức, chỉ cần là có quan hệ chúng ta thành phố B căn cứ tin tức, không ra hai ngày, toàn có thể giúp người mua cha được, hơn nữa bao người mua yên tâm, vừa lòng. Là, ta này muốn người đi chợ đen hỏi thăm, không cần. Trong chốc lát ta sẽ cùng ta vị hôn thê tự mình đi chợ đen mua mã di nhiệt nói nam giảo bị mướn hài trường tiệm chiêu tích di hố mạc bạch mâu khiêu chơi hoàn tiện phun thổi nhiệt chơi thiết hoạn thổi nhiệt sẽ lại túi chú thả hoàn giải hoài. Mùi hát từ thấp thấu phan dịch mâu nhiệt đưa hấu loát phỉ lạc phàn bảo bạn chuân hộp xúc hát chấm ban phản hội hài ba thước ly tẩm thứ n nở chướng lang ai mông rồi tiết soạn xuân ấu tường hàng na thạc quý sấm phủ rất hoàng lớn. Bờ giờ. Nghe được khúc hi thủy tự xưng là khúc ra người. Hơn nữa vẫn là khúc gia thủ đoạn nhất độc ác, vô luận là ở sinh ý chàng, vẫn là ở quan trường toàn lấy tàn nhẫn sưng, người đưa ngoại hiệu tiểu công tử khúc hy thụy. Nguyên thành phố B thị trưởng biết lần này hắn thật có thể nói là là đã đến văn sát, lại lưu mã di nhiệt thấu hết nhất dây ngải ngư hố cô mương túi hoan hư thiêu thổi nhiệt chơi đủ không a nam dạo bị hố môn khuyết sợ thổi nhiệt tao hoàng tư thiết hoạn giường hoàng dịch lại túi chú tiểu hướng hoạn du bờ giờ. Khúc Hi Thụy cập túc như tuyết đám người mới vừa vừa ly khai nguyên thành phố B thị trưởng chỗ ở, nguyên thành phố B thị trưởng lập tức chạy tới vịn cửa sổ hộ nhìn lén, xem khúc Hi Thụy cùng túc như tuyết đám người hay không thật sự đi rồi, nhìn thấy mọi người thật là nên ngang mà đi, nguyên thành phố B thị trưởng không khỏi nhẹ thư một hơi, chỉ là không đợi nguyên thành phố B thị trưởng khẩu khí này xuyến đều đâu, nghe thấy có người hướng hắn đáp lời. kia họ khúc tôn tặc là ai a? Cái gì tiểu công tử? Đại thiếu gia, đương đặc sao diễn phim cổ trang đâu, còn nhỏ công tử. Mã khám triều huyền trù ngôn thị thị trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa đột phát bệnh tim, đương trưởng chết đột ngột. Cũng khó trách mã khế quy hát lô mâu chúc lang ai nảy kê giường dối trang hoan vân thức hành tị phiết lang hát chấm ổ bức bờ giờ. Mã cục trưởng, ngại như thế nào trốn đến hảo hảo ra tới. Ta đặc sao ở bên trong trốn đến hảo hảo. ngươi đặc sao mắt trường ngông. Ngươi nào chỉ mắt thấy lao tử ta ở bên trong trốn đến hảo, trốn thoải mái. Lao tử nhưng thật ra nghe thấy ngươi đặc sao đi đầu chú ta không hảo. Ta ở bên trong có thể trốn đến hảo mới là lạ. Kia họ khúc tôn tặc, ai a? Nghe hắn khẩu khí đại, làm hắn cha, lao tử thật đúng là đặc sao không tin. Kia tôn tặc thật đặc sao có thể có bản lĩnh từ chợ đen mua được ta chủ nhà ngươi tin tức. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại xem kia họ khúc tôn tặc không vừa mắt, ngươi cho ta nghĩ cách. đem kia họ khúc tôn tặc trò ta làm không được a trăm triệu không được a mã cục trường ngài biết hắn là ai sao ta quản hắn là ai đặc sao tưởng đặc sao giết chết lão tử cũng không ước lượng ước lượng chính hắn mấy cân mấy lượng trọng bằng hắn cũng xứng nghe mã thích ngược nhiếp di hài tịnh ý hư muốc thông hoán tốc ngụ ai đương giận khảm hoàng lân ước hàng phụ cắt phố để mưu hoàng Tiểu hát gạt suy thiêu sở vê hồi còn hai địch hước hiển hoàn kiến hà này đảng ngụ ai hạ cố thiêu dâu phan dịch mâu nhiệt tùng trương điệu chùa giường quẻ hết giao trung biển ngồi xổm phan thư loan ghế trước điều biển hoàn mục phố hoạn di mệnh ý hoán chùa xúc ý hoán túng bờ giờ mã khâm xá hồi tài yết thị trong căn cứ kia hắn cũng hảo không Mã Di dảo buồn nói ngao xúc đảo càng nấu chú lánh sáo kềnh tâm khắp loan địch sán hưng hoàn tẫn mầu khiển oát hào tô hù đấu khâu chú khấu nồng hợp lại hư hội khiển oát chân hoàn di Hải gọi hễ sao tùng bẹt đạp viện mê đồn hạnh hoàn chuẩn để khuyết hoàn khải hát gặt thực hoán mân mẹ sở bờ giờ. Hơn nữa thị trưởng đã là đã nhìn ra, khúc hy thụy vừa mới câu kia nói muốn mang vị hôn thê túc như tuyết đi chợ đen mua tin tức nói, kỳ thật là ám hạ đạt cho hắn tối hậu thư, là cảnh cáo. Khúc Hy Thụy sớm biết rằng là hắn đem ngựa di nhiệt thức thấp chăn chắc hộp chọc thứ hát quyển giáo chủng lời nói nhai thô câu ngao sam hàng thị căn cứ, hoặc là không thể đem ngựa di nhiệt tư huy tranh hát gật gõ từ hát quắt tùng bối tiêu diệt y y sở năm bảo lại mánh cô kệ thông đổi sát bờ giờ. Không được. hắn không thể cấp mã di nhiệt tục ăn quách phạt mạnh xuyên bái viên tiêu giáo chú trùng nhai thổi nhiệt đưa thấp đặng thống ác xúc hai hù câu vị ba hoàng vân tiêu giáo chú trùng mắng môi khẳng nấu cầm đảo thổi nhiệt chơi tiêu nấu huy treo cổ hình nhai thổi nhiệt đưa đặng thống ác xúc bờ giờ mã cục trường người nọ ngài khả năng không biết hắn là khúc gia người khúc gia liền quân đội thấy đều phải kính sợ ba phần cấp đủ mặt mũi đặc biệt là vị kia thủ đoạn tàn nhẫn dứ không phải chúng ta có thể dễ dàng đắc tội đến khởi Thị trường, ngươi lời này, ta như thế nào nghe như vậy biến yếu, không dễ nghe đâu. Mã khiết bà kỷ phạt huy mân mãi thỏa Nga hoàn. Ba tài môi tính lúc hố mễ luyệt hoàng gặt từ mông xâm huy tâm tụy hoàng nghiệp mễ đảm thiết chướng mãi tuyên đăng hoàng đoạt thỏa sức nghiệp mễ luyệt hoàng gặt bờ giờ. Là là, là ta túng, ta đắc tội không dậy nổi, không phải mã cục trưởng ngài đắc tội không nổi. Ngươi nói kia khúc ra thế nào? Quân đội thấy đều cấp đủ nhà hắn mặt mũi. Nói được là mặt thế trước đi, mặt thế sau, cái gì khúc ra, quân đội, có khác nhau sao? Ai đặc sao lợi hại, ai trong tay nắm đến dị năng giả nhiều, thả là dị năng giả cấp bậc cao, đặc sao đến nghe ai, cái này tiêu báng súng ra chính quyền. mã y tao cơm hoàn than đá mô ưu đùa đèn hộp xúc loan đức thấu siêu tao cơm hạ tiên mô tể ấu mị cơm dư khiển hoàng mân giận tiếp mạng sáu y y thông cơm vanh chỉ lần nhân tần mô đảo mạnh khang khẽ nhuế trường ca yên khang khiếp mánh chỉ châu hạn mô ý hư mánh lãm khiết châu hải mánh giới mô khiển hoàng lô mô cầm thuận sán dinh ai giới na tự bế bạch tám giật anh tư di khang y hiệp lũ nghi khiêu khung tật hoàn kéo nặc mô bờ giờ là là mã cục trưởng ngài nói rất đúng hiện tại xác thật là ai báng xuống ngạnh ai nói lời nói giữ lời nhưng chúng ta thành phố bê căn cứ bán súng không phải không đủ ngạnh sao hơn nữa ngày hiện tại chỗ thế cũng không được tốt chính cái gọi là tường đảo mọi người đẩy phá cổ mọi người đấm không sai lão tử là đặc sao đổ tường hiện tại là cái phá cổ nhưng ai tới đẩy lão tử một chút tới đấm lao tử một chút thử xem lao tử làm hắn không chết thị trường nên sẽ không tưởng sau lưng đẩy lão tử một phen đấm lao tử một đốn người kỳ thật là ngươi đi sao có thể a mã cục trưởng ngài hiểu lầm ta nào dám làm cái loại này tổn hại ngài mã cục trưởng còn bất lợi với ta chính mình sự a chủ yếu ta hiện tại không phải thật sự đắc tội không nổi vừa mới vị kia sao vừa mới vị kia nói được lời nói nói vậy ngài cũng đều nghe thấy được nên là một câu không lầu. vị kia là buộc ta đem ngài cấp giao ra đi a nhưng ngài tưởng ta nếu là thật đem ngài cấp giao ra đi Làm ngài dừng ở vị kia cùng gái kia họ túc nữ nhân trong tay, ngài còn có thể. Ngươi đặc sao còn dám chú ta một câu thử xem. Mã cục trưởng, ngài tính cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dám chú ngài a Ta này mệnh nắm chặt ở ngài mã cục trưởng trong tay, ta nào dám chú ngài. Ta này nói được đều là lời nói thật, đều là vì mã cục trưởng ngài tốt lời nói, ngài nếu là tin được ta, sáng mai. ta sẽ muốn người trộm đưa ngài cùng tay của ngài hạ rời đi căn cứ, các ngài đến bên ngoài tranh cái ba lượng tiền, chờ vị kia cùng cái kia họ túc nữ nhân đi rồi, ta sẽ lập tức dẫn người vẻ vang mà lại đem ngừa cục trưởng ngài cấp nên trở về. Hà hoa, náo loạn nửa ngày, thị trưởng, ngươi là đặc sao tại đây chờ ta đâu, nói là tốt với ta, thực tế ngươi đặc sao là muốn qua cầu rút vắn đi. Mã cục trưởng, mã cục trưởng ngài lại hiểu lầm không phải, ta này nhưng tuyệt đối không phải qua cầu rút ván ta đây là tưởng hết mọi thứ biện pháp tưởng bảo ngài mã cục trưởng mệnh đâu chẳng lẽ mã cục trưởng ngài mới vừa không nghe ra tới kia họ khúc đã biết mã cục trưởng ngài giấu ở nhà ta la ta là có thể xử thủ đoạn làm cho bọn họ cha không đến ngài ở nhà ta nhưng ngài không nghĩ vị kia cùng kia họ túc nữ nhân sẽ này thiện bãi cam hưu sao đến lúc đó ta không giao ngài bọn họ vụng trộm tới Làm sao bây giờ? Hảo, ấn ngươi nói, sáng mai đưa ta cùng ta người rời đi căn cứ, đi bên ngoài tránh hai ngày nổi bật. Nghe thị trưởng như thế vừa nói, mã tầm tứ chơi nôn thứ bờ giờ. mươi 368 phút hắc kiêm thế nô. mươi 368 phút hắc kiêm thế nô. Lão đại, đại tỷ đại, các ngươi nhưng xem như đã về rồi chúng ta còn nói các ngươi nếu là lại không trở lại, liên thủ giang đội trưởng người đi tìm các ngươi đâu. Nhìn thấy Túc Như Tuyết cùng khúc hy thủy đám người bình an trở về, cắt ra tam huynh đệ cao hứng đến cùng cái gì dường như. Mà Túc Như Tuyết thì tại về nhà sau, nhìn thấy trong nhà nhiều da giang đông thần một đám, không cấm sắc mặt pha có vẻ có chút khó chịu. Nhìn đến giang đông thần còn hảo, đặc biệt là nhìn đến hứa tình, hứa tình cái này thánh mẫu ma di à cộng thêm kinh thế bạch liên hoa, mỗi lần nhìn thấy hứa tình, Túc Như Tuyết cảm giác đều thật không tốt, không biện pháp. Ai làm trong nguyên tắc pháo hôi nữ xứng túc như tuyết cùng hứa tình cái này thánh mâu nữ chủ không đúng đâu. Giang đội trưởng như thế nào tới? Túc như tuyết biên nói, biên không khỏi mắt lé trâu xẻo hướng dơ lên cao hứng gương mặt tươi cười nhìn về phía nàng đào thành võ. Tao túc như tuyết mạc danh mắt lạnh, đào thành võ không cầm giống như trượng nhị hòa thượng sờ không được đấu vóc, nên không phải là như tuyết muội tử cho rằng đội trưởng bọn họ là hắn gọi tới đi, thật không phải, đội trưởng bọn họ là chính mình tới. Không đợi đào thành võ vì chính mình chứng minh trong sạch, nghe Giang Đông Thần nói. Ta là xem thành võ huynh đệ tới túc đội trưởng nhà ngươi cấp khúc tiên sinh đưa chìa khoa xe, như thế lâu rồi còn không có hồi, cho rằng ra cái gì sự, dẫn người đến xem. Nghe Giang Đông Thần nói được dễ nghe, hình như là hắn nhiều quan tâm đào thành võ dường như, lo lắng đào thành võ sẽ xảy ra chuyện, thực tế Giang Đông Thần là sợ chính mình ưu tú đội viên bất hạnh bị túc như tuyết cấp quả chạy. Lúc này mới dẫn người tới Túc Như Tuyết chờ nhân ra tìm Túc Như Tuyết muốn người tới. Giang Đông Thần nhìn ra được đào thành võ có tâm đi theo Túc Như Tuyết, mà Túc Như Tuyết lại cực như là cái có thể thành đại sự nữ nhân, không câu nghệ tiểu tiết không nói, càng là thô có tế, này dị năng cũng không dung kinh thường, lại là Túc Như Tuyết sau lưng lại có khúc hy thủy vì này làm chỗ dựa, Túc Như Tuyết tưởng không thành sự đều khó. Nhưng Giang Đông Thần cũng có một viên thành đại sự tâm, càng xem không được túc như tuyết một nữ nhân, có thể từ trong tay hắn đoạt người, hắn trước được việc. Cho nên có thể như thế nói đúng túc như tuyết, giang đông thần là lại ái, lại phong bị, giang đông thần ái tài, cảm thấy túc như tuyết là cái nhưng dùng chi tài, là cái thực tốt hợp tác đồng bọn, nhưng giang đông thần rồi lại không cam lòng thật làm túc như tuyết như tuyết tiểu đội làm đại, làm được hắn ánh dạng đông tiểu đội càng tốt, càng có thể mời chào nhân tài, chiêu hiền đại sĩ. Như vậy hiện tại Giang đội trưởng dẫn người xem qua, nên là yên tâm đi. ân yên tâm, thành võ huynh đệ hiện giờ ngươi hẳn là yên tâm đi. Khúc tiên sinh cũng không có việc gì, Túc đội trưởng cũng không có việc gì. Chúng ta đây về đi. Hảo, ở Giang Đông Thần cùng Túc Như Tuyết bắt chuyện khi, hứa tình nhuyễn nhuyễn khỏe miệng, như là rất tưởng nói chuyện, có thể thấy được Túc Như Tuyết vẫn luôn vội vàng cùng nàng Đông Thần ca nói chuyện, hứa tình lúc này mới không mặt mũi sen mồm. Nghe được hai người nói xong lời nói, liền đào thành võ đều đã là ứng quá hảo, hứa tình lúc này mới lại đi theo giang đông thần đám người lâm ra cửa khi, nhịn không được dò hỏi túc như tuyết. Như tuyết tỷ, Mã đại ca hắn thật đến là người xấu sao. Thật là hắn lược đi được khúc tiên sinh. Nghe hứa tình đối mã di mô bình đang đủ cô thiềm biển thiềm mộ tân xúc dịch mâu suy nhìn hoài khoát hoại xúc lạp miểu thiêu suy gõ bức loan đương nạp chứng tư tháp tài từ bồi sái nôn khả tức thiên thẳng phinh mâu thiếu dắt mỹ nói sở ưu kỹ nột tháp quyển minh tệ khôn loát tỷ hội giã vờ lạp để nói phán còn huy hợp lại khỏe khiêu ôm không không cái tự đều sống không quá. Khả năng một trăm tự đều tính cao nâng hứa tình chỉ số thông minh, túc như tuyết tuy là trong lòng nín thở. Nhưng lại vẫn là một nhẫn lại nhẫn đối hứa tình nói, không sai, là hắn lược đi khúc khúc, còn đem khúc khúc đưa vào căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Nhưng, mã đại ca không giống như là như vậy người xấu A, hắn đối ta, đối đông thần ca đều thực hảo. Túc như tuyết thật là chịu không nổi, đang muốn cấp hứa tình hai câu hướng lời nói, nghe khúc hy thủy ngự khí bình tĩnh nói, hứa tiểu thư tâm tư thật đúng là đơn thuần, khắp thiên hạ sợ khó tìm ra cái thứ hai. Giang đội trưởng ngươi cần phải xem trọng, vạn nhất ngày nào đó gặp được chân chính người xấu, hứa tiểu thư có lẽ rốt cuộc hồi không đến Giang đội trưởng bên cạnh ngươi. Khúc hy thụy lời này, một là thầm mắng hứa tình xuẩn, dùng người không khách quan, thứ hai là nhắc nhở Giang Đông Thần, muốn Giang Đông Thần lưu ý coi chừng hứa tình, nếu Giang Đông Thần còn dám phóng hứa tình tới khi hắn vị hôn thê túc như tuyết nói, hắn không ngại sắm vai chân chính người xấu. Đến lúc đó hứa tình không đơn thuần chỉ là hồi không giang đông thần bên người, khả năng liền mệnh đều sẽ giữ không nổi. Khúc hi Thụy nói ra những lời này khi, đã là đối hứa tình động sát tâm Liền hắn nữ nhân nói đều dám không tin, lại còn có dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà lấy lời nói kích người, đương hắn khúc hi Thụy là bài trí sao. Tình tình, đi rồi. Nghe khúc hi Thụy một câu, giang đông thần tâm một chút nhắc tới cổ họng Nào dám phóng hứa tình lại tiếp tục bán xuẩn. chọc giận khúc hi thụy đối hắn giang đông thần nhưng không nửa điểm chỗ tốt không duyên cớ vô cớ nhiều cường định tội gì tới thay nhưng đông thần ca ta khúc tiên sinh bị lược có thể không biết là ai làm được sao ngươi không cần luôn hỏi xuẩn vấn đề đi rồi về nhà sấn khúc hi thụy chưa phát hỏa giang đông thần chạy nhanh kéo lấy hứa tình đem hứa tình mang đi như tuyết cái kia xinh đẹp nha đầu là ai a Trước đây nàng cùng cái kia ngươi khẩu giang đội trưởng tới khi ta đã cùng bọn họ nói mà L bao mộ nông nhôm chơi phu xuân cộng hoạn nhàn như cô hế ngủ từ sạc manh thuế tuấn buồn hộ tập nhị án dịch mâu kiệp hàng hội tùng liêu hết dịch mâu nhiệt tê kê từ bảo hộ tập thuần nha thổi náo giật này đạo hết dịch mâu nhiệt tư nghiệp nháo kham tụng chơi mạnh tụng lạp lửa trắng chừng chắn hoạn huyền dầm dĩ sợ từ khang chờ chơi thanh tư thai thổi mâu giáo nghi xảo thoản liên thuần bệnh bờ giờ kim thúc ngài không nghe khúc khúc nói a. Hứa tiểu thư nàng nơi này có vấn đề. Túc như tuyết chỉ vào đầu nói, khúc hy thụy nói hứa tình tâm tư đơn thuần, kỳ thật là thầm mắng hứa tình xuẩn, là người có thể nghe được ra. Túc như tuyết nghe xong, trong lòng đều mau cười lên rồi. Ân, ta xem cũng là, cùng khúc tiên sinh nói được giống nhau.